Mời các bạn cùng nghe phần 9 của truyện sinh tồn thời mặt thế. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc .com. 161 Nạn Sâu Bệnh Mặt Thế 17 Ngày hôm sau, Du Hành liền chuẩn bị đi ra cửa cố vấn. Ta cùng ngươi cùng đi đi, Lâm Vinh Tiêu nói, làm việc thính người đặc biệt nhiều tế tế nhốn nháo. ba ngươi đi trước báo danh chỗ xếp hàng đi ta đi xem chiêu xính tin tức. Quét thước vệ sinh, không được quá mệt mỏi phun dược tề cũng không được. Cuối cùng du hành nhìn chúng một cái, ba, liền tiến khâu vá bộ đi ta nhớ rõ nãi nãi làm quần áo rất lợi hại. Đem công tác yêu cầu nói. Người cố vấn một chút nãi nãi cái này số tuổi có thể xét giảm nhiều ít lượng công việc còn có chu bình. Lâm Vinh tiêu trước mắt sáng ngời cái này nghe tới cũng không tệ lắm ta sẽ nhớ rõ hỏi. Hắn chính bài đội đâu chờ bài đến hắn lúc sau, hắn lập tức cố vấn một phen. Biết được lấy con mẹ nó tuổi, mỗi ngày chỉ cần công tác ba cái giờ, lượng công việc cũng không lớn. Hơn nữa cho phép mang tiểu hài từ qua đi quyết đoán báo danh. Chờ báo hảo danh lúc sau hắn bài trừ tới, may mắn mà đối du hành nói, quá hiểm, khâu vá bộ chỉ còn lại có 6 cái danh ngạch thiếu chút nữa liền chiêu đầy. Về nhà gót lâm nãi nãi nói lên cái này công tác nàng cũng thực thích. Có thể mang thường thường sao, có thể, bất quá muốn xem hảo hắn, làm hư đồ vật muốn bồi, nếu là chính mình lộng thương chính mình, trách nhiệm ở chúng ta, về sau cũng không thể làm hắn đi lạc. Ta hiểu, sẽ không làm thường thường loạn chạm vào đồ vật. Cứ như vậy, theo tháng 5 15 hào đã đến, người trong nhà các tư này trước bắt đầu rồi ở Trầm Vân Hương thu dụng sở ổn định sinh hoạt. Ở chính sách tuyên bố ngày hôm sau, liền có người cập đoàn đội ra ngoài, hồi quỹ thu hoạch cũng cực kỳ khả quan, khởi tới rồi hữu hiệu mẫu mực cùng khích lệ tác dụng. Ở kia lúc sau, càng nhiều người trào ra thu dụng sở, vì bọn họ sinh hoạt mà phấn đấu. Không nghĩ sát sâu, cũng ở thu dụng sở hữu tự mà an bài hạ tiến vào bọn họ từng người cương vị. Một đoạn này ngắn ngủi thời gian, cho dù bị phân phối đến nhất vất vả xây dựng bộ môn tu thường vây trong lòng bất mãn người sống sót cũng đến thừa nhận thực đáng giá hoài niệm. Ăn, mặc ở, đi lại, khắc khẩu ít lợi, đua đòi đủ loại dệt ra bình thường nhất nhân loại tiểu xã hội. Chính là này đó, đều căn cứ vào yên ổn cơ sở thường. Tám tháng phân trung tuần, Trầm Vân Hương thu dụng sở đột nhiên đã chịu trùng quân xâm lấn, không hề dự chịu. Giống như đột nhiên, chúng nó liền đối tràn đầy toàn bộ Trầm Vân Hương trung đuổi trùng dược tê thờ ơ lên, bò bò bò. Dạng sáng thời gian, sâu từ bốn phương tám hướng tập kích mà đến, vọt vào nguyên bản lệnh chúng nó không dám không muốn không mừng tới gần dược tê hoàn cảnh trung, bò lên trên đã hiện hình thức ban đầu thường vây. Sau đó thả người nhảy, nhào hướng thu hoạch lớn đồ ăn kiến trúc đàn trung. Cảnh báo còi cảnh sát thanh chưa bao giờ gián đoạn, toàn bộ Trầm Vân Hương tiến vào cấp bậc cao nhất phòng ngự hình thức. Ánh đèn chợt khởi, binh lính xuất động, giá cao pháo ống nhắm ngay thành đàn sâu. Ầm ầm ầm, phát sinh chuyện gì? Sâu a sâu, cứu mạng. Du hành bọn họ trụ ký túc xá ở toàn bộ Trầm Vân Hương thu dụng sở trung tâm, này một mảnh sân vận động kiến trúc cập bên ngoài cộng sinh khu, không phải bị trụ đầy, chính là bị mặt khác sinh sản sinh hoạt khu bá chiếm. Lúc sau lại gia tăng người sống sót số lượng quá nhiều, đều là lấy thể viện quán khu vì trung tâm, hướng ra phía ngoài mở rộng trụ khai. Bởi vậy, càng bên ngoài, loạn đến càng nhanh. du hành nghe được xa xôi địa phương truyền đến còi cảnh sát thanh khi liền tỉnh lại, lúc sau còi cảnh sát thanh cùng khói báo động giống nhau càng ngày càng gần, cảnh báo thu dụng sở nhất trung tâm người. Ba mẹ mau đứng lên. Hắn vừa kêu tỉnh Lâm Vinh Tiêu Phu Thê, liền nghe được bên tai còi cảnh sát thanh tạc khởi chui vào mỗi người mang tài. À phát sinh sự tình gì? Này đống lâu những người khác cũng bị bừng tình. Du hành mở ra trong nhà tự dùng đèn bàn thúc dục bọn họ, giống như đã xảy ra chuyện, nhanh lên thay quần áo, đem hộ giáp mặc vào. Hắn mở ra cửa sổ, bén nhọn còi cảnh sát thanh tự hồ gần ở bên tai. Tu dụng sở ánh đèn đại lượng huyết sáo thanh tiếng gầm rú tiếng súng cùng tiếng thét chói tai mỗi một tiếng đều ở tỏ rõ nguy hiểm cùng hỗn loạn. Quan cửa sổ quay đầu, Lâm Vinh tiêu bọn họ đã thu thập hào thậm chí liền thương đều nắm ở trong tay. Thế nào, du hành nói, hẳn là sâu sâm lấn các ngươi còn nhớ rõ thu dụng sờ cảnh giới tín hiệu sao. Nhớ rõ, nếu là hỏa hoạn tiếng còi là tam đoạn một lần nếu là sâu sâm lấn, đó chính là không có tạm dừng. Bên ngoài là vẫn luôn không có ngừng lại quá tiếng còi, du hành nói chúng ta lập tức đi tầng cao nhất. Lâm song phượng đỡ lâm nãi nãi, Chu quân phương ôm Chu bình đi trước, du hành cùng lâm vinh tiêu lưu tại phía sau đại khái thu thập một chút vật tư tiến nhẫn chữ vật liền chạy nhanh đuổi theo đi. Hành lang không biết làm sao mọi người ở tán loạn, hài từ ở khóc lớn. Này đống lâu tối cao tầng là lầu 11, sớm nhất vào ở người khẳng định đầu tiên đỉnh tầng. Tuy rằng hàng ngày bò thang lầu muốn bỏ gãy chân, chính là chỉ cần càng an toàn, điểm này vất vả cũng không tính cái gì. Du hành ra phản ứng xem như tương đối mau, chờ bọn họ bò đến lầu 8 thời điểm, liền gặp được hỗn loạn đám người bắt đầu có ý thức mà hướng tầm cao nhất chạy. Người tễ người, lâm nãi nãi cho dù thân thể lại khỏe mạnh một hơi nhi bò lầu 5 cũng mệt mỏi đến hoàng. Du hành đem lâm nãi nãi cõng lên tới ôm lấy ta đừng quăng ngã. Chính là bò lên trên lầu 11 người một nhà tìm cá nhân dựa cửa sổ địa phương ngồi xuống đại thở dốc. Khoảng cách còi cảnh sát tiếng vang, đã qua 10 phút. Tầng cao nhất hành lang tụ tập rất nhiều người, mọi người đều kinh hoàng thất thố Ta đi xuống nhìn xem. Du hành giàn xếp hảo lâm nãi nãi liền tính toán xuống lầu Lâm song phượng kinh hoàng, đừng đi. Hằng An đừng đi, mẹ ở chỗ này chờ quá bị động ta đi xuống nhìn xem tình huống yên tâm đi. Du hành nhìn ra lâm vinh tiêu ý tưởng, lập tức cự tuyệt hắn, ba, người ở chỗ này che chờ mẹ bọn họ nhớ rõ chú ý ngoài cửa sổ ta sẽ cho ngươi tín hiệu du hành xuống lầu sau, trực tiếp hướng đại môn chỗ chạy tới. Ngênh diện cùng một liệt quân đội đụng phải cái mặt, các ngươi là nơi nào? Nhanh lên hồi trên lầu đi bên ngoài không an toàn, còn chưa tới đại môn chỗ, hắn cùng mặt khác cũng là ra tới xem tình huống người đều bị gọi lại. Một người nam nhân hỏi, binh đại ca tình huống có nghiêm trọng không a? Trước mắt còn vô pháp xác định, mỗi cái phương hướng đều có sâu tiến vào, các ngươi mau trở về đi thôi. Này liệt quân đội là riêng điều tiến vào chủ trì sở bị trật tự, du hành phục tùng an bài hồi lâu đi. Thực mau thu dụng sở trung tâm vị trí hỗn loạn bị đè ép xuống dưới. Chính là thực hiển nhiên, bên ngoài đang ở gặp sâu công kích tiếng kêu tiếng la đấu súng thanh theo gió đêm truyền đến thật xa, bọn họ ở lầu 11 đều có thể nghe thấy. Thẳng đến hừng đông, mới nghe được hiện tại đã tạm thời an toàn quảng bá, đại gia bắt đầu hướng dưới lầu triệt. Đây là ai a quá thiếu đạo đức. Về đến nhà, mới nhìn đến Lâm ra phòng khóa bị cậy, đồ vật bị phiên đến lung tung rối loạn. Nhà ta bị trộm, ai ra nhà ta cũng là. Là ai như vậy thiếu đạo đức tiểu tâm tao trời phạt. Đây đều là người nào a nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc quá làm giận. Lâm song phượng chạy nhanh thua thập trong nhà. Tâm đều hỏng rồi, trộm đồ vật liền tính còn đem trong nhà tạp đến tạp vứt ném cũng không phải là cái ý xấu chàng lạn người. Nghe quảng bá tới. Du hành mở cửa sổ, làm quảng bá thanh âm càng rõ ràng một ít. Trở lên bộ môn cương vị người, hôm nay công tác nhiệm vụ là thu thập trùng thi, lượng công việc 50 cụ vì đủ tư cách vận đến lột xác sường ngoài. Trở lên bộ môn cương vị người, hôm nay công tác nhiệm vụ vì chóc trùng xác lượng công việc 20 cụ vì đủ tư cách công tác địa điểm vì lột xác xưởng nội. Thu dụng sơ căn cứ thực tế tình huống kịp thời điều chỉnh công tác phân phối, lấy thu thập trùng thi vì trước mắt hàng đầu công tác. Hiện tại thời tiết nhiệt trồng chất trùng thi nếu xử lý đến chậm đại lượng hư thối, rất có khả năng sẽ mang đến dịch bệnh. Trùng thi tiêu hủy công tác cấp bách. Cả ngày, xử lý trùng thi rác rưởi hỗ động vẫn luôn không có diệt quá mức quang, đốt trái tiêu sú vị hỗn tiêu độc sát trùng dược tề kích thích đến không ít người mang lên khẩu trang. Hôm nay du hành cũng không đi ra ngoài, người một nhà cùng đi dọn trùng thi, đương nhiên, lầm nãi nãi cùng Chu Bình vẫn cứ ở khâu vá bộ môn, cứ theo lẽ thường công tác. Bốn người vừa vặn một người trò một đầu, dùng sức phun. Trùng thi đã bị ném đến xe tài thưởng. Quay đầu nhìn đến một cái nhận thức người, Du Hành liền mở miệng kêu người, Lưu Đại ca, người hôm nay như thế nào không có phun đuổi trùng rực tề a Lãnh đạo nói hôm nay không cần phun, làm chúng ta tới hỗ trợ dọn sâu đâu. Du Hành ngạc nhiên, như thế nào không cần phun. Dọn sâu nhiều mệt a Lưu Đại ca tràn đầy đồng cảm, đúng vậy, mệt chết người. Ta nhưng thật ra muốn đi phun dược tề đâu, ai các ngươi người một nhà như vậy khá tốt a hiệu suất cao. Đúng vậy, lưu đại ca cũng nhiều kêu vài người cùng nhau tới dọn sao, như vậy mau một ít. Ta xem thành, cũng là kỳ quái, như thế nào êm đẹp không phun dược. Chỉ cần là trầm vân hương người đều biết thuốc đuổi côn trùng là mỗi ngày, thậm chí mỗi thời mỗi khắc đều ở phun. Đặc biệt là bên ngoài kia sợi hương vị có thể huân đến người ăn không ngon. Bất quá chỉ cần có thể đuổi trùng, lại sú nghe lên đều là hương. Chúng ta phải cẩn thận điểm, du hành nói, nơi này không hề là vô trùng khu, lầm vinh tiêu trong lòng dùng mình, không tự giác mà nhìn về phía nơi xa thường vây, chậm rãi gật đầu, người nói đúng. Ở lúc sau nhật từ thu dụng sở vẫn cứ không có phun thuốc đuổi côn trùng, đồng thời cao tầng tuyên bố tân lệnh thành lập tự vệ quân thành viên từ người sống sót chung chọn lựa thù lao cao phúc lợi hảo, hơn nữa toàn thể xứng thương, về sau phụ trách trầm vân hương tuần tra cảnh giới công tác. Hiện tại đuổi trùng dược mất đi hiệu lực tạm thời đến ra kết luận sâu sinh ra kháng thể có thể dự kiến chính là tân một thế hệ sâu đem có thể càng thêm chống cự dược hiệu. Vô trùng khu không còn nữa tồn tại ý nghĩa sâu tùy thời đều khả năng xuất hiện tuần tra phòng ngự liền thành trọng chung chi trọng. Lâm Vinh Tiêu cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt cùng du hành thương lượng chúng ta hai cái đi báo danh thế nào. Chúng ta có kinh nghiệm sàng chọn khảo thí khẳng định dễ như chờ bàn tay. Dù hành cũng cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt, Lâm Vinh Tiêu Phu Thê cùng Chu Quân Phương đều có thể đi báo danh, như vậy về sau hắn một mình ra cửa tìm hiệu sách cũng không cần luôn là tìm lấy cớ che che giấu giấu. Đối với Nhi Tử không nghĩ báo danh, tính toán tiếp tục ra ngoài sát sâu chuyện này, Lâm Vinh Tiêu trừ bỏ lo lắng, cũng chỉ có thể duy trì. Hải Tử lớn có chính mình chủ ý, chú ý an toàn, ta sẽ cùng mẹ ngươi nói, bất quá chính ngươi cũng đến đi hống một lần. Người nãy nãy, liền không cần nói cho nàng. Vân, lúc sau Lâm Vinh tiêu bọn họ ba người quả nhiên thành công bị ghi vào, Lâm Vinh tiêu thậm chí đi vào liền hỗn thượng tiểu đội phó đội trưởng. Phát phúc lợi thực không tồi, hơn nữa du hành mỗi ngày ra ngoài đi săn trở về trùng thi thanh toán chính mình vào ở phía lúc sau toàn bộ đổi thành vật tư, Lâm ra nhanh chóng mà phát đạt lên. Bên ngoài xác thật nguy hiểm rất nhiều trước khi hắn cùng Lâm Vinh tiêu bọn họ ra ngoài khi kỳ thật đều yêu cầu đến ly trầm vân hương xa hơn một chút một chút địa phương đi, bằng không tranh bất quá mặt khác săn thú người. Mà hiện tại trầm vân hương bên ngoài sâu số lượng kịch liệt gia tăng, săn thú đám người phần lớn tập trung ở chỗ này. du hành ra ngoài mục tiêu không phải sâu cho nên yêu cầu đến xa hơn địa phương đi. Trợt gia tăng sâu cũng cho hắn mang đến không ít phiền não. Sâu hình thể trở nên lớn hơn nữa. Mấy ngày nay hắn gặp được đều là một mét năm tả hữu cao, nếu là chi trước nâng lên tới, lập tức là có thể bái ở Land Rover xe đỉnh. Kia cổ trảo cắn sức lực làm cho toa xe kéo kẹt thứ lạp mà vang, ra đầu đều phải tạc. Cảm giác được thân xe run rẩy cùng không thể khống, du hành cấp đánh tay lái chính là đem sâu vứt ra đi. Như vậy tới vài lần lúc sau, hắn cảm thấy lái xe ngược lại không tốt lắm, tuy rằng người ở trong xe nhiều một tầng bảo đảm, nhưng là đồng dạng cũng mất đi thi triển không gian, rất khó công kích được đến sâu đôi mắt. Hắn rứt khoát đem xe khóa ở góc độc thân hành tàu. Như vậy ngược lại hiệu suất cao một chút, hắn ỉ vào kẻ tài cao gan cũng lớn, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền lưu ở sâu trong đại quân chui tới chui lui cuối cùng nhất dẫm chân ga gào thét mà đi. Thực mau, lại được đến 2.000 vạn tân hỏa điểm. chương 162 nạn sâu bệnh mà thế 18. Du hành ngồi ở xe đầu cắn bánh quy, dương mắt xem ba con sâu từ bên trái kiến trúc chui ra tới, phần đầu nâng lên miệng mở ra bày ra công kích tư thế, sau đó chảo mà phi bò mà đến. Đem bánh quy cắn, hắn đứng lên dơ súng lên ánh mắt một ngưng, khấu động cỏ súng. Đường về thời điểm, hắn xe sau lôi kéo mười chỉ sâu, một đường khoanh tròn đương đương mà ở sâu trung xuyên qua, còn nhìn đến một con trùng sao. Kia chỉ trùng xào bụng phình phình, cả người sưng vù, vội ý thức mà du đắng, sau đó hướng du hành xa tiền đi tới, cơ chân múa tay, cực giống phất tay động tác. Trở lại thu dụng sở theo thường lệ lại là thân thể kiểm tra cùng vật tư tiêu độc rửa sạch. Du hành thuận tiện đem ở mỗ mà gặp được trùng xào sự tình đăng báo, nhận được tin tức binh lính kính cái lễ. Thẩm tra lúc sau, sẽ có chuyên gia phát khen thưởng cho ngài, thỉnh đăng ký hảo ngài tên họ địa chỉ. Tin tức một tầng lần lượt báo cáo đi lên, ở du hành còn đang đợi kiểm tra kết quả thời điểm, liền nhìn đến bắt tiêu diệt trùng sao đoàn xe đã xuất phát. Về đến nhà, Lâm nãi nãi đã nấu hào cơm, đang ở nấu ăn. Liền chờ người ba đã về rồi. Lâm Vinh tiêu bọn họ ba người bị phân phối ở bất đồng đội ngũ, trong đó Lâm Vinh tiêu kia đội bởi vì phiên trực địa điểm khá xa cho nên luôn là nhất vãn trở về. Đây là cái gì thì Đổi hào quần áo ra tới nhìn đến lâm nãi nãi ở xào rau, nghe hương vị có điểm quen thuộc, hắn thò lại gần xem, kinh ngạc phát hiện đây là mới mẻ thịt cũng không phải trong nhà vật tư chung thịt khô thịt muối. Hôm nay mới vừa phát cũng chưa nói là cái gì thịt. Lâm nãi nãi cười nói, ta nhìn kỹ quá lạc thật sự thực mới mẻ, ngươi nhìn xem nàng mốc ra một khối cấp su hành xem. Có điểm trong suốt giống đậu hù còn khá xinh đẹp. Dù hành khóe miệng tư cười cứng đờ một chút tiếp nhận lâm nãi nãi trong tay nổi sản nãi ta đến đây đi. Cẩn thận mà xem cái nồi này thịt nghe hương vị sắc mặt của hắn càng ngày càng kém. Này thấy thế nào như thế nào nghe, đều là trùng thịt hương vị A. Tuy rằng cùng sâu sắc ngoài trong vòng nội dung vật có chút sai biệt sâu thịt là mang theo toan số vị, nhan sắc là màu đỏ, hình thể càng lớn sâu bên trong tổ chức nhan sắc càng sâu. Mà cái nồi này thịt là màu trắng ngà, hương vị nghe lên rất giống, cũng không có mùi tanh. Chính là thật sự quá giống. Làm sao vậy nhìn chằm chằm nồi phát ngốc. Người ba đã trở lại, ngươi đi ra ngoài đi ta tới sao? Mẹ ngươi nhìn xem này đó thịt cảm thấy giống cái gì? Lâm song phượng nghi hoặc mà cúi đầu đi xem. Bên ngoài Lâm Vinh Tiêu đang ở thay quần áo, bỗng nhiên nghe được thê từ tiếng kêu. Làm sao vậy, làm sao vậy? Lâm xong phượng che miệng lại lao ra cách ra tới phòng bếp gian, dùng sức áp xuống muốn nôn mửa cảm giác. Đối bọn họ này đó mỗi ngày đều cùng sâu giao tiếp người tới nói, đối sâu cấu tạo tổ chức có thể nói là phi thường hiểu biết. Cũng là Lâm nãi nãi tương đối thiếu tiếp xúc sâu, cho nên mới không hề phát hiện. Chờ Lâm Vinh tiêu cùng chua quân phương nhìn lên cũng cảm thấy chính là trùng thịt. Mẹ, ngươi đi lấy thời điểm, có hay không gặp được người khác trộn thay đổi ngươi? lâm nãi nãi cũng dọa nhảy dựng này thịt ta vẫn luôn lấy ở trên tay không ai chạm qua có điểm giống còn không có ăn qua người ấu trùng du hành nói ta đi hậu cần hỏi một chút phía trước nhà hắn liền từ thủy quản thu thập quá từ trong nước phu hóa sâu xác thật xác ngoài mỏng giòn thịt trắng nõn lâm vinh tiêu cũng cảm thấy thực tức giận là phải hỏi ta đi theo ngươi liền tính thật sự có thể ăn cũng đến nói cẩn thận làm cho bọn họ chính mình quyết định rốt cuộc ăn không ăn sao Như thế nào có thể như vậy có lẽ lão thai thái, làm lão thai thái mơ hồ liền xào chín. Hai người cùng nhau đi xuống lầu, đi vào hậu cần chỗ, du hành hỏi trực ban người, xin hỏi đây là tân nguyên liệu nấu ăn sao? Đây là nhà ta trưởng bối hôm nay từ nơi này lãnh đến. Hắn trực tiếp đem trong nồi đồ vật thịnh đến trong chén mang xuống dưới cấp nhân viên công tác xem. Nhân viên công tác nhìn nhìn, này không phải chúng ta hậu cần phát hôm nay xác thật phát thịt bất quá là thịt heo trong chén không phải thịt heo đi. Đây là nhà ta trưởng bối từ các ngươi nơi này lãnh đến, thỉnh cha một chút đi. du hành xem nhân viên công tác ánh mắt như là đang xem hai cây ăn vạ xào trá kẻ lừa đảo thái độ cường ngạnh mà nói thỉnh cha một chút bằng không ta liền đi khiếu này. Chính là chúng ta hôm nay xác thật phát chính là thịt heo hảo đi hảo đi, ngài ra đánh số là nhũi. Hiện tại tuy rằng đã là giữa trưa cơm điểm, vẫn cứ có người tới lãnh hôm nay đồ ăn số định mức. Nếu ngươi không muốn ăn nhà ăn làm tốt cơm, liền có thể đến nơi đây tới lãnh nguyên liệu nấu ăn số định mức chính mình trở về làm Ngài xem, đây là hôm nay thịt heo. Đang chờ đợi tuần tra trong quá trình, một cái nhân viên công tác ở đem thịt heo cấp tới lấy số định mức người phía trước còn riêng cấp xu hành xem qua. Sáng nay mới vừa tể, tìm được rồi, đăng ký thượng sát thật thịt heo nhà các ngươi năm cái người trưởng thành, một cái vị thành niên cho nên số định mức là 1 cân 1 2 thịt heo. Lúc ấy phụ trách người là ai, có thể làm nàng tới đối chất sao? Nhân viên công tác cái này thật sự không rất cao hứng, ta biết hiện tại vật tư thiếu thốn, đại gia là khó được ăn thượng một hồi thịt bất quá ngài như vậy liền không tốt lắm đi. du hành vê khởi một miếng thịt ngươi nhìn ra được đây là cái gì thịt sao? Này rất có khả năng là trùng thịt, người nếu lấy không chuẩn có thể đưa đi nghiệm một nghiệm. Ta không đáng không ăn cơm đói bụng lừa gạt một cân một hai thịt heo, trừ bỏ muốn tìm hồi công đạo, một cái khác mục đích chính là nhắc nhở các người, nếu trừ bỏ nhà ta, còn có người khác cũng lãnh đến loại đồ vật này nói, rốt cuộc có thể hay không ăn mắc lỗi. Lời này kinh sợ một đám người, liền bên cạnh tiếp nhận thịt heo phụ nữ đều tay run lên, theo bản năng mà đem thịt heo cấp ném xuống. Cho nên, vẫn là thỉnh phái vật tư cho ta ra trưởng bối vị kia nhân viên công tác ra tới nói nói chuyện đi. Ngài nói vấn đề này phi thường nghiêm trọng, ta đây liền làm người đem cây rừng từ đồng chí kêu lên tới, thỉnh cầm chén cũng cho ta đi. Một người nam nhân từ trong đám người chen qua tới, nhân viên công tác khác kêu hắn hoắc chủ nhiệm. hoắc chủ nhiệm tiếp nhận chén, lại ngồi sổm xuống đem trên mặt đất thịt heo nhặt lên tới đưa cho phụ nữ ta bảo đảm cái này thật là thịt heo, yên tâm lấy về ra đi. Lưu lại tin tức sau, Du Hành cùng Lâm Vinh Tiêu liền về nhà. Hai người mới vừa ngồi xuống liền nghe được khẩn cấp quảng bá quảng bá trông làm sở hữu hôm nay lãnh đến thịt nhân ra tạm thời không cần ăn chờ đợi thượng cấp điều tra kế tiếp sẽ có tương quan bồi thường. Ai ra thật đúng là không thể ăn lầm nãi nãi miễn bàn nhiều nghĩ mà sợ thật là may mắn như từ tôn từ mắt sắc bằng không nhưng làm sao bây giờ đâu. Chuyện này kế tiếp phi thường oanh động nguyên lai like thật là hậu cần chỗ cây rừng tử lấy công mưu tư, lấy sâu thịt ám độ trần thương đem chân chính thịt bắt được chính mình ra đi. Từ cây rừng tử nơi đó rút ra một cái liên, đều là tham ô hậu cần phát thịt loài. Thời buổi này, ăn chút thịt khó được thiếu cân thiếu lạng còn không bị mọi người mắng chết. Cho nên bọn họ cũng không dám ở cân lượng thượng giờ trò quỷ, sau lại hát tâm chàng mà nghĩ ra một cái tuyệt diệu chủ ý, lấy khác thịt đổi thật sự thịt. Mà cái này khác thịt chính là trùng thịt, lấy cây rừng tử chờ ba người. Lợi dụng chức vụ chi tiệt đem tự hành nuôi dưỡng sâu lấy thịt già mạo hậu cần phát thịt loại số định mức tạo thành 21 nhân thân thể khí quan bị hao tổn hành vi phạm tội tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Căn cứ thời gian chiến tranh điều lệ, đem đối tương quan nhân viên tiến hành hình phạt cụ thể phán quyết đem ở 3 ngày sau thỉnh chú ý quảng bá tức thời tin tức. Trước kia du hành còn nghĩ tới, nếu về sau đồ ăn không đủ còn có thể từ sâu trên người tìm ăn. Sau lại tới trầm vân hương, thu dụng sở liền báo cho quá lớn ra sâu là không thể dùng ăn, cho dù là từ nhân thể ở ngoài phu hóa sâu, thịt chất trong sạch hương vị không tồi, lại cũng vẫn là độc tính mãnh liệt. Ăn lúc sau, nhân thể sẽ không lập tức ngã xuống, bất quá dạ dày sẽ mới nhất hư hao, sau đó xuất hiện máu bệnh tật các loại khí quan sẽ dần dần suy kiệt. Có thể nói, liền tính là nhất lười biếng không muốn thủ công người tình nguyện đi ăn xin cũng không dám ăn loại đồ vật này. Thật là hỏng rồi tâm can. Đáng tận thiên lương, bọn họ cố ý đem đồ vật chia hóa bộ lão nhân, liền khi dễ nhân ra tuổi lớn, phân biệt không ra. Loại chuyện này, vô luận là ai nghe xong đều cảm thấy phẫn nộ. Thu dụng trong sở ăn đến thịt thời điểm thiếu, chỉ có một cuối tuần ăn một đốn, thậm chí là nửa tháng. Thành niên cũng chỉ có thể phân đến hai lượng băm nấu cháo thịt mới có thể ăn ra một chút hương vị. Cây rừng từ bọn họ nhìn thẳng những cái đó cô nhi quả phụ, sống một mình thất hỗ, đem thịt một đổi, nhiều thế này nhật từ qua đi thế nhưng thật đúng là không bị phát hiện. Lúc này đây nếu không phải bọn họ sai đem mang hài từ lâm nãi nãi xem thành mềm quả hồng, một cái không lưu ý phát sai rồi còn không biết khi nào mới có thể tuôn ra tới. Xong việc lâm ra cũng được đến bồi thường 2 cân thịt heo. Dù hành thuận tiện hỏi một chút sự tình tiến triển, hoặc chủ nhiệm là đại biểu hậu cần tự mình tới xin lỗi, nghe vậy nói toàn bộ xử bắn, ngày mai liền sẽ chấp hành, bọn họ người nhà còn lại là thiện dưỡng vi phạm lệnh cấm vật sẽ bị phán lao động nửa năm. Đây là buổi chiều liền sẽ công khai sự tình, hắn bởi vì chức vụ chi liền trước tiên thu được tin tức hiện tại nói ra làm người bị hại xin bất giận cũng không quan hệ. Lầm nãi nãi hỏi kia, những cái đó lão nhân ra đâu? hoặc chủ nhiệm thưa cười thu lại lộ ra vài phần bi thương, bọn họ thân thể đã hỏng rồi, hiện tại chữa bệnh điều kiện chỉ có thể như vậy dưỡng. ngài yên tâm, chúng ta sẽ hào hào chiếu cố bọn họ. Hào hào, du hành không có chọc phá hót chủ nhiệm tránh nặng tìm nhẹ nói, gật đầu ý bảo sau đỡ lâm nãi nãi về phòng từ thu dụng việc làm trừ khử kế tiếp hư ảnh hưởng khẳng định sẽ làm bọn họ hào hào tồn tại vãn hồi quản lý sơ hở hình tượng chính là trùng thịt độc tính cường dùng lúc sau đầu tiên hư rất liền tính chàng đạo cùng dạ dày. Liền tính tồn tại cái gì đều không thể ăn không thể tiêu hóa, dựa dược vật chống không chết được này đối những cái đó người bị hại tới nói tuyệt đối so với đã chết còn đáng sợ. Trở lại trong phòng, lâm nãi nãi nói ta đi xem bọn họ đi, đều là người đáng thương. Tả hữu nhìn xem, muốn nhìn trong nhà có thể mang cái gì qua đi làm an ủi phẩm. du hành nói, liền lấy sữa bột đi, lão nhân sữa bột. Ác đối, ta có thật nhiều sữa bột đâu. Lầm nãi nãi liền đi phiên tồn kho. Tới rồi buổi chiều, Lâm song Phượng mang theo bà bà đi thăm những cái đó người bị hại, du hành tắc đến đại quảng trường đi xem phán quyết. Quả nhiên giống hoác chủ nhiệm theo như lời như vậy, thủ phạm chính toàn bộ bị phán xử tử hình, xử bắn. Người nhà nhóm kêu khóc cầu cứu, lại không cách nào được đến người đứng xem một chút đồng tình. Trong đó có một cái lão thay thái, một phen tuổi còn quỳ gối nơi đó cầu chính mình thay thế nhi tử đi tìm chết. Trong đám người nghị luận sôi nổi, trên đài bị võ cảnh đè nặng rời đi cây rừng từ gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới quỷ lão thái thái, nước mắt vẫn luôn đi xuống rớt thẳng đến bị áp lên xe. Ta nhi từ A, lão thái thái khóc lớn muốn đi đâm cây cột bị người ngăn cản. Người khác khinh thường mà nói, này lão thái thái cũng là cái trong lòng ẩn ác ý, trong nhà sâu chính là nàng ở dưỡng ai tin nàng cái gì đều không biết tình oa Ta liền nói nàng như thế nào từng ngày mà thoạt nhìn âm trầm trầm, nguyên lai là tránh ở ra làm cái loại này thiếu đạo đức chuyện này đâu. Cùng ngày trạng vạng, mấy người kia đã bị chỗ lấy sự bắn. Chuyện này mang đến ảnh hưởng không chỉ như vậy. Nếu hậu cần bổ có người tự mình phu hóa trồng chứng, lấy thủy nuôi lớn đi dành tư lợi, vậy không thể đủ buông tha toàn bộ hậu cần bộ. Vì cấp dân chúng một công đạo, vậy đến bày ra một cái thái độ cha rõ. Không ngừng hậu cần bộ, nhà ăn cùng nuôi dưỡng khu cũng bị kiểm tra rồi một hồi. Kết quả thật đúng là cha ra tân đồ vật, đại nhà ăn chung thịt trong thức ăn cũng bị cha ra có chung thịt. May mắn bởi vì là nhà ăn nồi to đồ ăn, vốn là thịt thiếu, trong đó trùng thịt gánh vác lúc sau, mỗi người cũng chỉ ăn một chút. Sóng to gió lớn, từ ngoài cửa sổ nhìn bên ngoài kháng nghị đám người, du hành đóng lại cửa sổ. Còn ở nháo A, lâm nãi nãi hỏi, vân Lầm nãi nãi là cái yêu thích vững vàng sinh hoạt lão nhân ra, đối này trận hỗn loạn thực sốt ruột người này thật là hào hào sinh hoạt không được sao. Liền ái làm chút chuyện xấu ảnh hưởng nhiều không tốt. Nàng sống nhiều năm như vậy, khổ nhật từ cũng quá, nhi từ mang đến phú quý nhật từ cũng quá, hiện tại một đống tuổi, lại xa rời quê hương, này cũng có thể quá. Cho nên đối những cái đó vì một chút thịt liền hại người người, phi thường vô pháp lý giải. Hàng An, chúng ta cũng không thể làm loại này người xấu, muốn bắt thứ gì liền chính mình nỗ lực đi lấy cái này người ba làm được thực hảo, người muốn nhiều hướng người ba học tập A. Đã biết nãi nãi, trận này hỗn loạn lấy mấy vị cao tầng xuống ngựa quyền lực rửa sạch chấm dứt. Tần thế lực kết cấu vì ổn định dân tâm, đẩy ra nhị đại thuốc đuổi côn trùng, hơn nữa lập tức đầu nhập sử dụng. Trầm vân hương lại lần nữa bị mùi lạ bao trùm ở rửa sạch sớt đã sớm xâm lấn sâu lúc sau thu dụng sở hệ số an toàn lại lần nữa đề cao. Càng tốt thời đại tự hồ như vậy đã đến. chương 163 nạn sâu bệnh mà thế 19. Thực mau tân niên đã đến, lâm ra bởi vì có 5 cái người trưởng thành cần lao công tác ở trầm vân hương này nửa năm nhiều tích cóp hạ không ít vật tư. Năm trước Tết âm lịch lung tung rối loạn mà qua, năm nay nhưng đến hào hào chúc mừng một chút, nghênh đón tân xuân, chờ mong năm nay có thể trôi chảy như ý. Đại niên 30 tuy rằng thu dụng sở không cho phép bốn phía chúc mừng phóng pháo. Lục xoát pháo chúc vật tư tính toán tân niên kiếm một bút người, hàng hóa toàn bộ bị đoạt lại. Cũng không cho phép sướng tuồng, khai tiệc tối ngạnh bang bang chỉ có quảng bá chúc phúc thuận tiện truyền phát tin năm rồi Tết âm lịch tiệc tối âm tần, nhưng là đại gia vẫn là thật cao hứng. Người nhà đoàn tụ, cụng ly, tân niên vui sướng, đại cát đại lợi, lâm ra trên bàn cơm, 6 cá nhân cùng nhau chạm cốc Chu Bình cũng ôm nước trái cây tễ đi lên chạm vào một chút, sau đó vui dạo rực mà đi theo các đại nhân cùng nhau uống một ngủ. lâm Vinh Tiêu là một nhà chi chủ, dẫn đầu mở miệng lạc, hôm nay ăn Tết đâu tuy rằng tiền đã không thể dùng, nhưng là vẫn là thấu một cái hảo ý đầu tới tới tới một cái người một cái. Tất cả mọi người phái một cái đại hồng bao, hắc hắc hắc hy vọng tân một năm. Mẹ thân thể khỏe mạnh song phượng cùng quân phương thương pháp trở lên một tầng lâu, Hằng an hòa bình bình trường cao trường tráng. Dù hành bất đắc dĩ, ba, người như thế nào đem ta hòa bình bình phóng cùng nhau. Cùng một cái tân niên bốn tuổi hài từ cùng nhau trường cao trường tráng, kia hình ảnh thật sự không dám tưởng. hắc tiểu tử ngươi, ngươi này thân cao liền vừa lòng lạc. Không theo đuổi, ít nhất tân niên lại trường 10cm kia mới kêu nam tử hán khí phái đâu lại trường 10 cm kia không được 1 m mau 2 m. Hảo đi, cảm ơn ba. Chúc ba tân niên công tác thuận lợi, chúc nãi nãi tân niên long mã tinh thần. Du hành cũng lưu một vòng chúc phúc từ, cũng cấp mọi người một cái bao lì xì ý tứ ý tứ. Đến cuối cùng, Chu Bình Thu được bao lì xì nhiều nhất lập hắn vui sướng hài lòng mà toàn bộ cho Lâm Nãi Nãi, hống đến lão nhân ra cười đến răng sún. Tân niên vui sướng tân niên ngày đầu tiên thu dụng sở tuy rằng không có nghỉ, bất quá có thể muộn một giờ đi làm trước tiên một giờ tan tầm. Nhiều ra tới nhàn rỗi thời gian, lâm ra người cũng kết bạn đi ra ngoài chơi lạc. Bọn họ vào ở thu dụng sở sớm, vào ở địa phương ở trung tâm khu bên ngoài kéo dài tới khai không gian càng lúc càng lớn theo hoàn toàn thống kê, hơn nữa quân đội số lượng toàn bộ trầm vân hương hiện tại cất chứa 21 vạn người. Phức tạp quản lý xích không ngừng ở thực tiễn chung ma hợp, làm cái này quái vật khổng lồ chậm rãi đi trước chạy về phía lại một cái tân nhiên. du hành bọn họ là thường ra cửa, bất quá lâm nãi nãi cùng Chu Bình có thể nói là tam điểm một đường, ra, nhà ăn hậu cần cùng khâu vá xưởng. thừa dịp có thời gian, người một nhà khó được cùng nhau đi ra cửa đi bộ. Trung tâm khu dân cư đông đảo các loại quản lý cao tầng cùng quan trọng bộ môn nhà xưởng cũng tập trung ở chỗ này cho nên quản lý nghiêm khắc tuần tra tiết tấu chặt chẽ. Cho nên bày quán lại chuyện này là không có khả năng phát sinh ở chỗ này. Trầm Vân Hương có chuyên môn lấy vật đổi vật thị trường, chỉ cần giao năm chương trùng xác liền có thể bãi một ngày quán nhi. Hiện tại Lâm Gia liền đi tới đó đi lạc, nói đến thị trường này, vẫn là Lâm Song Phượng cùng Chu Quân Phương quen thuộc nhất, các nàng hai người là thường tới yêu cầu đổi một ít nữ tính đồ dùng. Cho nên tới rồi nơi này lúc sau, quen cửa quen nẻo mà đợi mọi người tới rồi một cái quầy hàng trước. Ta hỏi trước qua Bọn họ ăn Tết cũng sẽ bày quán tới tới tới một cái một phần thế nào. Cái này sạp bán đồ vật là trước đây thực thường thấy ăn vặt bạch thuộc thiêu. Nghe lên đặc biệt hương, Lâm song phượng mua 5 phân, Lâm nãi nãi nói muốn cùng Chu Bình hợp ăn một phần, hai người hương vị một mình ăn không vô một phần. Tuy rằng không có pháo chúc pháo, cũng không có nhiều ít giải trí chúc mừng tiết mục du hành bọn họ vẫn là dạo thật sự cao hứng. tân niên qua đi lúc sau, liền phải thu hồi lười biếng tiếp tục lao động. Tần nhiên bắt đầu Trầm Vân Hương liền tung ra một tin tức quyết định mở ra tiến công bồ trang kế hoạch. Nói đến bồ trang, những người sống sót phần lớn đều là có ấn tượng, đó là quốc nội tám đại nổi danh kho lúa chi nhất, Bình Nguyên mở mang thổ những phì như nguồn nước sung túc tương đối nổi danh mễ kêu bát chân mễ, nấu cơm đặc biệt ăn ngon, cả nước doanh số dẫn đầu. Trầm Vân Hương ở Quảng Bá Trung nói thu dụng sờ gạo tồn kho đang ở kịch liệt giảm bớt phụ cận thành trấn cửa hàng thương trường tiệm gạo đã bị hoàn toàn cướp đoạt quá, hiện tại chỉ có thể đem ánh mắt phóng tới kho lúa thượng mới có thể đạt được cũng đủ mấy chục vạn người sống sót dùng ăn lương thực số lượng. Chính là như vậy đại kho lúa Trầm Vân Hương vì cái gì cách một năm mới nghĩ đi siêu tập lương thực? Khẳng định là bởi vì nguy hiểm hệ số quá cao, không đến vạn bất đắc dĩ, không dám đem móng vuốt vói qua. Lúc này đây định ra kế hoạch sau thông cáo người sống sót, trừ bỏ ổn định thế cục triển lãm thu dụng sở lực lượng ở ngoài còn có một cái mục đích trinh nhân tay. Đối mặt quảng bá trung phong phú thù lao, không ít người đều động tâm. Đặc biệt là trinh nhân tay yêu cầu có hạng nhất là muốn sẽ thương pháp, mặt khác hạng nhất là thân thủ mạnh mẽ phản ứng năng lực cường. Này không phải tuần tra đội sở trường nhất sao. Ở thông cáo xuống dưới lúc sau, tuần tra đội chủ quản bộ môn cũng đi theo tuyên bố mới nhất cắt lượt chế, báo danh tham gia bộ trang hoạt động nhân viên công tác có thể mang nửa tân xin nghỉ. Hai bút cùng vẽ, báo danh người rất nhiều. Lâm ra trung trừ bỏ du hành, những người khác đều không có báo danh, cứ theo lẽ thường công tác sinh hoạt. Lúc này, du hành đã được đến 9.000 nhiều vạn tân hỏa điểm, ở hắn không ngừng thay đổi một cách vô chi vô giác trung, lâm ra người đã thói quen hắn thi thoảng ở bên ngoài qua đêm. Lúc này đây hắn lấy cơ báo danh tham gia bộ trang hành động trên thực tế là đi đến xa hơn địa phương đi thua thập tân hỏa điểm. Lúc này đây rời đi cũng không biết khi nào có thể trở về trước khi đi du hành cấp Lâm Vinh Tiêu để lại một số lớn vật tư chủ yếu là viên đạn. Tích góp trùng sắc rất nhiều, hắn còn đến hậu cần bộ bên kia đổi thành yêu cầu vật tư. Tu dụng việc làm cổ vũ mọi người ra ngoài săn thú, ở y dược chữa bệnh phương diện đầu nhập rất lớn các loại nhằm vào bởi vì sâu công kích miệng vết thương dược tề, dược vật hiệu quả đều phi thường hào. Sâu nước bọt có ăn mòn tính, lại bởi vì sinh hoạt tập tính vấn đề dẫn tới tứ chi vi khuẩn virus rất nhiều, bị trào thương sau cực dễ dàng dẫn phát sốt cao thậm chí máu bệnh tật Vì làm mọi người không có nỗi lo về sau, trầm vân hương ở y dược phương diện bỏ vốn gốc. Trừ bỏ nghiên cứu chế tạo đổi trùng dược chính là nghiên cứu chế tạo hiệu suất cao cấp cứu dược. Đổi hảo dược phẩm lúc sau, du hành lưu lại một bộ phận ở lâm gia, mặt khác mang đi. Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, hiện tại lâm gia đã có tự bảo vệ mình năng lực thậm chí quá thượng so những người khác tốt hơn một ít nhật từ thân thể khỏe mạnh, hắn cũng không có gì hảo lo lắng. Rời đi kia một ngày, không biết có phải hay không mẫu tử liên tâm, lâm song phượng đột nhiên liền đỏ hốc mắt. Người còn không có ta xa như vậy quá. Lâm Hằng An thượng chính là bản địa đại học riêng làm học ngoại chú, mỗi ngày về nhà ăn cơm chiều ngủ. Tuy rằng tính tình hướng ngoại mê chơi, bất qua phi thường có trường mực giống nhau đều là ở bồn thị đi bộ, hẻo lánh địa phương chưa bao giờ đi, đi qua xa nhất mỗ châu du lịch vẫn là người một nhà cùng đi. Nguy hiểm hoạt động cũng không tham gia, liền tính muốn học xã kích cũng đi quỹ đạo câu lạc bộ. Thật thật tại tại một cái thành thật bồn phận phú nhị đại, Lâm song phượng đối đứa con trai này đau đến không được. Tưởng tượng nhiệm vụ này vừa đi liền phải đi nửa tháng trong lòng phi thường luyến tiếc. Hào hào chiếu cô chính mình, mẹ không cần ngươi làm anh hùng, đánh không lại liền chạy nhất định phải tồn tại trở về. Lời này Lâm Vinh tiêu tả hữu nhìn xem, không ai nhìn nhà bọn họ lúc này mới yên tâm. Ai ra loại này lời nói sao lại có thể trước mặt người khác nói đi. Ta lặng lẽ ở trong nhà nói không được sao, làm người nghe thấy được nhiều không tốt cấp nhi từ làm khó dễ làm sao bây giờ. Lâm Vinh tiêu chạy nhanh nói, song phượng A, Hằng an đều hiểu, người cũng đừng nhắc mãi, làm hắn trong lòng luôn nhớ người nói, phân tâm làm sao bây giờ. Ác úc đúng đúng, ta không nói, cáo biệt mọi người lúc sau, du hành lái xe hướng đại môn bên kia mà đi. Hắn cũng không có báo danh cho nên không có đi đưa tin, chỉ là đem xe ngừng ở một bên, chờ đại bộ đội xuất phát mới trụi ở bên cạnh cùng nhau rời đi trầm vân hương. Chờ ở một chỗ giao lộ, hắn liền đem xe quải đến một cái khác phương hướng. Lần này ra cửa hắn kế hoạch đã lâu, nếu không có lần này bố trang nhiệm vụ, hắn cũng sẽ tìm lấy cớ ra ngoài. Trước mắt, hắn đã đem kiện thể quy tắc trung tu luyện đến 4 tầng, thân thể cơ năng tứ chi ngũ cảm cũng đạt tới một cái tân trình độ. Kết hợp nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu cùng với này trận nhiều phiên thí nghiệm, hắn khẳng định chính mình đã cụ bị độc thân bên ngoài hoạt động năng lực. Chỉ cần không có gặp gỡ thu dụng sờ quảng bá chung nói, siêu đại hình mẫu trùng và trùng vệ quân công kích, hắn nhất định có thể ứng đối đến lại đây. Đương nhiên, cái này ứng đối không phải chính diện khiêng, mà là lưu. Hai ngày lúc sau, du hành rốt cuộc đi vào cái thứ nhất mục đích địa, hoa huyện cách vách thì Kỳ thật sâu cùng tang thi vẫn là có một chút không giống nhau. tỷ như nói, tang thi là bằng vào nhà khoa học vẫn luôn vô pháp giải thích kiếm ăn bản năng, kiên định mà hướng tới nhân loại tụ cư địa phương đi đến. Liền tính là thành thị chỗ sâu trong tang thi tuy rằng cũng ở thành thị trung loạn đâm, bất quá đại khái hoạt động phương hướng. Vẫn là càng ngày càng hướng ngoài thành, bởi vậy các an toàn khu cùng căn cứ mới có thể mỗi cách 1-2 năm gặp gỡ một hồi tang thi chiều. Mà sâu so là vật còn sống, chúng nó kiếm ăn bản năng càng thêm nhanh nhạy. Bất quá có một chút cùng tang thi không giống nhau, tang thi chỉ ăn người cùng sống động vật. Sâu so tuy rằng thực đơn trung yêu nhất chính là nhân loại, tiếp theo là sống động vật, nhưng là hoa có cây cối thủy A bùn A chúng nó cũng có thể ăn. Toàn bộ liệt ở chúng nó thực đơn nổi. Cho nên loại này cường đại sinh tồn năng lực ở làm nhân loại kinh hãi đồng thời cũng có một chút quỷ dị yên tâm, sâu thực đơn như thế rộng phiếm cũng không chết cắn nhân loại không bỏ đối nhân loại tới nói hẳn là chuyện tốt đi. Hiện tại du hành vào thành, mới từ quốc lộ quẹo vào một cái chấn nhỏ, liền nhìn đến một mảnh nhỏ sâu ghé vào dơ bẩn vùng ven sông ven đường, đang ở gặm vành đai xanh trung hoa cỏ. Nghe được tiếng vang lục tục ngẩn đầu xem, du hành trong mắt lập tức xuất hiện một đại bài đèn lồng màu đỏ, sôi nổi hướng tới hắn phương hướng di động lại đây. Không để ý đến này đó chặn đường sâu, hắn xe trải qua nhiều lần cải trang, ngăn cản này đó chặn đường loại nhỏ sâu dư giả Tìm được thích hợp địa phương lúc sau, hắn liền đem xe dừng lại khóa kỹ tàng hảo chủ yếu là phòng ngừa xe bị mặt khác người sống sót sờ đi. Khóa kỹ gara cửa sắt sau, du hành hướng nhìn chúng phương hướng chạy tới. Vừa mới lái xe lại đây thời điểm hắn nhìn kỹ qua đường tiêu, biết bên kia là phố buôn bán. Tới rồi phố buôn bán, du hành thuận lợi tìm được tam tiệm sách tuy rằng đều là trung loại nhỏ, nhưng là thu hoạch cũng còn có thể. ban đêm buông xuống lúc sau, hắn tìm một cái cao lầu tầng cao nhất áp hào cửa sổ sau mới bắt đầu nấu cơm chiều. Như vậy nhật tử hắn qua thật lâu, có đôi khi đã quên mấy ngày tử, vài lần lúc sau, hắn cũng không xác định chính mình ra tới thời gian dài bao lâu. Chờ đến nhiệt độ không khí lên cao thời điểm, hắn kiện thể quy tắc chung cũng thượng 5 tầng, tiếp cận 6 tầng. Hắn cũng đã sớm rời đi ban đầu thành thị tới rồi hạ tiếp theo cái mục đích địa. Trong lúc chịu quá vài lần trọng thương cuối cùng đều căng qua đi. gen cải tiến dịch dùng lúc sau thân thể ưu tú bay liên tục năng lực liền thể hiện ở chỗ này. Tự thân chữa chỉ khang phục năng lực cường, hơn nữa còn trẻ, dưỡng hảo thương lúc sau, du hành lại tiếp tục chính mình công tác. Có đôi khi, hắn sẽ nhớ tới cái kia buổi tối, bất lực mặc người sâu xé. Trước kia đi theo mẹ nó xem tivi, nhìn đến một ít tivi tình tiết chung, vai chính kêu người thương tổn chính là ta tôn nghiêm. Cái loại này văn nghệ lời kịch, hắn vẫn luôn là không cảm mạo Thẳng đến hắn bị tuyên dương tông người bóp méo rớt ký ức hắn mới chân chính thể nghiệm đến cái loại này nhục nhã, đó là so gian nan sinh tồn càng thêm làm hắn từ linh hồn bốc cháy lên lửa giận ký ức. Có lẽ hắn lòng tham. Ngay từ đầu chỉ là muốn sống đi xuống, hiện tại tắc muốn càng nhiều. Nghĩ đến đây Du Hành cười cười, liền tối tăm ánh nến quấy một chút trong nồi cháo, nhiệt năng yên khí hồ ở trên mặt hương khí ở chóp mũi thoáng. Nếu hiện tại địa vị không bình đẳng, vậy tận lực đi đề cao thực lực của chính mình. Ta sẽ thành công, Du Hành ở trong lòng nói. chương 164 nạn sâu bệnh mặt thế 20. Du hành ở bên ngoài ngây người hơn nửa năm, hoạt động khu vực từ bổn tỉnh khuếch tán đến cách vách tỉnh còn gặp được quá mặt khác tạm thời đồng hành người qua đường từ những người đó trên người được đến một ít tân tin tức Ở bổn tỉnh khi gặp được người giữa tương đối có rất nhiều đến từ một chỗ an toàn khu thành phố ít cung thiếu niên cùng ca thị mỗ làng đại học. Này hai cái cũng là đóng quân bổn tỉnh 12 tập đoàn quân khai thiên an toàn khô từ trên bản đồ xem thành phố ích cung thiếu niên ở bổn tỉnh cho nên du hành gặp được săn thú đội quân đội tương đối có rất nhiều thành phố ích cung thiếu niên, hậu kỳ hoạt động khu vực cũng đều tương đối tới gần thành phố ích cung thiếu niên. Có một lần bị thương quá nặng, hắn từ mẫu trùng vương khẩu phía dưới chạy thoát cả người bị gặm xuống một tầng thịt chính là đến thành phố ích cung thiếu niên trị liệu. Bên ngoài sâu thật sự quá nhiều. Cao tốc sinh sôi nảy nở tốc độ, không kén ăn thực đơn, này hai cái quan trọng nhân tố làm bên ngoài sâu số lượng vẫn luôn bảo trì ở kinh người số lượng thượng. Gặp được đại trùng chiều, đó là hết sức bình thường sự tình. Lúc này, du hành chỉ có thể may mắn loại này sâu không phải tăng thi, nói cách khác gen thu bổ dịch đều không đủ dùng. Lại một lần tránh thoát một phen trùng chiều du hành chính ghé vào một chỗ trên nóc nhà nghỉ ngơi. Hắn kiện thể quy tắc chung mấy ngày hôm trước sốt cuộc thượng 7 tầng hiện tại đã sớm có thể trong bóng đêm tự nhiên mà coi vật. Từ lầu 17 nóc nhà đi xuống xem có thể nhìn đến sâu cỏ qua ngói lượng sát ngoài ở dưới ánh trăng giống lưu động ngân hà thủy tầng tầng dũng dũng mà lan tràn đến các nơi các góc. Sâu quá nhiều hắn thở dài, đứng dậy từ nhẫn chữ vật nhảy ra lều trại tìm cái cản gió phương hướng đáp hảo tinh bì lực tẫn mà chui vào đi nằm trong chốc lát mới lại lần nữa ngồi dậy nấu cơm chiều. Vừa ăn cơm chiều, hắn vừa nghĩ ngày mai có thể hay không đem chính mình xe vớt ra tới. Mấy ngày hôm trước hắn mới từ thành phố ích cung thiếu niên bổ tề vật tư ra tới còn đem xe lại lần nữa tu một lần, liền như vậy ném thật sự đau lòng. Chỉ có thể hy vọng ngày mai qua đi xem thời điểm, chiếc xe kia còn có thể tại trùng chiều đấu đá hạ lưu lại toàn thây. Sau khi ăn xong, lại tu luyện một cái chu kỳ du hành liền đi ngủ. Ngày hôm sau hắn cẩn thận mà nhìn trên đường dấu vết trở lại ngày hôm qua bị trùng chiều hướng suy sụp địa phương, phát hiện hắn kia chiếc bị đè dẹp lép gần một phần ba xe. Cửa xe đều biến hình, ngạnh bẻ ra lúc sau ngồi vào đi, phát hiện khai không dậy nổi hòa. Trung quanh lại bắt đầu có tiểu sâu ở sột sột xoạt xoạt mà bỏ động, du hành thu thập một vòng mới không ra tay tới kiểm tra xe thật đúng là tu không được. Không có biện pháp đành phải từ bỏ này chiếc xe, đem hữu dụng đồ vật hủy đi tới sau, hắn xoay người rời đi. Ở bên ngoài tìm được có thể sử dụng xe tương đối khó, hắn không báo bao lớn hy vọng, sau lại vẫn là ở nào đó Gara tìm được một đài còn có thể dùng, bên trong không nhiều ít du, bất quá chính hắn tồn một chút đủ dùng. Khai lên xe lúc sau tốc độ rốt cuộc lại nhanh lên. Thượng cao tốc lúc sau, hắn phát hiện này giai đoạn không tốt lắm đi, mặt đường thượng không phải sập thân cây, chính là hố hố động động. Trước khi hắn cũng gặp được quá loại này tình hình giao thông, 89 phần 10 bên trong là bị sâu đào rỗng xây tổ. Vì thế chỉ có thể đường vòng lại đường vòng, chờ đi vào thực vật thưa thất đoạn đường, thực rõ ràng mà sâu số lượng giảm bớt rất nhiều. Năm nay tự hồ tương đối khô hạn, du hành phát hiện đi ngang qua nước sông tầng đều đặc biệt thiền, càng đi phía tây khai, không khí càng khô ráo. Bất quá chỗ tốt là rõ ràng, sâu thiếu, chúng nó lại như thế nào không chọn, vẫn là càng thích đến sản vật phong phú, nguồn nước sung túc địa phương. Này hết thảy đều phi thường bình thường, liền như hắn này hơn nửa năm gian trải qua không có gì hai dạng ở mũi đao khổ sát sâu tìm thư tịch, thẳng đến hắn bánh xe cán thượng trông sắt bị bắt dừng xe. Ở bên ngoài gặp được đánh cướp cũng không kỳ quái, dù hành cứ theo lẽ thường thu thập sớt vây công lại đây vài người sau phát hiện sự tình có điểm không rất hợp. Công kích người của hắn có ba cái, xa xa xem thời điểm. Hắn cũng không có phát giác không thích hợp tới gần vừa thấy, mới phát hiện trong đó mỗi một người diện mạo rất kỳ quái trên người bao trùm một tầng màu nâu sắc lật qua thi thể chính mặt cực đại miệng liền lộ ra tới. Hắn còn tưởng rằng đây là một con sâu đâu. Nhìn đến nơi này, du hành phản ứng đầu tiên chính là chẳng lẽ đây là đồng hóa chính là ngay sau đó tưởng tượng nếu thực sự có đồng hóa, nạn sâu bệnh mặt thế này đã hơn một năm tới, sớm nên nhìn thấy như vậy hiện tượng. Sau đó tiếp theo cái ý niệm liền nổi lên chẳng lẽ lại là thực nghiệm trên cơ thể người. Nghĩ đến đây, hắn đem trên mặt đất thi thể này tinh tế mà lục xem một lần cũng không có phát hiện lỗ kim linh tinh dấu vết. Dù hành xoa eo đứng lên, nhìn quanh bốn phía dãy núi Điệp Xuyên trong đầu bản đồ chậm rãi triển khai. Từ vừa mới đi ngang qua biển báo giao thông có thể phân biệt ra, nơi này đã tiến vào biên hải địa giới, xuyên qua bên này trong núi ngang qua cao tốc lúc sau là có thể đủ tiến vào biên hải tỉnh. Bất quá xe trình còn có một giờ cũng không biết này ba người là từ đâu địa phương lại đây. Hắn tưởng sự tình nhất quán thích từ kém cỏi nhất kết quả bắt đầu tưởng này ba người nếu không chỉ là cướp bóc đơn giản như vậy đâu. Cuối cùng hắn đem cái kia bề ngoài nhất tựa sâu nam thi cột vào trên nóc xe, tiếp tục tiến biên hải. Đi vào lúc sau, hắn tạm thời không có riêng đi tìm thư, mà là trực tiếp hướng biên hải an toàn khô đi. Nạn sâu bệnh mặt thế giai đoạn trước chứng trọi đã thời điểm đã hiểm hiểm mà đi qua các loại thông tin cũng ở từng bước mà trùng kiến, nhất thường dùng vẫn là radio thông tin, du hành chính mình ra khử cũng bị một đài thời khắc nghe đài các kênh tin tức. Mới vừa tới gần biên hải địa giới, liền có một cái canh thu được tín hiệu cùng phía trước đang tới gần thành phố ít cung thiếu niên thời điểm thu được tín hiệu không sai biệt lắm, đại ý là mỗ mỗ mà ở mỗ mỗ thế lực cùng quảng đại nhân dân cộng đồng nỗ lực hạ hiện tại đã kiến thành nhiều ít an toàn khu cụ thể vị trí ở nơi nào từ từ, làm tàn mạn khắp nơi bên ngoài người sống sót tự hành tìm kiếm gần nhất an toàn khu, giữ lại nhân loại tân hòa. Nhớ kỹ địa chỉ lúc sau. Hắn liền hướng an toàn khu khai đi thực mau liền tiến vào an toàn khu cách ly kiểm tra đo lường mang, ở chỗ này đều là súng vác vai, đạn lên nòng binh lính, sâu số lượng kịch liệt giảm bớt. Ở tiếp thu kiểm tra thời điểm, du hành đem kia cổ thi thể nộp lên, đồng thời từ tiếp thu người trong ánh mắt phát hiện này tự hồ không phải cái gì kỳ quái sự tình. Hắn liền hỏi, xin hỏi loại này quái nhân thực thường thấy sao? Xem đăng ký ngươi là nơi khác tới đi, chắc không được chưa thấy qua loại này trùng người. Đây là bên kia Phúc Thọ Sơn làm ra tới, bên kia có kẻ xấu ở làm bất lương thí nghiệm, ngươi ra ngoài phải cẩn thận một chút, không cần bị trộp tới, tốt nhất kết bạn mà đi, xe cầu trên đường cũng muốn tiểu tâm chặn đường người, rất có khả năng đó là ở bắt giữ thực nghiệm thể. Chuyện này hẳn là không phải cái gì bí mật, binh lính cẩn thận mà cùng du hành nói một lần nhân quả cuối cùng nói với hắn, không cần tin tưởng những cái đó tà huyền giáo, chúng ta phải tin tưởng khoa học muốn chiến thắng sâu mà không phải biến thành sâu. Cảm ơn ngươi. Đăng ký lúc sau, du hành thuận tiện tiến an toàn khu tu chỉnh Chờ giàn xếp xuống dưới lúc sau hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện phúc thọ sơn còn không phải là ở vào hành thủy sao. Nhớ rõ ở nạn sâu bệnh lúc đầu internet còn có thể dùng thời điểm, hắn cùng Lâm Vinh Tiêu còn ở trên mạng nhìn đến hành thủy bên kia có tông huyền giáo hoạt động ảnh chụp một người mặc kỳ quái phục sức người đứng ở trên đài, phía dưới quỳ một đống người. Này giữa hai bên ly đến như vậy gần, không biết có hay không quan hệ. Thẳng đến nghỉ ngơi lúc sau, hắn ở an toàn khu bổ vật tư gia cố sửa xe, mới từ trong đám người được đến một ít tin tức. Ban đầu hành thủy Phúc Thọ Sơn Thượng ở nạn sâu bệnh lúc sau, hứng thú nổi lên một loại tín ngưỡng, bên trong có một cái thần long nương nương rất có chút bất phàm, sâu sẽ không công kích nàng, thậm chí còn có thể nghe nàng lời nói. Lúc ấy liền lung lạc nhất bang tín đồ ở địa phương chính phủ kịp thời thi thố hạ Phúc Thọ Sơn yên lặng xuống dưới. Bất quá sau lại trùng xào đại bùng nổ. Phúc Thọ Sơn lại lại lần nữa hưng thịnh, nói đến thật là kỳ quái, bên kia trên núi sâu, thật sự sẽ không công kích nhân loại, càng ngày càng nhiều người sống sót tự hành lên núi đi, bên kia nghiễm nhiên chính là một cái thánh địa. Bắt đầu phía chính phủ bận về việc xây dựng an toàn khu, liền không có đi nhúng tay, rốt cuộc chỉ cần có thể che chở người sống sót, sống lâu xuống dưới những người này là đủ rồi. Thẳng đến nửa năm trước, Phúc Thọ Sơn công bố thần Long nương nương được đến Long thần lực lượng, có thể từ sâu trung cướp lấy lực lượng, đem lực lượng chuyển rời đến nhân loại trên người, làm nhân loại cũng có được sâu cường kiện thân thể cùng bưu hãn tác chiến năng lực, thậm chí có thể làm nhân loại ở Phúc Thọ Sơn ngoại địa phương cũng không bị sâu công kích. Tin tức này một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, vốn dĩ an toàn khu vẫn luôn đều có dân cư sói mòn đến Phúc Thọ Sơn phạm vi. Hai người mặt ngoài hài hòa ở chung, xem như một cái chủ thành thêm vệ tinh thành, đều là vì bảo hộ nhân loại mà tồn tại. Hiện tại Phúc Thọ Sơn bên kia đánh vỡ cân bằng, làm ra một đám không người không trùng quái vật, đương cục khẳng định không thể ngồi xem mặc kệ. Nhà ngươi cũng muốn đi nha. Ta xem qua những cái đó Long thị vệ kia cũng quá khó coi, nghe nói còn ăn người đâu. Ai nha, không tiếp thu lễ sửa tội liền sẽ không thay đổi như vậy, dù sao trên núi an toàn, nhà của chúng ta liền trụ trên núi không xuống dưới là được. Khi ăn cái gì dùng cái gì nha. Trên núi nhưng cái gì đều không có. Mụ mụ ta cũng muốn làm Long thị vệ. Khóc, hư, nghe bên tai nói chuyện, du hành thế mới biết nguyên lai phúc thọ sơn bên kia lực ảnh hưởng đã lớn như vậy. Ở chợ thượng dạo một vòng, nghe được đều là về thần Long nương nương, Long thị vệ tin tức. Hơn nữa đại chúng tựa hồ tiếp thu độ rất cao trong lời nói rất là hướng tới. Bất quá những lời này đều là lén lút nói. Vừa thấy đến tuần tra viên, đại gia liền nói sang chuyện khác đến mua đồ ăn chém giá dưỡng hải tử thượng miễn bàn nhiều cơ chí. Loại chuyện này, du hành cũng cắm không thượng thủ, bổ hào vật tư sau liền tiếp tục ra ngoài. Đầu tiên là đến gần nhất mấy cái thư viện cùng lớn nhỏ hiệu sách đi một chuyến, chờ lộng xong lúc sau đã là hơn một tháng sau sự tình. Bởi vì có ý thức mà tránh đi phúc thọ sơn phạm vi, hắn lựa chọn lộ tuyến là đưa lưng về phía hành thủy, không nghĩ tới như vậy còn có thể gặp được cái gọi là long thị vệ. Hôm nay hắn là ở một cái cao trung thư viện qua đêm. Chỉ cần không có mẫu trùng vương, du hành là có thể chính mình bảo vệ chính mình, trường học này sâu số lượng tuy rằng nhiều, nhưng là chỉ cần đóng lại giày nặng đại môn, là có thể đủ được đến tạm thời an toàn. Luôn là một mình một người ở bên ngoài, an toàn vấn đề tuyệt đối là trọng trung chi trọng, hắn ngủ địa phương cùng người khác không giống nhau, không phải nóc nhà chính là xà ngang, không phải tấm ngăn chính là đèn treo tòa. Mất công hắn tu luyện chút thành tựu, bằng không chân kinh không được như vậy lần này. Chỗ tốt cũng rõ ràng. Hắn dùng biện pháp này bao nhiêu lần từ nhân loại trong tay, từ sâu trong miệng thoát thân chạy trốn. Đêm nay hắn vẫn cứ nằm ở thư viện lầu ba trên trần nhà một chỗ tiểu ngăn cách thượng, cửa sổ liền ở góc trái bên dưới. Xe dừng lại thời điểm, hắn liền bừng tỉnh, sau lại liền nghe thấy những người đó từ cửa sổ một đám bò tiến vào. Tiến vào nhân số lượng không ít nhảy vào tới sau còn đang nói chuyện, làm gì như vậy đuổi, này đều nửa đêm còn không có thời gian nghỉ ngơi, mệt chết. Vì thần Long nương nương làm việc luôn là kêu khổ kêu mệt ngươi mất mặt không. Hảo hảo đừng xảo chạy nhanh nghỉ ngơi đi, ta đói bụng nơi này như thế nào một người đều ngộ không đến. Ngày hôm qua ngươi đều ăn một người, hiện tại liền đói. Có phải hay không thùng cơm a thích như vậy một cái tiểu hài nhi, đỉnh mấy cả lăng. Vẫn là ngày đó cái kia mập mạo ăn ngon điểm 11 cá nhân tiến vào sau Nói một lát lời nói trêu đùa Có một cái nhất tráng nam nhân còn móc ra Một con nhân thủ gặm gặm xong cảm thấy mỹ mãn bắt đầu ngủ Xem hành sự diễn xuất cũng không thập phần cẩn thận thế Nhưng một đám ngủ đến chết trầm chết trầm Trong bóng đêm, du hành nhìn đến những người đó bề ngoài Đều bao trù một tầng màu nâu sắc Tuy rằng ngủ, nhưng là màu đỏ rực đôi mắt đều không thể đóng Nửa hạp có vẻ âm trầm trầm Cũng không biết những người này là muốn đi làm gì, bất quá loại này ăn người long thị vệ, hắn không có khả năng lưu trữ trở thành chính mình về sau uy hiếp. Nhẹ nhàng mà xoay người xuống đất đem người toàn bộ đều cấp trói lại. Không như thế nào lục xoát liền tìm ra một cái hộp sắt. Hộp so công văn bao tiểu một chút là mật mã khóa. Hắn dùng điểm thủ đoạn từ những người này trong miệng đem mật mã đào ra, mở ra hộp sau phát hiện bên trong là hai mươi chi dược tề, bên trong chất lỏng ô tao tao còn mang theo rõ ràng lắng động lại vật. Thấy thế nào cũng không giống đứng đắn dược tề. Đây là cái gì, là, là hóa rồng dịch dùng lúc sau là có thể cùng chúng ta giống nhau. Người thả ta đi, người xem, đều là người một nhà ta có thể đem người dẫn tiến cấp thần long nương nương, được chưa? Trực tiếp ăn. Đúng vậy, đối, trực tiếp ăn, người thoạt nhìn thực trắng nhất định có thể thành công hóa rồng, thả ta đi a du hành cao mày nghiên cứu trong tay thô giáp hóa rồng dịch lại hỏi một ít tình huống, kết quả những người này mười hỏi chín không biết, chỉ biết đây là thần long nương nương phái bọn họ đưa đi khác lãnh địa thứ tốt. Đưa đi nơi nào, trước mắt co rúm lại nam nhân nói ra một cái địa danh, du hành nhớ kỹ, đột nhiên cười khẽ, người nói ta nên như thế nào xử trí các người đâu. chương 165 nạn sâu bệnh mặt thế 21. Nam nhân trước mắt sáng ngời, đại ca ngươi nhìn xem, mọi người đều không dễ dàng, tương phùng chính là có duyên phận ngươi đem chúng ta thả đi. Này đó hóa rồng dịch lão đáng giá, đều tặng cho ngươi. Hắn nói chuyện thời điểm cực đại trong ánh mắt giống có máu ở lưu động, nhìn không ra hắn cảm xúc chỉ có sâu vô tình ánh mắt. Tuy rằng khẩu ra tiếng người, nhưng là miệng đại liệt một cổ tanh hôi vị không ngừng phát ra tới, biến dị cổ thô trắng cân xanh long bàn cù kết. Căn bản không giống một người bình thường. Người có phải hay không, rất thường ăn ta. Du hành những lời này làm nam nhân nháy mắt câm miệng. Như, như thế nào sẽ đâu ha ha ha nam nhân cười biểu đạt hiểu hảo, kết quả trong miệng nước miếng càng thêm đâu không được xoẹt xoẹt mà đi xuống rớt. Du hành không hề nghe bọn hắn nói chuyện đem miệng lại trói lại lên. Từ cửa sổ đi xuống xem có thể nhìn đến ngoài tường một chiếc xe buýt đó chính là bọn họ phương tiện giao thông. Đại buổi tối nganh ngang mà lái xe thực rõ ràng cũng không sợ sâu. Kỳ thật nếu không phải những cái đó long thị vệ quá mức khó coi kết cấu thân thể chờ dị dạng nghiêm trọng, hắn rất tâm động. Có thể giống phía trước tang thi thế giới giống nhau tùy ý hành tẩu đó là khả ngộ bất khả câu cơ duyên. Phía sau những người đó dùng sâu lãnh cảm ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, như mũi nhọn ở bối. Ngô ngô ngô, nhìn đến du hành xoay người, bọn họ lại lại lần nữa kêu lên. Chính là một đám lớn lên không giống người người, lại dẫy dụa lên cũng vô pháp làm hắn cảm giác được thân là đồng bào thương hại khoan dung chi tâm. Hắn đã nổi lên sát tâm, dựa theo kế hoạch giết chết những người này lúc sau, du hành đem cái kia hộp ném ở nhẫn chữ vật tính toán lần này sự tình làm tốt tiện đường đến an toàn khu lại đi xử lý. Người ở trong núi liền không biết bên ngoài nhật nguyệt hắn hiện tại chính là như vậy trạng thái. Đến an toàn khu lúc sau, hắn phát hiện nơi này không khí không thích hợp. Hắn hồ nghĩ tới rồi phòng làm việc đem cái kia hộp nộp lên trên. Lại là loại đồ vật này, ai thật là hại người rất nặng, du hành hỏi, loại đồ vật này xuất hiện rất nhiều sao. Đúng vậy, cũng không biết Phúc Thọ Sơn bên kia rốt cục muốn làm gì, này hai tháng đã đưa ra rất nhiều loại đồ vật này, an toàn khu bên trong không ít người không hiểu, ngây ngốc mà ăn xong đi, lập tức liền mất mạng. Lại có một cái khác nhân viên công tác khích lệ du hành, người này người trẻ tuổi ồn trọng, không có lỗ mãng mà ăn, bằng không nhưng có đến người chịu. thu một phen khích lệ cùng một ít khen thưởng, du hành lại lần nữa đến lần trước rừng chân ngạch địa phương đính phòng, phát hiện lão bản không phải ban đầu cái kia thuận miệng vừa hỏi, nguyên lai like phía trước lão bản đã cả nhà chạy về phía phúc thọ sơn. Hào hào mà sinh hoạt thật tốt a còn nói không đi phúc thọ sơn nói không thể tránh đi sâu rất nguy hiểm, chính là đi phúc thọ sơn, cùng một đống chồng người cùng nhau trụ kia không phải càng dọa người. Tân lão bản tự sưng là ban đầu lão bản đường để, phi thường không hiểu đường ca cách làm, gặp người liền nhắc mãi, du hành lại đây làm dừng chân thời điểm, liền vừa lúc gặp phải hắn lại nhắc tới này cha. Đại gia vẫn là nhiều nghe một chút lão lãnh đạo nói hảo quảng bá nói được thật tốt à trốn tránh là người nhu nhược chúng ta muốn dũng cảm cùng sâu làm đấu tranh. Dù hành cười, là, ngài nói được rất đối, cao tầng đa số đều là vì có thể làm người quá thượng hảo nhật tử, nếu cái loại này hóa rồng dịch thật sự có hiệu quả, nơi nào có thể không cần tâm đi lộng. Nếu thật sự có thể giống Phúc Thọ Sơn nói như vậy, xương bá trồng giới kia không phải phi thường hảo. Chính là sự thật là, hóa rồng dịch làm ra một đám không người không trùng đồ vật còn ăn người. Phúc Thọ Sơn Thượng ở Thần Long nương nương quy định hạ, bọn họ không ăn trên núi người, lại sẽ xuống núi đối an toàn khu cùng tiến đến đến cậy nhờ an toàn khu người sống sót người xuống tay, nhiều ít săn thú đội ra ngoài khi bị công kích. Đi vào dòng người tụ tập địa phương, các loại tin tức ùa vào du hành lỗ tai, hắn thế mới biết vì cái gì lúc này đây lại đây, an toàn khu nội không khí như vậy quái gì. Nguyên Lai like đại khái ở 7 ngày trước, Phúc Thọ Sơn Thần Long nương nương lãnh nhất bang tín đồ, liền công khai mà ở an toàn khu phía trước cách ly kiểm tra đo lường mang cầu phúc. Nghe nói lúc ấy hàng ngàn hàng vạn sâu nằm sấp trên mặt đất, dị thường kính cần nghe theo. Chờ cầu phúc sau khi chấm dứt, sâu đại quân còn có tự mà bỏ chạy, lưu lại vô số kinh nghi, đào khởi không ít người trong lòng che giấu dục huyền vọng cùng hướng tới. Mà những cái đó muốn rời đi người an toàn khu ngăn không được. Bắt đầu an toàn khu giống như trước như vậy, Trước tiến hành thuyết phục giáo dục đem phản diện ví dụ giảng một giảng, lại đem khoa học giảng một giảng. Không ít trong lúc nhất thời đầu óc xúc động người, đại đa số đều có thể đủ kịp thời tỉnh táo lại. Nếu là còn không có thanh tỉnh, vậy tiếp tục giáo dục giáo dục. Tổng không thể nhìn bọn họ đi chịu chết a Bất quá luôn có người lặng lẽ rời đi, rốt cuộc chỉ cần ngươi không hiền lộ ra chính mình ý đồ tuần tra đội nào biết đâu rằng ngươi là muốn đi ra ngoài săn thú vẫn là tưởng thượng phúc thọ sơn. Phòng đều phòng không được. Lúc này đây sự kiện làm cho ảnh hưởng thật sự quá lớn, an toàn khu bắt đầu dùng khẩn cấp thi thố toàn diện phong bế an toàn khu, không được người ra ngoài. Mấy ngày nay, an toàn khu nội quảng bá vẫn luôn không đoạn quá, người lãnh đạo nói chuyện cũng làm quá vài lần, rốt cuộc đem dân chúng cảm xúc áp chế xuống dưới, trở về lý trí. Hôm qua mới mở ra an toàn khu, vừa lúc Du Hành liền đã trở lại. Như vậy thần kỳ A, Du Hành còn hỏi một ít chi tiết. Thật sự thực thần kỳ, như vậy đại sâu, nói quỳ xuống liền nằm sấp xuống, nói đi là đi, liền kém nghiêm đi đi nghiêm, miễn bàn nhiều thần kỳ. Mùa bữa sáng lão bản nói được mùi ngon, xem du hành như suy tư gì, còn khuyên hắn, ngươi nghe một chút liền tính, đừng thật muốn lên núi đi, bằng không ta tội lỗi liền lớn. Như thế nào tội lỗi lớn, ta nghe nói thật nhiều người đều đi, lão bản đem cái mũm một phóng, cao mày nói, kỳ thật lão lãnh đạo một câu nói rất có đạo lý, không phải tộc ta tất có dị tâm. Chúng nó vừa xuất hiện chính là ăn người ăn chúng ta bao nhiêu người a Lại làm ra chút không người không quỷ đồ vật thấy thế nào đều không phải đứng đắn con đường. Chúng ta an toàn khô thật tốt cơm nọ áo ấm, lần trước cách kia kiểu mới tịnh thủy tề cũng ra tới, về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Giống bữa sáng quán lão bản cách nghĩ như vậy cũng là chủ lưu. Bất quá tới hai ngày lúc sau, du hành cảm giác được một cổ mưa gió sắp đến gấp gáp cảm cái này phía tây an toàn khu phẳng phất ở ấp ù một lần đáng sợ biến cố. May mắn, may mắn, hắn tưởng, lâm ra trầm vân hương không có như vậy sốt ruột sự. Bất quá bên này sự tình nếu xử lý không tốt rất có khả năng sẽ lan tràn đến toàn bộ quốc gia. Khoảng cách vĩnh viễn đều không phải dã tâm ra kiên kỵ nhân tố. Hắn quyết định tạm thời không ngoài ra, liền canh giữ ở an toàn khu quan vọng mới nhất tình thế. Vốn dĩ, hắn cho rằng này sẽ là hai cổ thế lực rằng co từ phúc thọ sơn dĩ vãng phong cách hành sự xem, bọn họ dùng có rất nhiều dùng tín ngưỡng câu dẫn câu động nhân tâm đế dục huyền niệm làm người tự giác đưa tới cửa đi. Có lẽ an toàn khu cũng là loại này ý tưởng, nơi chỉ phòng bị bên ngoài, đã quên phòng bị bên trong. Một ngày nào đó ban đêm an toàn khu đã xảy ra chuyện. Thật sự là phúc thọ sơn dĩ vãng phong cách hành sự, làm an toàn khu cao tầng thả lỏng cảnh giác. Hơn nữa bọn họ nhiều ít có điểm coi khinh ý vị, thảo căn đáp đài, các loại phương tiện thiết bị chính sách phúc lợi vv đều không có. Nhiều nhất cũng liền câu lấy một ít người tâm, đem người đã lừa gạt đi. Đã lừa gạt đi có khả năng sao? Cái này niên đại, nói trắng ra là tồn tại chính là một loại đấu tranh, các loại thời đại hòa bình khoa học kỹ thuật, sản phẩm cùng hưởng thụ toàn bộ không có. Cái gì thần long nương nương, chiêu bài đánh đến lại hảo cũng quá không thượng hoàng đế sinh hoạt. Cho nên an toàn khu nội cao tầng ý kiến vẫn là tương đối thống nhất, đó chính là phúc thọ sơn, đó chính là một đám không an phận xôn sao chúng mưu lợi tưởng tự lập vì vương người. Hiện tại người, muốn nói ai trong sương cốt mang theo nô dịch tư tưởng cam tâm tình nguyện đi quỳ liếm cái gọi là thần long nương nương, sẽ không có rất nhiều. Cho dù có kia cũng là có điều mưu đồ, dù sao bọn họ kia tòa sơn liền như vậy đại, địa bàn có thể như thế nào mở rộng. Muốn vũ khí không vũ khí, muốn vật tư không vật tư thường xuyên ở cách ly kiểm tra đo lường mang bên ngoài bên kia làm chút cướp bóc hoạt động. Liên tính đi liên kết những người khác cũng chỉ có thể câu dẫn một ít không chấp mắt tiểu thế lực. Không phải an toàn khô cao tầng khoe khoang, bọn họ súng ống đạn dược thành lũy mọi thứ có thật không đem cái này tiểu giáo phái tính chất thế lực để vào mắt. Nhiều lắm dân chúng bị kích động quản lý lên có điểm phiền toái. Đủ loại nguyên nhân dưới, bọn họ không có phòng trụ an toàn khu nội một lần đại sự cố. Nói đến này khởi đại sự cố, liền phải nói đến bên trong mấu chốt vật phẩm hóa dòng dịch. Loại đồ vật này an toàn khu đã sớm thông qua các loại con đường nắm giữ kỳ thật chỉ là phúc thọ sơn trung thổ những thủy dung vật thô giáp đến không thể lại thô giáp đồ vật. An toàn khu càng có khuynh hướng phúc thọ sơn trung mở ra nhận không ra người thực nghiệm trên cơ thể người mới làm ra những cái đó long thị vệ. Hóa rồng dịch chỉ là cơ hiệu mà thôi, lại như thế nào kiểm tra đo lường kia cũng là thổ thủy ăn nhiều lắm tiêu chảy. Chính là chính là này đó hóa rồng dịch cơ hồ đem toàn bộ an toàn khu hủy diệt rồi. Ở một ngày nào đó ban đêm an toàn khu nội bỗng nhiên chi gian xuất hiện một số lớn thân thể không khỏe dân chúng, sở hữu chữa bệnh vệ sinh cơ cấu đều vận chuyển còn chưa đủ dùng. Chính là bác sĩ hộ sĩ quần thể chung cũng có thân thể không thích hợp người. An toàn khu chạy nhanh mở ra khẩn cấp dự án, chỉnh thể tiến vào một bậc chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Ở cái này ban đêm, không có cùng sâu chém giết rộng lớn mạnh mẽ, càng có rất nhiều nhân loại tự thân thân thể thống khổ ai kêu kêu khóc thảm kịch. Thân thể không khỏe người xuất hiện đến không hề dự triệu, đầu tiên là bụng đau nhức tra huyết tra chỉ tiêu các hạng chỉ tiêu đều là hỗn loạn căn bản nhìn không ra quy luật. Bệnh hoạn giếng phun thức tăng trưởng, cao tầng trung cũng loạn cả lên. Đau bụng người bệnh thực mau tiến vào đệ nhị giai đoạn, bọn họ ngũ quan bề ngoài phát sinh biến hóa thân thể mặt ngoài nổi lên ngạnh ngạnh sát ngoài. Lại sau đó chính là bạo đột mắt đỏ cùng chảy nước miếng miệng. A nghe bên ngoài tiếng kêu thảm thiết, du hành hoảng hốt cho rằng chính mình đi tới tang thi thế giới. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Bọn họ biến sâu, dân túc nơi đó cũng loạn thành một đoàn. Bởi vì xuất hiện bệnh trạng người quá nhiều trong khoảng thời gian ngắn vô pháp toàn bộ đưa đến bệnh viện cho nên dân túc trung ngưng lại không ít người bệnh. Những cái đó người bệnh vừa mới còn ôm bụng kêu khóc không xảy ra việc gì khách nhân, người phục vụ còn giúp áp đảo khống chế. Kết quả hiện tại những người đó tự hành dẫy ruột rất trên người vì phòng ngừa bọn họ tự mình hại mình dây thừng ít hầu phát ra chít chít tiếng kêu phát cắn hướng đáng người. Du hành lập tức lấy ghế đem người kia ngăn chặn phía dưới nam nhân không ngừng dẫy ruộng cổ không thể tưởng tượng mà tích cốt trường chết sống muốn cắn hắn dẫm trụ ghế chân làm sao bây giờ đâu giết chết bọn họ đã không phải người. Du hành nói đem đao cắm đến ghế phía dưới dẫy ruột lực độ lập tức liền biến mất những người khác hai mặt nhìn nhau chính là nhìn những người đó lại không tự chủ được mà khủng hoảng không thể giết a đó là ta nhi tử không thể. Ở ngay lúc này, tình thân tình yêu chờ phát huy không được tác dụng, những người đó đã an toàn không nhận người. Trên đường cũng có người ở chạy vội kêu cứu, cũng có mặt khác chồng người kêu ở đuổi theo. Trời còn chưa sáng an toàn không nguyên nhân bên trong vì đột phát sự kiện đèn đốt sáng trưng chính là lại làm người nhìn không tới quang minh ánh dạng đông. du hành ở chỉ mình có khả năng, nhanh chóng rửa sạch sức dân túc chung trùng người, hơn nữa làm lão bản phong bế dân túc lúc sau, được mấy cái máu lạnh vô tình giết người không chấp mắt chờ danh hiệu. Còn có lấy lại tinh thần người nhà tập hắn cửa phòng mắng làm hắn đền mạng, hắn đều không có để ý tới. Thù cái này địa phương, rốt cuộc ai tới rồi hừng đông tình thế được đến khống chế thời điểm. Ở đại quy mô lực lượng vũ trang dưới an toàn khu bị hoàn toàn dọn dẹp một lần. Cùng phúc thọ sơn thượng long thị vệ so sánh với, này đó đột nhiên trùng hóa người, hoàn toàn không có lý trí. Trải qua kiểm tra thế nhưng đã não tử vong, cùng cái xác không hồn không có khác nhau. Bởi vậy an toàn khu thủ đoạn cường ngạnh toàn bộ lôi đi. Lôi đỉnh dưới an toàn khu ở giữa chưa thời điểm rốt cuộc ổn định xuống dưới, bắt đầu tổ chức toàn bộ người sống sót tiến hành thân thể kiểm tra đo lường. Không cần tự thiện ăn cái gì, không cần uống nước. Đồ ăn an toàn khu sẽ thống nhất phái phát. Đã điều tra ra, sự cố ngọn nguồn liền ở trong nước an toàn khu bắt được không ít người, bọn họ công bố ở an toàn khu nội nguồn nước chung gia nhập hóa rồng dịch. Đây là các ngươi không tôn kính thần long nương nương kết cục ha ha ha. Thần long nương nương thiên thu vạn tái. Dù hành kéo lên cửa sổ, mắng thanh bệnh tâm thần. chương 166 nạn sâu bệnh mặt thế 22. Mở cửa chủ tiệm chính xoa xoa tay ở xoay vòng vòng, xem hắn ra tới cười nói, ngài đói bụng không? Ta đã làm ta nhi tử đi lấy đồ ăn, không đói bụng cảm ơn. Cái kia, ngài đây là phải đi. Không có, làm sao vậy lão bản? Chủ tiệm cường cười, không có không có chính là lo lắng phục vụ không chua toàn đến. Bên ngoài còn loạn, ngài vẫn là trong phòng nghỉ ngơi đi. Lại hạ giọng nói, ta biết ngài làm rất đúng, chính là nhân gia người nhà trong lòng quá không dưới kia đạo khảm nhi, đều là người đáng thương, chúng ta cho nhau thông cảm thông cảm, đừng cùng bọn họ so đo có được hay không. Ta không thu ngài tiền thuê, thế nào, đây là xem hắn vừa mới hạ giao nhỏ lưu loát cho rằng hắn thật là giết người đại ma đầu. Dù hành nhịn không được cười, đã biết ta sẽ không một cái sinh khí liền chém bọn họ. Xem chủ tiệm xấu hổ, liền nói, vậy ngươi giúp ta thám tính một chút bên ngoài tiếng gió đi ta liền không đi xuống. Hành, ngài liền chờ xem, dù hành liền ở chỗ này chờ. An toàn khô tử khí trầm chầm, chầm tiếng người thiếu, bên tai nghe được nhiều lá huyết xáo thanh cùng quảng bá. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy bụng có điểm không thoải mái, loại trình độ này không khỏe ở ngày thường có thể xem nhẹ bất kể chính là nhớ tới tối hôm qua hắn lập tức ngồi xếp bằng ngồi vào trên giường, vận hành khởi kiện thể quy tắc trung tâm Pháp. Thân thể nội bộ cũng không có trùng chứng, gan chờ các loại khí quan cũng không phát hiện kỳ quái đồ vật. Tinh tế mà tuần tra quá mấy cách qua lại lúc sau hắn mới mở to mắt trong mắt có chút mê hoặc không thành vấn đề à lúc này, bụng kia cổ ẩn đau cũng không thấy. Bởi vì này ngắn ngủi không khỏe, chờ an toàn khu an bài thân thể kiểm tra đo lường tiến độ bài đến dân tốc bên này lúc sau, hắn phi thường đề bụng lập tức liền xuống lầu xếp hàng. Tại hạ lâu thời điểm, chủ tiệm thật đúng là cho hắn hỏi thăm tới một cái tin tức phúc thọ sơn bên kia ở tế thiên đâu. Lúc này tế thiên, biết an toàn khu động tĩnh gì sao? Không biết tin tức này là ta một cái cháu trai nói cho ta, người nhưng đừng cùng người khác nói. Xuống lầu lúc sau, du hành bọn họ đã bị an bài vận đến y liệu sở thống nhất tiếp thu kiểm tra. Kiểm tra lúc sau kết quả tạm thời ra không được liền lại bị thống nhất đưa trở về. Du hành đành phải ở dân tốc chờ đợi kiểm tra kết quả ở kia trong lúc hắn lại lần nữa phát hiện thân thể không thích hợp mà loại này không thích hợp chính mình lại tra không ra. Rốt cuộc tu luyện công pháp chỉ là công pháp lại không phải chữa bệnh máy ra quét. Chỉ có thể nhìn ra thân thể nội bộ tổng thể vẫn là bình thường vận tác hắn hoài nghi chính mình cũng ăn tới rồi hóa rồng dịch hiện tại thân thể xuất hiện chính là lùi lại phản ứng bởi vì gen cải tiến dịch cùng ngày ngày không nghỉ tu luyện hắn đối thân thể của mình trạng huống rất có tin tưởng cho nên cho dù trong lòng có chút lo lắng lại không đến mức rối loạn đầu trận tuyến đợi hơn một giờ tại đây một giờ nội quảng bá vẫn luôn ở vang lên niệm những cái đó thân thể kiểm tra ra vấn đề người danh sách làm cho bọn họ tự hành đến gần nhất y liệu sở làm tiến thêm một bước kiểm tra Nói như vậy, chỉ cần để ý thân thể của mình người, đều sẽ chủ động quá khứ. Cho nên ở nhìn đến an toàn khu nhân viên công tác trực tiếp đến dân tốc tới đón đưa chính mình thời điểm, du hành trong lòng cảnh giác tâm khởi. Là thân thể của ta báo cáo ra vấn đề sao? Ra một chút vấn đề nhỏ, bất quá thành tin tưởng chúng ta khẳng định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi trần trị. Nhìn kia một đội súng vác vai, đạn lên nòng binh lính còn có trước mắt ánh mắt uy nghiêm cao cấp tướng lãnh, du hành cười cười chờ ta DWCD chính là đi WC, hắn còn nhìn đến cao cấp tướng lãnh mảy nhíu một chút tựa hồ không quá nguyện ý, bất quá cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Vào dân tốc chung toilet sau, Du Hành lập tức làm ra chính mình con rối thế thân, thu thập hảo lúc sau chính mình trốn đến phía sau cửa, làm con rối mở cửa đi ra ngoài. Chỉ cần con rối không nói lời nào, liền sẽ không bị phát hiện. Lúc sau, Du Hành tìm được cơ hội lại trốn hồi ban đầu trong phòng may mắn hiện tại an toàn khu nội sinh ý điêu tàn dân túc sinh ý tạm thời hồi không được ôn cho nên phòng vẫn luôn không thông qua con rối tâm tính từ cảm ứng hắn khống chế được con rối lên xe sau đó dọc theo đường đi trầm mặc mà kệ người khác hỏi cái gì giống nhau không nói lời nào bất quá những người đó tựa hồ cũng không thế nào để ý có một loại người ở là được cảm giác du hành vẫn luôn trầm khuôn mặt thẳng đến nhìn đến con rối thế thân ngồi trên xe. Không có đi nhiệm vụ y liệu sở trực tiếp xuyên qua an toàn khu đại đạo quẹo vào an toàn khu cao cấp vùng cấm cuối cùng bị trực tiếp tái tiến một cái ẩn nấp tầng hầm ngầm. Thân thể của ta trạng huống quả nhiên có vấn đề. Hắn như thế nào không nói lời nào. Sẽ không ra vấn đề đi. Có thể là thân thể ra vấn đề đi. Chạy nhanh đưa vào đi. Không nói lời nào con dối. Càng thêm không ai phí tâm tư đi giúp hắn tranh thủ nhân quyền ở theo thường lệ dò hỏi người bệnh hay không nguyện ý phối hợp phòng thí nghiệm tiến hành tương quan nghiên cứu vi vi ý nguyện lúc sau không có được đến con rối thế thân trả lời cao tầng trực tiếp tuyên đọc các loại phúc lợi cùng nghĩa vụ liền tuyên cáo thí nghiệm có thể chính thức khai triển xuyên thấu qua con rối thế thân đôi mắt du hành biết nếu là chính mình bản nhân thật sự bị mang đi kia dọc theo đường đi canh phòng nghiêm ngặt cùng với tiến vào vùng cấm sau nghiêm mật an phòng hắn tuyệt đối có chạy đằng trời có nguyện ý hay không vì nhân loại làm cống hiến đâu Hắn có thể thực khẳng định mà nói, nếu ta quyền lợi được đến bảo hộ ta sinh mệnh khỏe mạnh được đến bảo đảm ta nguyện ý ở ta nhưng thừa nhận trong phạm vi trả giá. Chính là chỉ cần là nhân thể thí nghiệm chân chính có thể bảo đảm này tam hạng phi thường thiếu. Người đều bị đưa tới nơi đó, nơi nào là ngươi nói muốn cự tuyệt là có thể cự tuyệt. Dù hành rời đi dân túc, rời đi an toàn khu. Ở hắn sau lưng rời đi sau, phòng thí nghiệm bùng nổ một lần quy mô nhỏ khủng hoảng, bởi vì vừa mới mới mang về tới, sống sờ sờ đại người sống hư không tiêu thất không thấy, loại này hiện tượng so phúc thọ sơn thượng những cái đó giả thần giả quỳ thủ đoạn còn dọa người. Rời đi an toàn khu du hành cũng không như thế nào lo lắng cho mình thân thể trạng huống, nếu muốn biến sâu, đã sớm thay đổi hơn nữa gen cải tiến dịch hiệu quả rõ như ban ngày nếu thật sự có sâu gen lực lượng muốn bóp méo hắn nguyên thân hai bên khẳng định đến đấu cái ngươi chết ta sống tuyệt đối không có khả năng giống như bây giờ gió êm sóng lặng hảo đi với hắn mà nói ngẫu nhiên bụng không khỏe chỉ là tiểu sóng gió mà thôi chỉ là không nghĩ tới đi một chuyến an toàn khô thế nhưng chiêu chọc tới như vậy đại huyền phiền toái Đánh xe ở trên đường thời điểm, du hành lại suy nghĩ kế tiếp nên đi lộ, sâu thời đại, muốn tìm người không dễ dàng cho nên chỉ cần rời đi khu vực này, hắn cũng không sợ hãi sẽ bị trảo trở về làm thực nghiệm. Tìm thư tịch đây là đại phương hướng, không có khả năng sửa đổi. Ở nhìn đến biển báo giao thông thời điểm, hắn phanh lại dừng lại nhớ tới dân túc lão bản lời nói. Vẫn luôn từ người khác trong miệng nghe Phúc Thọ Sơn sự tình, hắn còn không có chân chính đi qua, hắn đối cái kia thần long nương nương có vài phần tò mò càng tò mò hóa rồng dịch chờ sự vật. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định thượng Phúc Thọ Sơn nhìn một cái. Lên núi cũng không khó, Phúc Thọ Sơn vốn dĩ chính là hành thủy nổi danh địa phương, sau lại lại bởi vì sâu thanh danh truyền xa lộ là phi thường dễ dàng nhận. Tuy rằng chủ đường bị an toàn khu thỏ thái độ độ mà phong bế, nhưng là mặt khác lộ có rất nhiều, liền xe đều khai được với đi. Dọc theo đường đi đi, đường núi uốn lượn gập gành, vòng hai mươi mấy người khúc cong, du hành còn có thể thấy một ít người đi bộ lên núi xuống núi, nhìn đến tới xe cũng không có nhiều xem hai mắt. Chẳng trách an toàn khu không đem phúc thọ sơn để vào mắt bọn họ loại này diễn xuất quản lý rộng thùng tình tùy ý ai đều có thể lên núi, cây đinh thường trôn liền trôn, an toàn khu tự nhận là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, lúc này mới đại ý chúng chiêu. Phúc Thọ Sơn Phi thường đại, nghe nói trước khi liền ở mười mấy thôn xóm, trải rộng ở trong núi đáy cốc chi gian, thần long nương nương liền ở trong đó mộ đắc thôn. Vào núi lúc sau, du hành đối ngọn núi này ấn tượng đầu tiên chính là quái gì. Sâu cùng người giống nhau nơi nơi hoạt động, có người thờ ơ, có người hẳn là mới tới, thỉnh thoảng phát ra thét chói tai. Sau đó những cái đó sâu nhẹ nhàng bâng quơ mà cắn thét chói tai người cổ, mùi máu tươi phun ra tới. Du hành tiểu tâm mà đem xe ngừng ở một chỗ bình thản si măng mặt phía trước lộ đã hẹp đến quá không được xe. Bên cạnh có một khối tấm ván gỗ thô giáp mà viết không cần thét trói tay, lớn tiếng ẩm ý. Khả năng có người ngay từ đầu cho rằng này chỉ là bình thường ý bảo bài. bất quá chỉ cần nhìn đến những cái đó sâu động tác liền sẽ biết đây là từ vong lời khuyên. Người là từ đâu tới? Từ bên kia an toàn khô tới. Nga, nhìn đến tấm thẻ bài kia không có. Vào sơn, thần long nương nương liền sẽ phù hộ ngươi, chỉ cần ngươi không cần lớn tiếng nói chuyện quấy nhiễu đến các vị trùng đại nhân, nơi này an toàn rất. Vân kia khi nào có thể thấy thần long nương nương? Lại đây đáp lời lão thay thay nhếch miệng cười, mọi người đều muốn gặp thần long nương nương lý, bất quá nương nương sẽ không dễ dàng thấy người ngoài, nhả ngươi xem nàng chỉ vào nơi xa dãy núi. Bên kia chính là nương nương trụ phòng ở thật nhiều long thị vệ cùng trùng đại nhân, nếu không phải nương nương cho ngươi đi, chính ngươi đi khẳng định sẽ bị ăn luôn. Nhà ta còn có phòng chống tử thế nào tới nhà của ta trụ đi? Tiền thuê cho người yêu đãi, tới hay không a Nói nhiều như vậy, lão thay thái, thái lúc này mới nói ra mục đích chỉ cần là ăn đều có thể, 10 cân cho ngươi trụ một tuần. Rất ít ngươi hỏi một chút nhà người khác, khẳng định so với ta gia quý. Dù hành hảo tính tình hỏi, ngài ra ở nơi nào? lão thái thái duỗi tay một lóng tay, đó là một chỗ phi thường cũ nát thấp bé cũ sân, một cái ăn mặc đỏ thẫm áo ngắn tiểu hài tử chính ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia cổng lớn, cắn ngón tay nhìn bên này, xem du hành xem qua đi, còn duỗi tay vẫy vẫy, hảo đi, một ngày cấp một cân nửa thành không thành, thành thành, du hành liền trước cho một cân nửa mì sợi cấp lão thái thái chính thức ở thuê nhà ở lại lão thái thái phi thường cao hứng mà nhóm lửa nấu mì tiểu hải tử từ, từ cách vách dịch lại đây lấy lòng mà đối du hành cười còn đem chính mình món đồ chơi cho hắn cấp ca ca, ca, ca, ca chơi cảm ơn cái này cho ngươi chơi hắn tiếp nhận trở về một cái chìa khóa vòng làm đáp lễ tiểu hải tử càng thêm cao hứng cười đến nước miếng nhắm thẳng hạ rớt. trong tay con rán lớn nhỏ sâu phi thường dịu ngoan du hành nghiên cứu trong chốc lát hỏi tiểu hải tử đây là nơi nào tới nha nơi đó nơi đó có thật nhiều trùng bảo bảo kaka muốn Ta chính mình đi xem tạ lạc, trừ bỏ không thể lớn tiếng nói chuyện ẩm ý, xem nhẹ rất sâu một lời không hợp liền ăn người kinh tủng trường hợp trong núi đầu sinh hoạt có một loại quỷ dị yên lặng. Tiểu hài từ tụ ở bên nhau nhỏ giọng mà nói chuyện ghé vào hồ nước biên đào bùn, mang theo bùn đen tay băng mà một chút đánh tới đồng bọn trên mặt hai người che miệng không tiếng động mà đối chừng, lại dùng bả vai ngươi đâm ta một chút ta đâm ngươi một chút. sâu nếu không cắn người, hình thể khi còn nhỏ cũng không dọa người. Du hành đi đến hồ nước biên, chơi đùa hài tử cũng không sợ sinh, xem xét hắn vài mắt. Gần xem, hồ nước kỳ thật rất dọa người, rậm rạp đều là di động tiểu sâu. Bọn nhỏ cũng không sợ hãi, gan lớn mà dùng tay đi bắt dùng túi lưới đi vớt sau đó soi mói một phen. Này chỉ quá gầy lạp đổi một con, này con mắt lớn một chút ta liền phải này chỉ lạc vẫn là kia đành phải một chút cho ta đổi sao. Loại này đối thoại cá ở bên ngoài căn bản thưởng cũng không dám tưởng. Nhìn một vòng, du hành dưới chân vừa chuyển hướng bên cạnh đồng ruộng đi đến, ở bờ ruộng gian cũng nhìn đến sâu ở bờ đồng. Không thể tưởng tượng mà lãnh địa cùng thế giới. Audio chuyện được đăng ở cộ đọc .com, chương 167 nạn sâu bệnh mặt thế 23. Ở hai ngày lúc sau, du hành trong lòng cảm xúc càng sâu. Phúc Thọ Sơn quả nhiên có hấp dẫn người tư bản, như vậy thế giới chỉ cần xem qua một lần cảm thụ quá một hồi tuyệt đối sẽ thâm chịu chấn động. Lại nghe thượng một hồi hai chàng thần long nương nương cầu phúc hội, vậy ly tẩy não không xa. Hiện tại hắn liền đang đứng ở một cái cầu phúc sẽ hiện trường, nghe thuê nhà lão Thái thai nói, loại này cầu phúc sẽ mỗi cách ba ngày sẽ có, nửa tháng có một lần đại hình hội. Chỉ cần là phúc thọ sơn người, đều đến đi nghe, nói cách khác thần long nương nương tức giận, sâu liền sẽ tập kích ngươi. Không đuổi kịp làm sao bây giờ? Du hành hỏi. Này Sơn như vậy đại, tuy rằng đại gia tận khả năng mà tới gần thần Long nương nương trụ mộ đắc thôn, nhưng là ở tại bên ngoài, đi lại không có phương tiện vẫn là rất nhiều. Căn cứ an toàn khu phía trước không hoàn toàn thống kê, ngọn núi này hơn nữa nguyên trụ dân, đã có bao nhiêu đạt 13 vạn người. Vậy ở nhà quỳ xuống đất chiều bái, chờ đến cầu phúc kết thúc là được lạc. Lão thai thái nói, không cần không tin, trước khi liền có người không tôn kính nương nương, một nhà đều bị ăn luôn lạc. Cầu phúc sẽ ở trong núi lớn nhất một cái trên đất bằng, đây là tự nhiên tạo thành địa mạo trước kia cũng là dùng để tiết âm lịch trong lúc mười mấy thôn xóm đại bái thần hoạt động. Tới rồi tham gia cầu phúc sẽ người vây quanh ở bên ngoài từng vòng về phía ngoại khuếch tán. Du hành liền đứng ở giữa địa phương, bên cạnh là thuê nhà lão thai thái cùng nàng tiểu tôn tử. Cách khá xa, bất qua ở thần long nương nương ra tới lúc sau, du hành vẫn là thấy. Hắn chạm địa phương chỉ có thể nhìn đến nàng bóng dáng, đó là một cái thân hình mảnh khảnh nữ nhân ăn mặc màu đen trường bào, rất cao gầy. Nói chuyện thanh âm lãnh đạm xuyên thấu qua khuếch đại âm thanh khí ở trong núi tiếng vọng truyền tới mỗi người lỗ tai. Từ Long thần đại nhân phái trùng đại nhân tới đến trên đời, đã qua đi mau hai năm. Thần Long nương nương tự xưng trùng tộc là Long thần phái đến trên đời đi trước quân, đó là cấp sở hữu nhân loại khảo nghiệm, những cái đó không đủ tiêu chuẩn nhân loại đều sẽ bị tiêu trừ. Mà nàng là long thần nhân gian sứ giả, dẫn theo đi trước quân ở nhân gian vì long thần chọn lựa ưu tú hạt giống, hóa nhân vi trùng, lại hóa trùng vì long. Lệ thường diễn thuyết cùng thiêu đốt tạ thần hương lúc sau, chính là chấn động nhân tâm hóa rồng nghi thức. tới tham gia cầu phúc sẽ người, chỉ cần trong lòng nóng bỏng muốn tiếp thu lễ sửa tội, nhất định phải sớm đến, chiếm cứ đằng trước vị trí, mới có thể có cơ hội bị thần long nương nương điểm chúng, đương trường vì hắn lễ sửa tội. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, Thần Long nương nương điểm 20 cá nhân, so trước kia nhiều gấp đôi, nói là vì chúc mừng mấy ngày hôm trước tế thiên hoạt động thuận lợi cử hành. Nhìn bên người lão Thái Thái thành kính mà xong thủ hợp trưởng lẩm bẩm, còn giáo trong lòng ngực tôn tử nhắm mắt lại cầu nguyện, mười phần tín đồ bộ dáng, Du Hành thấp giọng hỏi, nếu ngươi như vậy tin tưởng, vì cái gì không đi đâu? Lão Thái Thái mở to mắt, vẫn đục trong ánh mắt nhìn không ra khác cảm xúc, trong miệng nói, tồn tại là được. Không tự giác mà gõ gõ tôn từ lông xù xù đầu. Nãi, hư, đừng lớn tiếng, muốn tôn kính thần long nương nương biết không? Biết rồi nãi ta thực ngoan ngoán. Phía dưới, dùng hạ hóa rồng dịch lại bị thần long nương nương tự mình lễ sửa tội 20 cái nam nhân, bất đồng trình độ mà xuất hiện biến hóa. Bọn họ kêu, bắt lấy, pháp đụng phải, một chút mà bao trùm thượng sâu đặc thù. Cụ thể như thế nào lễ sửa tội? Du hành cũng không nhìn thấy, bởi vì những người đó lễ sơ tội thời điểm, trên người mền thượng một tầng miếng vải đen, chờ bóc tới thời điểm cũng đã lễ sơ tội xong. Trong đám người bộc phát ra kích động tiếng quát tháo, ở ngay lúc này, thét chói tay cũng không sẽ khiến cho sâu công kích cho nên đại gia tận tình mà kêu to, phát tiết trong lòng cảm xúc. Vạn tuế, đám người đẻ ép đến lão thai thái đứng không vững, du hành thuận tay đỡ một phen. Trở về đi. Bọn họ chậm rãi trở về đi, bên người là áp lực kích động tâm tình không ngừng nói vừa mới hiểu biết người. Ta cũng muốn đi, thần long nương nương lễ sửa tội quá lợi hại. Đúng vậy, đúng vậy, ta ở an toàn khô nhìn đến những người đó, một đám đều cùng điên rồi giống nhau, nghe nói não tử vong đã vô dụng chính là vừa mới những cái đó long thị vệ đều còn có thể nói chuyện đâu. Quá thần kỳ, người ba chịu cho người đi nha. Ta trộm đi, chỉ cần thần long nương nương nhìn chúng ta, hắn cũng không có biện pháp lạc. Thật là quá khốc lạc, người xem biến thân, ha ha ha, hư nhỏ giọng điểm, chờ ta cũng thành long thị vệ tưởng bao lớn thanh liền bao lớn thanh ta còn muốn ở trên đường sướng ca đâu. Lão thái thái rũ mắt ôm tôn từ, miệng mấp máy nói một câu cái gì. Du hành vẫn là nghe thấy, đó là ngốc từ hai chữ. Phía sau kia mấy cái người trẻ tuổi thanh âm đã đi xa, du hành quay đầu không có lại xem. Trở lại thuê nhà thời điểm, lão thái thái liền đi làm cơm trưa, một lần cầu phúc sẽ liền dùng rất toàn bộ sáng sớm, hiện tại đều đã đến cơm trưa thời gian. Ăn cơm thời điểm, lão thái thái đột nhiên hỏi, ta xem ngươi là cái thanh tỉnh hậu sinh, như thế nào còn đến trên núi tới. du hành chỉ là cười, ở phúc thọ sơn danh vọng ngày long thời điểm, an toàn khu bên trong đang ở đối phúc thọ sơn xử lý phương án sinh ra khác nhau. Ta không duy trì đạn hạt nhân công kích như vậy gần khoảng cách an toàn khu cũng sẽ bị hủy rớt. Vậy làm đám kia yêu nhân ở nơi đó gây sóng gió. Nhân loại đều phải bị bọn họ hủy diệt rồi. Đại 13 vạn người ở nơi đó, như vậy có vi chủ nghĩa nhân đạo ta không tán thành. Vậy bắt đầu dùng để nhị phương án cần phải muốn tiêu diệt rớt những cái đó chồng người. Để nhị phương án liền tương đối ôn hòa, phát động trên núi nằm vùng, thông qua ẩm thực, nguồn nước hạ dược phương thức, vô khác biệt dược đảo đại bộ phận người, lại tiến hành bước đầu rửa sạch chủ yếu đối tượng là sâu cùng trùng người. Lại nhất cử đem Mai Nhược Quân bắt lấy. Mai Nhược Quân chính là thần Long nương nương thế tộc tên họ. Chính là còn không có biết rõ ràng lễ sửa tội là chuyện gì xảy ra, nàng quá cẩn thận. Cùng Phúc Thọ Sơn phần ngoài rộng thùng tình quản lý bất đồng, bên trong thành viên dính hợp tính phi thường cao, bảo mật trình độ nhất lưu, điển hình ngoại thùng nội khẩn. Hừ, chờ bắt lại, cái gì bí mật đều không phải chuyện này. Nếu Du Hành biết an toàn khu nội tính toán, khẳng định sẽ khuyên bọn họ không cần như vậy là quan. Liền biết người biết ta kính sợ đối thủ cũng chưa làm được liền tưởng vô cùng đơn giản mà lấy được thắng lợi kia không phải nằm mơ sao. Bất quá hắn cũng không biết cho nên hắn hiện tại chính phản ở trên cây, xa xa mà nhìn chằm chằm mục tiêu. Trải qua sàng chọn, hắn nhìn thẳng một cái long thị vệ, đây là cái nữ nhân tác phong tương đối mở ra, tự hồ biến thành trùng người lúc sau, giúp huyền vọng cũng càng mãnh liệt mỗi ngày buổi tối đều cùng tình nhân hẹn hò, có đôi khi ban ngày còn lan đất hoang. Hơn nữa nàng càng thích bình thường nam nhân, không thích đồng loại nam trùng người. Phong Bình Phi thường kém, Du Hành cảm thấy đây là một cái đột phá khẩu, cho nên mới theo dõi nàng. Đi vào Phúc Thọ Sơn người, luôn có người thiếu y thiếu thực, chỉ cần có nhu cầu, sẽ có thị trường. Cái này gọi là lôi phong hoa nữ nhân liền lấy đồ ăn chờ vật tư làm mồi dụ, được đến cuồn cuộn không ngừng, mới mẻ tình nhân. Nữ nhân này hành sự kỳ thật phi thường nhạy bén. Không có từ nàng trong miệng tiết lộ quá cơ mật sự tình, một đêm tình cũng là tiền hóa thanh toán xong, an toàn khu nằm vùng cũng không nghĩ tới từ nàng nơi đó xuống tay hạ không được khẩu là một chút, nàng bản thân kín miệng cũng là một chút. Trải qua điều tra, Du Hành biết chính mình cũng là nàng thích kia một khoản, bất quá hắn cũng không có bán đứng sắc tướng chuẩn bị. Chậm rãi tới gần phòng ở, leo lên mái hiên, chùm người ngũ cảm so sâu còn muốn lợi hại, Du Hành dùng ra 10 vạn phần cẩn thận, ở trong phòng hạ màn, lôi phong hoa nhất chậm trễ thời điểm công kích Nửa giờ sau, Du Hành cầm tin tức rời đi thuận tay đem bên trong nam nhân cũng sách đi ra ngoài. Trong phòng, lôi phong hòa ánh mắt còn ở không ngừng biến hóa, từ kháng cự đến thuận theo lại đến kháng cự cuối cùng biến thành ngày thường bộ dáng. Bị bắt ký kết chủ tớ khế ước nàng, vô pháp chống cự linh hồn lực lượng. Muốn đi ngủ sớm một chút ngày mai muốn đi theo nương nương nói chuyện phiếm. Như vậy thấm vào, Du Hành tổng cộng mai phục 13 cái. Từ này 13 cái chồng nhân thân tượng hắn được đến tin tức kỳ thật không nhiều lắm, thần long nương nương tín nhiệm nhất 6 cái long thị vệ toàn bộ đều ở tại mộ đắc thôn nàng bên người, hắn cũng không có biện pháp xuống tay. Hắn đã thử qua tự hành đến mộ đắc thôn đi thật sự sẽ khiến cho sâu phòng bị cùng công kích. Không chỗ không ở sâu chính là tốt nhất an bảo hệ thống, hắn đành phải bỏ chạy. Chính mình vào không được đành phải dựa vào những người khác lực đi làm. Chuẩn bị cho tốt lúc sau đã là sau nửa đêm, hắn không có hồi thuê nhà bên kia đi, mà là đến chính mình trong xe ngủ một đêm. Đi vào phúc thọ sơn mới ba ngày, hắn liền cảm thấy có chút mệt mỏi. Mà này một đêm, không ngừng hắn ở hoạt động an toàn khu nội ứng cũng ở hoạt động. Mộ đắc thôn nội, Mai như Quân còn chưa ngủ, cởi ra màu đen trường bào nàng phi thường mỹ mạo tuổi trẻ. Nếu quân, bọn họ động thủ. Mai như Quân trưởng phu Trần Uy nói, vâng, làm cho bọn họ động thủ đi. Trần Uy trong lòng căng thẳng, nếu quân, người biết đây là có ý tứ gì sao? Sẽ chết rất nhiều người. Mai như quân rào hào mặt mày ở ánh đèn hạ như thơ như họa, nói ra nói lại lãnh lãnh băng băng, chính là cũng sẽ có không chết người, bọn họ sẽ tồn tại, sống được càng tốt. Thật tốt à, sâu như vậy cường tráng, sinh mệnh lực như vậy tươi tốt, địa phương nào đều có thể đãi thứ gì đều có thể ăn nhân loại quá yếu ớt. Trần Uy thường nói, chính là kia cùng đã chết có cái gì khác nhau. Nhân loại lại như thế nào không thể so sâu so cường tráng, tưởng như thế nào sống liền như thế nào sống, bọn họ không quyền lực đi can thiệp người khác cách sống. Thật tốt a ao y ngươi xem, như vậy hoàn mỹ kiệt tác liền đáng giá mở rộng đến cả nước, mở rộng đến toàn thế giới. Bọn họ ở mộ đắc thôn nơi, là một đống phi thường xinh đẹp hai tầng tiểu dương lâu. Bên trong rộng mở, bãi đầy các loại thực nghiệm thiết bị. Vốn là dùng để nghiên cứu địa chất có cây thiết bị, hiện tại dính đầy người cùng sâu huyết tinh, không còn nữa năm đó hai người đặt mua thời điểm, chứa đầy hai người đối tương lai màu xanh lục ảo tưởng Mai Nhược Quân chỉ địa phương là một cái đại hình khay nuôi cấy, bên trong là một cái thân cao vượt qua 2 mét nam nhân, diện mạo có chút quái gì, không phải thật thật tại tại là nhân loại bộ dáng Đó là Mai Nhược Quân nhất đắc ý thiệt tác cụ bị sâu năng lực cường hãn, cũng bảo tồn nhân loại ban đầu bộ dáng Quả thực hoàn mỹ. Nhìn đến cái này nhất thành công thực nghiệm thể Trần Uy hắc mặt hận không thể tạp. a uy ngươi là của ta trưởng phu ta yêu nhất khẳng định là ngươi, sau đó mới là chúng ta về sau bảo bảo. Nhìn mai nhược quân vuốt ve bụng động tác Trần Uy thở dài ôm lấy nàng bả vai, lại một lần thỏa hiệp. Tại đây một đêm, ở các nơi hoạt động thả xuống mê dược người cũng không biết bọn họ thả xuống cũng không phải mê dược. Đây là một hồi đại quy mô, vô nhân tính tàn sát. Thần Long nương nương cùng an toàn khu nào đó cao tầng giao dịch ở đêm nay lại lần nữa khởi động. Từ thần Long nương nương mai như quân tự mình cung cấp dược bị coi như mê dược phấn đảo vào vô số người trong nhà lưu nước giếng, chậu rửa mặt. Loại này dược cũng không phải thậm chí là những cái đó cuồng nhiệt tín đồ nhất chờ mong được đến trùng chứng dược mới nhất hiệu suất cao bản. Nàng tính toán tương kế tự kế thông qua an toàn khô tay đem này đó dược cấp phúc thọ sơn mọi người ăn vào nếu là hảo dược, nàng liền không cần vì bảo hộ chính mình hình tượng đáp thượng an toàn khô tay. Loại này dược phi thường bá đạo, không thích ứng, chịu không nổi người Hàn phải chết chính là nếu có thể ngao xuống dưới tồn tại, là có thể đủ tiến vào đệ nhị giai đoạn dùng nàng bước tiếp theo dược tề cuối cùng là có thể đủ chế tạo ra vô số hoàn mỹ thực nghiệm thể. Đến lúc đó, nàng đứng ra cứu vớt thế nhân, lại đem thù hận áp đến an toàn khô trên người từ đầu tới đuôi sạch sẽ uy vọng còn có thể trở lên một tầng lâu. Thật tốt kế hoạch ca, mà nàng sợ yêu cầu trả giá, bất quá chính là kia mấy cái cao tầng một chút muốn thân thể cường đại trường sinh bất lão tư tâm mà thôi, này lại đơn giản bất quá. Dựa vào trượng phu dày rộng trên vai, mai như quân lãnh đạm mà cười cười cúi đầu ôn nhu mà vuốt phe chính mình bụng. Chờ ngươi sinh ra, ngươi sẽ giàu có tứ hải thiên hạ độc nhất vô nhị vương tọa là của ngươi, vui vẻ không a bảo bảo. chương 168 nạn sâu bệnh mặt thế 24. Sáng sớm hôm sau, liền có chuyện du hành thấy được so ở an toàn khu hóa rồng dịch đầu độc sự kiện càng thêm khủng bố một màn. Sáng sớm lên, đánh răng rửa mặt làm cơm sáng, lại vật tư thiếu thốn người ít nhất cũng phải uống một ngụm thủy nhuận nhuận hầu đi. Cho nên cơ hồ không người may mắn thoát khỏi. Du hành là bởi vì lần trước ở an toàn khu chúng chiêu quá gần nhất thân thể lại có chút như có như không biến hóa cho nên không dám ăn bên ngoài thủy đồ ăn đều là lấy trước tồn lương cho nên ở nghe được thuê nhà lão thái thái tiếng kêu cứu âm thời điểm chạy nhanh xuống xe đi xem cứu cứu ta tôn tử cứu cứu ta tôn tử chạy đến thuê nhà vừa thấy lão thái thái quỳ dạp trên mặt đất nàng tựa hồ phi thường khó chịu chỉ còn một tầng da mờ u bàn tay thượng gân xanh bạo khởi dùng sức mà bắt lấy chiếu thấu đầu đi xem trên giường hài tử. Du hành lập tức đem đi lên xem xét hài tử, lại nhìn đến hài tử đã đầy mặt xanh tím, miệng đại trương chỉ có tiến khí không hết giận. Lão thái thái nhìn đến hắn đôi mắt chừng lớn cứu cứu hắn. Cho dù trên tay lại dùng lực lôi kéo du hành quần áo cũng không dám lớn tiếng hô lớn, sợ kinh động sâu. Du hành nhìn có điểm khổ sở, nói ta trước xem hắn đây là làm sao vậy. Hài tử trạng huống thật không tốt, đỉnh đầu không có kiểm tra dụng cụ, chỉ có thể dò ra hài tử tim đập cực nhanh, mạch đập nhảy lên mãnh liệt. Người có phải hay không cho hắn ăn thứ gì? Lão thái thái chỉ vào trên mặt đất tán loạn chén, đó là một chén cách đêm mì sợi. Du hành xem qua lúc sau cũng nhìn không ra vấn đề, nếu là hài từ bụng nhược ăn hỏng rồi bụng cũng không có khả năng là loại này phản ứng. Dưới tình thế cấp bách du hành chỉ có thể cấp hài từ ăn xong vạn cổ chi vương, nếu thật là sâu khiến cho thân thể không khỏe kia còn có một chút dùng. Hắn có phải hay không hào? Lão thái thái mong đợi mà nhìn chằm chằm tôn tử xem. Người có phải hay không cũng không thoải mái. Ta có điểm bụng đau, không có việc gì. Người sáng nay ăn cái gì, cái gì cũng chưa, không ăn à. Lão thái thái cũng cảm thấy kỳ quái. Ta rời giường liền xúc khẩu. Người đem cái này ăn đi. Lão thái thái liền đem vạn cổ chi vương ăn xong đi, không biết có phải hay không tâm lý vấn đề ăn xong qua đi không lâu, nàng liền cảm thấy bụng không đau. Một lát sau, lão thái thái liền đi ngồi xổm WC tôn tử cũng ở nôn mửa lúc sau hồ hấp bắt đầu su với bình thường. Từ hài tử nôn chung Du Hành thấy được quen thuộc trùng trứng. Vừa mới bắt đầu hắn cho rằng đây là lầm thực trùng trứng tạo thành suốt cuộc ngọn núi này, danh xứng với thực sâu khắp nơi. Tuy rằng nghe nói ở thần long nương nương ở lãnh đạo hạ, sâu sẽ chỉ ở mộ đắc thôn riêng một chỗ đẻ trứng, nhưng là nếu có ngoại lệ đâu. Bất quá thực mau, Du Hành liền biết chính mình tưởng sai rồi. Khoảng cách lão thái thái kêu cứu làm hắn chú ý tới, mới qua nửa giờ không đến, mùa đông hừng đông đến vãn, hiện tại thiên còn tối om, nhất quán an tĩnh phúc thọ sơn sao động lên. Vừa mới bắt đầu chỉ là các biệt đại gia kỳ thật không thế nào lo lắng, có người ra ly mộ đắc thôn gần chút còn tính toán chờ thiên lại lượng một chút khi người đi tìm thần long nương nương trị liệu đâu. Tới rồi sắc trời đại lượng tình thế kịch biến, nơi nơi đều là chu lên quay của người, người ở cực thống khổ thời điểm căn bản không rành bận tâm mặt khác. Này phiên động tĩnh khiến cho trong núi sâu cuồng bạo công kích bất quá nửa ngày công phu, phúc thọ sơn thành nhân gian địa ngục. Điểm này đau đều chịu không nổi, phế vật. Mai nhờ quân kéo lên cửa sổ. Dù hành đem thuê nhà lão thái thái cùng nàng tôn tử tàng đến chính mình trên xe, hắn trước tiên muốn rời đi nơi này, nhưng là tại hành xử một đoạn đường sau hoàn toàn khai bất động lúc sau, hắn bắt đầu đánh chết sâu. Tiểu hài tử đã hoãn lại đây, trợn tròn mắt ngạc nhiên mà nhìn không ngừng xả kích bên ngoài sâu ca ca cái này ca ca là cái đại anh hùng hoa. Làm sao bây giờ tại sao lại như vậy lão Thái thái cũng nhìn ngoài cửa sổ tuy rằng thuê nhà cái này hậu sinh bản lĩnh rất lớn, thương pháp cực chuẩn, thân xe đã vây thượng mấy tầng trùng thi, nhưng là sâu tổng thể số lượng xem vẫn là nhiều như vậy. Thực mau, du hành liền thu hồi thương, đem xe đỉnh cửa động nhốt lại ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Trùng thi đã đem xe hoàn toàn vây quanh lên, chờ hắn ngồi xuống, xe đỉnh cũng bị bò động sâu kéo sâu che lại. Chỉnh chiếc xe bị trôn ở trùng thi đôi, không khí không hào cũng vô pháp di động, minh minh là ban ngày tầm nhìn nội lại một mảnh tối thăm. Xe cũng ở sâu hoạt động chung không ngừng bị cọ sát đến, thường thường mà run rẩy vài cái. Bất quá ít nhất tạm thời an toàn, Phúc thọ sơn thượng loạn thành một nồi cháo, dưới chân núi mỗ mà chuẩn bị tề phát an toàn khu bộ đội lại có chút ngốc. Không phải hạ mê rực sao, như thế nào sẽ làm ra lớn như vậy động tĩnh, này còn như thế nào lèn vào, như thế nào công kích. Sâu ở bạo động chúng ta hiện tại đi lên quá nguy hiểm. Không phải nói phúc thọ sơn sâu không công kích người sao. Cùng bọn họ lấy được liên hệ không có. Cái này bọn họ chỉ chính là trên núi nội ứng, cũng là tối hôm qua hạ dược người chấp hành. Không có tín hiệu đánh vài cách không ai hồi phục chỉ huy cắn răng chạy nhanh cấp an toàn khu phát tín hiệu báo cho nơi này dị trạng kết quả rõ ràng kế hoạch tạm dừng lưu lại người nhìn chằm chằm phúc thọ sơn cái này mệnh lệnh dưới cất giấu nhiều ý tác ý tiền tuyến quan chỉ huy cũng không biết được cẩn trọng mà an bài nhân thủ nhìn chằm chằm trên núi còn nói nếu nhìn đến có người sống sót liền phụ một chút là phúc thọ sơn trên núi động tĩnh đã là nhân lực vô pháp khống chế liền tính mai như quân tự giác tính toán không bỏ sót thật sự đi đến kia một bước thời điểm nàng cũng khống chế không được bạo động sâu nghe thủ hạ người vội vàng mà hội báo nói sâu bạo động khi nàng còn có chút không tin không có khả năng nương nương là thật sự có chút long thị về cũng điên rồi ta đi xem đừng nóng vội Toàn bộ mộ đắc thôn kỳ thật là hiện tại an toàn nhất địa phương, rốt cuộc bên trong trụ người phi thường thiếu, vì nhân nhượng thần long nương nương và hộ vệ, những người khác vì biểu tôn kính đều dọn đi rồi cho nên nơi này đầu trụ nhiều nhất đồ vật chính là sâu tới gần khó, hạ dược muốn khó cho nên thôn này cùng thường lui tới giống nhau, cũng không có cái gì bất đồng. Thậm chí mai nhược quân còn ngủ đến so ngày thường còn vãn một chút. Ở bắt đầu có người báo cáo trong núi có người thân thể không khỏe thời điểm, Mai Nhược Quân còn có thể trang quan tâm hỏi vài câu. Sau lại bên ngoài tình thế quay nhanh mà xuống, mộ đắc thôn ngược lại so vãn một bước thu được tin tức. Chờ nhìn đến bên ngoài tình huống khi Mai Nhược Quân sắc mặt đại biến. Nàng biết sẽ có người ẩm ý chọc giận sâu bị ăn luôn, lại không nghĩ rằng sâu hiện tại sẽ vô khác biệt công kích. Kia nàng làm sao bây giờ? Trượng phu của nàng cùng hài tử làm sao bây giờ? Nương nương nên làm cái gì bây giờ? Ngài chạy nhanh làm chúng nó nghe lời A. Cùng ta đi lấy tạ thần hương. Chờ du hành cảm giác được xe thật lâu không bị cọ động lúc sau, liền bắt đầu chậm rãi khởi động rùa đen bò giống nhau từ trùng thi đôi chui ra tới. Ra tới sau tầm nhìn sáng ngời, phát hiện chung quanh sâu không hề cuồng táo lúc sau, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong không khí có gai mũi hương vị, nơi nơi đều là yên khí. Khởi sơn phát hỏa. Lão thái thái nhìn thoáng qua che lại cái mũi, khẳng định mà nói, đó là tạ thần hương, khẳng định là thần long nương nương thiêu. Tạ thần hương, dù hành còn có một chút ấn tượng, phía trước tham gia cầu phúc hội, bên trong liền có thiêu đốt tạ thần hương này hạng nhất, hắn còn nhớ rõ hương vị phi thường cay mũi. Loại này hương có ích lợi gì? Lão thái thái lắc đầu thiêu thật lâu thật lâu, mau, hai năm đi. Mỗi lần cầu phúc sẽ đều sẽ thiêu, nghe nói ngày thường thần long nương nương ra cũng mỗi ngày thiêu, nói là sâu nhóm thích loại này hương hiệu quả không tồi a hiện tại sâu sắc thật ổn định xuống dưới du hành cảm thấy thực thần kỳ đối loại này tạ thần hương càng to mò. loại này hương lan tràn đến cả tòa sơn nếu có thể từ sơn phía trên quan sát tiên khí mênh mang giống như tiên phủ hơn nữa theo yên khí khuếch tán sâu rõ ràng giảm bớt táo bạo lại tới rồi buổi chiều cả tòa phúc thọ sơn rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Chính là những cái đó sâu hiển nhiên đã bị huyết khí kích phát thị huyết bản năng, chúng nó tuy rằng không hề công kích trong kiến trúc người, một lần nữa ở các nơi du tẩu, nhưng là chỉ cần có người sống ở chúng nó trước mắt chúng nó liền sẽ lập tức công kích. Loại này hiện tượng sống sót người đều thấy được cũng bởi vậy, phúc thọ sơn từ nhân gian cuối cùng cõi yên vui biến thành nguy hiểm thật mạnh vực sâu. Cầu ngươi dẫn ta cùng tôn từ rời đi nơi này đi, đi an toàn khô ta kiếp sau làm châu làm ngựa báo đáp ngươi Được đến du hành phải rời khỏi, lão thái thái chạy nhanh nói. Du hành lắc đầu, không cần làm nghiêu làm mã, ta tiện đường đưa các ngươi đi là được. Nghĩ nghĩ lại hỏi một cái tò mò vấn đề, ta xem ngươi là cái minh bạch người, vì cái gì còn vẫn luôn đãi ở chỗ này. Lão thái thái sờ sờ tôn từ đầu, nhẹ giọng nói, ta một cái lão bà tử trong nhà cái gì đều không có, có thể như thế nào đi có người tưởng hướng trên núi tới, mặc kệ an toàn khu như thế nào, cản trăm phương nghìn kế đều phải tới, nhưng cũng là có người muốn rời đi lại bất lực. Du hành an ủi một câu, an toàn khu nơi đó mỗi ngày đều có cơ bản miễn phí đồ ăn. Lão Thái Thái nhếch miệng cười, ngươi thật là người tốt. Ngày này là hỗn loạn một ngày. Thần Long nương nương mai nhược quân sở hữu kế hoạch chỉ ở mở đầu liền chiết kích kế tiếp tỉ như nói trên danh nghĩa cứu trị trên thực tế vì căng quá đệ nhất giai đoạn thực nghiệm thể triển khai đệ nhị giai đoạn thực nghiệm chính yếu cái này mục tiêu hoàn toàn không cơ hội thực thi. Nàng thiếu chút nữa đều tự thân khó bảo toàn cho nên ở trùng tộc suốt cuộc bị Trần An xuống dưới lúc sau nàng mới có thể đẳng ra tay đi tiếp tục kế hoạch kết quả lúc này phát hiện Phúc Thọ Sơn người sống sót thế nhưng ở đại quy mô rút lui tức giận đến nàng gan đau. Du hành tiểu tâm đánh xe từ bò mãn sâu trên đường núi chậm rãi thông qua. Bên người không ít mang cả gia đình, bao lớn bao nhỏ hành tàu người, đều ở nơm nớp lo sợ mà phòng bị bên người sâu. Bọn họ trên người còn ôm một cái tiểu bếp lò bên trong tản ra gay mũi yên khí. Hắn mở ra cửa sổ hỏi, đại ca các ngươi thiêu chính là tạ thần hương sao? Được đến khẳng định sau khi trả lời lại hỏi, nơi nào tới a Thần Long nương nương phái người ở các nơi thiêu ta từ hầm ra tới sau trộm sờ soạn mấy cái than hắc hắc. Du hành khen hắn, đại ca thật là cái nhanh nhẹn người. Lão Thái Thái bóp cổ tay, quá đáng tiếc lạc, sớm biết rằng chúng ta cũng đi sờ một chút. Không có biện pháp lạc tổng không thể còn trở về lấy đi. Sắp đến chân núi liền gặp an toàn khu quân đội ở tiếp ứng, không ít người hì cực mà khóc. Du hành gần nhất đều mang theo mặt nạ cũng không lo lắng sẽ bị nhận ra tới thoải mái hào phóng mà đem lão thái thái cùng hài tử phó thác cấp quân nhân. Ngươi không cùng nhau đi an toàn khu sao? Du hành cười ta còn có chính mình việc cần hoàn thành các ngươi hảo hảo sinh hoạt đi. Đem một cái bao gạo đưa cho nàng, đây là tâm ý của ta tái kiến. Lão thái thái ngơ ngác mà tiếp được bao gạo, ngây người công phu trước mắt người trẻ tuổi cũng đã biến mất ở dòng người chúng. Nàng bừng tỉnh giống nhau tòng quân tạp thượng nhảy dựng lên Hơi há mồm lại không biết nói cái gì kaka ca ca đi rồi Xem tôn từ bẹp miệng khóc nàng hàm chứa nước mắt sờ đầu của hắn kaka ca không đi liền ở hàm hàm trong lòng đâu Phải nhớ kỹ ca ca ân tình biết không Đều ngồi xong A Xe lập tức liền muốn khởi động Từng chiếc tái mãn người quân tạp hướng an toàn khu khai đi Hồi hợp lại không ngừng là dân cư còn có nhân tâm du hành không có rời đi Hắn lại về trên núi đi, vẫn cứ trở lại thuê nhà nhà cũ, liền đi theo ký kết khế ước chồng người tìm hiểu tin tức. Đầu tiên hắn đi lôi phong hoa trong nhà, vẫn luôn chờ đến buổi tối lôi phong hoa mới trở về. Cũng may không bạch chờ cần trọng hoàn thành nhiệm vụ lôi phong hoa lúc này đây mang đến không ít tin tức. Nguyên lai mai nhược quân hôm nay làm những cái đó được quái bệnh sau trải qua thật mạnh còn có thể tồn tại người đến mộ đắc thôn đi, nói là có thể cứu bọn họ. Bất quá lúc này đây bọn họ quái bệnh rất lợi hại, vô duyên vô cớ liền trùng hóa, đã không thể nghịch truyền. Hiện tại duy nhất biện pháp chính là hoàn toàn biến thành trùng người, nói cách khác liền sẽ như vậy vẫn luôn đau đớn đi xuống, sống sờ sờ đau chết. Mai Nhược Quân như vậy vừa nói, nơi nào còn có khác lựa chọn. Đại bộ phận người đều đồng ý tiếp thu nàng trị liệu tiểu bộ phận người không chịu nhận mệnh kỳ thật có một số người chỉ là vì hưởng thụ phúc thọ sơn an nhàn, không cần mỗi ngày lo lắng đề phòng có sâu tập kích mới lên núi tới bọn họ mới không nghĩ biến thành sâu, vì thế bọn họ cự tuyệt Mai Nhược Quân tính toán hồi an toàn khu đi tìm trợ giúp. Nương nương làm chúng ta đem những người đó ăn luôn, Lôi Phong Hoa liếm liếm miệng rộng, lộ ra chưa đã thèm bộ dáng. Chương 169 nạn sâu bệnh mật thế 25. Du Hành nhíu mày, vậy ngươi biết Mai Nhược Quân là như thế nào trị liệu sao? Cho bọn hắn ăn dược, dược ta cũng lưu lại một chút ngươi xem du hành tiếp nhận tới, bất đắc dĩ mà thu hồi tới, như vậy mắt thường xem có thể nhìn ra cái gì tới. Hiện tại trị liệu kết quả thế nào, thành công sao? lôi phòng hoa lắc đầu, đau chết mấy chục cá nhân, hiện tại mới thành công một cái. Nàng màu đỏ mắt kép mở lớn hơn nữa. Người kia bộ dáng là nhân loại. Thật hâm mộ a nàng hỏi du hành chủ nhân có thể đem này phân linh dược cho ta sao? Ta cũng tưởng trở nên đẹp một chút. Hắn cực tuyệt ngươi lại đi trộm một phần đi, này phân ta hữu dụng. Nga, đúng rồi, cái kia tân trùng người cũng ăn người sao? Ăn ăn đến nhưng nhiều, những cái đó đau chết người đều bị hắn ăn. Mai Như Quân người này, thật sự là cái đại tai họa ngầm. Hắn không tin Toàn Sơn người sẽ vô duyên vô cớ trùng hóa, lừa quỷ đâu. Nàng đem Toàn Sơn người biến thành trùng người, vẫn là lôi Phong Hoa nói cái loại này bề ngoài cùng người giống nhau như đúc ăn người trùng người, rốt cuộc là muốn làm gì? Phải biết rằng Phúc Thọ Sơn có mười mấy vạn người, nàng loại người này Không thể lại lưu nàng tồn tại. Đến lúc này, du hành cảm thấy tìm ra ngọn núi này cùng mai như quân bí mật đã không có ý nghĩa. Chỉ cần người chết cái gì bí mật đều có thể bao phủ ở thời gian. Nếu làm người giết chết nàng, ngươi làm được đến sao? lôi phòng hoa hoảng sợ mà lắc đầu, không được không thể, nàng đã chết liền không ai cho ta dược ta sẽ khó chịu rất khó chịu. Dù hành thế mới biết mai nhược quân mỗi quá nửa tháng sẽ cho sở hữu trùng người một loại dược, nếu không có loại này dược trùng người liền sẽ thân thể đau đớn khó nhịn. Vậy ngươi có thể đem nàng trộm ra tới. Lôi Phong Hoa không ngừng lắc đầu, không được bên người nàng có sáu cái bên người Long Thị vệ ta đánh không lại bọn họ. Hơn nữa nàng mang thai lúc sau càng thêm sẽ không tới gần chúng ta, nói chuyện đều cách thật sự xa. Mang thai, Dù hành bắt lấy một cái điểm, nàng Trượng Phu cũng ở bên người nàng sao? Hắn thế nhưng không biết mai nhược quân có Trượng phu, xem ra nàng quang mang quá thịnh nhược hóa Trượng phu ở mọi người trong mắt hình tượng, tự đáng người hỏi tham tin tức khi, hắn chưa bao giờ nghe qua nàng Trượng phu tên. Đúng vậy, là nhân loại vẫn là trùng người. Dù hành hỏi, nghe lôi phong hoa nói là nhân loại lúc sau, hắn có một cái chủ ý. Nếu là mai nhược quân Trượng phu, người có thể cho ta chào hắn lại đây sao? Lúc này lôi phong hoa gật đầu ta có thể... Rời đi lôi phong hoa ra lúc sau, du hành lại đi mặt khác 12 cái khế ước giả trong nhà cuối cùng chỉ tìm được 9, nghe nói mặt khác 3 cái ở ban ngày cuồng hóa, hiện tại đã không thấy bóng dáng. Theo thứ tự hỏi thăm một vòng tin tức hơn nữa định ra một phen kế hoạch lúc sau, hắn mới sấn đêm trở lại thuê nhà sân nguyên lành ngủ một giấc. Ngày hôm sau trạng vạng hắn liền thu được lôi phong hoa đưa tới Trần Uy. Không ai phát hiện, lôi phong hoa hắc hắc cười còn ở Trần Uy ngực sờ soạn một phen đây chính là thần long nương nương lão công ta sơ qua đem du hành lôi đến không nhẹ tắm giờ thời điểm đem người trộm tới lôi phong hoa cũng là phi thường nhân tài du hành khen nàng làm tốt lắm làm nàng đi ra ngoài thủ hắn đem trần uy đánh thức cười hỏi hắn chúng ta tới ký kết khế ước thế nào thì hoàng uy hiếp bị điều tiết khống chế ra tới cả người khí chẳng nháy mắt chuyển hóa cực kỳ hắc ám thị huyết hơi thở đem trần uy bao phủ hắn tựa hồ đi vào một mảnh thây sơn biển máu vạn quỷ tề khóc kinh sợ tuyệt vọng kinh hét quá độ sắp nhảy ra ngực trái tim. Trần Uy sống sinh hoạt thiếu chút nữa bị hù chết tinh thần trạng huống ở vào hỏng mất bên cạnh vô cùng yếu ớt. làm ta tồi tớ sinh tùy chết tuẫn không được vi phạm lấy thiên địa làm chứng ngươi nguyện ý sao? Ác Ma ở đối hắn mỉm cười hỏi hắn có nguyện ý hay không thần phục. nếu nói nguyện ý nói là có thể được cứu trợ sao? Đối mặt vô pháp kháng cự ma quỷ, sinh không ra một tia lòng phản kháng, Trần Uy lúc này cảm thấy chính mình chính là đợi làm thịt con kiến, run rẩy thanh âm nói nguyện ý lúc sau thở dài nhẹ nhõm một hơi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Dù hành vừa lòng mà nhìn khế ước thành lập linh hồn chung lại nhiều một phần liên lụy. Nhiều lần sử dụng thi hoàng uy hiếp đã làm hắn thuận buồm xuôi gió, đối phó Trần Uy như vậy một cái văn nhược nam nhân càng thêm dễ dàng đắc thù. Hảo, hiện tại chúng ta có thể tới nói nói chuyện ngươi cùng thê thử của ngươi mai như quân sự tình. Ta hỏi cái gì, người cũng chỉ có thể nói lời nói thật. Du hành ném cho hắn một bộ quần áo, lúc sau ngồi ở ghế trên. Trần uy lúc này mồ hôi lạnh đầm đìa, không phải bởi vì, mà là khủng hoảng chưa quá, người nam nhân này rốt cuộc là người nào. Ta đây liền thẳng vào chính để các ngươi là như thế nào khống chế này đó sâu. Chùng người là như thế nào chế tạo ra tới. Ngọn núi này, có cái gì bí mật? ngày hôm qua náo động sự cố là các ngươi làm sao? đừng có gấp trước mặc xong quần áo lại từng cái mà trả lời ta. Trần Uy càng thêm kinh hoàng muốn cự tuyệt lại nói không ra cự tuyệt nói tai nghe chính mình nói ra hào đôi mắt đều phải chừng lớn. theo sau hắn minh minh không nghĩ nói chính là cho nên bí mật đều từ trong miệng hắn nhảy ra tới thậm chí càng nói hắn càng đối trước mắt người nam nhân này có mang kính sợ thuận theo cảm giác. Chờ đến toàn bộ nói xong khi, hắn trong lòng kia một đinh điểm kháng cự cũng toàn bộ tiêu tán, chỉ còn lại có kính cần nghe theo. Đây là chủ tớ khế ước lực lượng, nghe xong Trần Uy nói, du hành rốt cuộc rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai like Trần Uy cùng Mai Nhược Quân hai người đều là địa chất nghiên cứu sinh, đã kết hôn 5 năm. Năm kia thời điểm hai người vì một cái đầu để đi vào Phúc Thọ Sơn, bị nơi này hoàn cảnh hấp dẫn, vì thế định cư xuống dưới, mỗi ngày nắm tay ra ngoài, mặt trời lặn mà về, trong núi Nhật Tử đơn giản, hai người thần tiên quyến lữ Nhật Tử. Sau lại bọn họ ở Phúc Thọ Sơn một cái tiểu dãy núi chỗ phát hiện một loại kiểu mới khoáng vật chất, như đạt được trí bảo, mất ăn mất ngủ mà nghiên cứu lên. Sau lại phát hiện cả tòa Phúc Thọ Sơn đều phân tán loại này khoáng vật mới vừa nghiên cứu ra tiến triển, trùng tộc liền xuất hiện. May mắn chính là trên núi sâu công kích tính cũng không cường, đối lập nhân loại chúng nó càng thích ăn đất. Thực mau bọn họ hai cái liền phát hiện, khiến cho ngọn núi này sâu khác hẳn với nơi khác nguyên nhân liền ở chỗ những cái đó khoáng vật. Chúng ta lấy ra khoáng vật bên trong tinh hoa, bắt đầu nuôi nấng sâu. Lúc sau kia phê sâu tự hồ liền đem bọn họ hai vợ chồng đương mẹ phi thường nghe lời cũng là hiện tại mộ đắc thôn thủ ra sâu quân chủ lực. Trần Uy đưa bọn họ phu thê như thế nào chế tạo Phúc Thọ Sơn là tiên sơn, thành lập mê tín quá trình toàn bộ nói, vở kịch lớn mới là bọn họ chế tạo trùng người. Rất đơn giản, trước cho bọn hắn ăn chúng ta làm cho sâu lấy ra vật cùng trùng trứng chất hỗn hợp, nói như vậy bọn họ đều không thể căng đi xuống, lúc này cho bọn hắn ăn khoáng vật lấy ra vật là được. Đây là lễ sửa tội. Không sai, Trần Uy gật đầu. Lễ sửa tội đây là lớn nhất cơ mật, an toàn khu vẫn luôn muốn khai quật ra tới, bọn họ phòng thí nghiệm cũng làm ra trùng người thí nghiệm chính là khuyết thiếu lễ sửa tội cái này bước đi thực nghiệm thì vẫn luôn không ổn định. Du hành nhạy bén nghe ra vấn đề các ngươi cùng an toàn khu có liên hệ. Nghe Trần Uy đưa bọn họ cùng an toàn khu chung nào đó cao tầng giao dịch chỉ làm hắn cảm thấy bất đắc dĩ, cùng phẫn nộ. Ngày hôm qua kia chàng sự cố đã chết nhiều người như vậy, nguyên lai like là hai bên câu kết. Như vậy ích lợi huân tâm người một khi nắm giữ quyền lực, thương tổn luôn là vô tội đại chúng. Du Hành không nghe Trần Uy kể ra chính mình thê tử gần nhất bị ma quỷ ám ảnh làm hắn cỡ nào dày vò, chỉ cho hắn một cái nhiệm vụ, giết nàng. Trần Uy không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, trong miệng lại ứng đúng vậy. Xem Lôi Phong Hoa đem Trần Uy đưa trở về, Du Hành ngồi vào ghế trên, lấy ra Lôi Phong Hoa trộm tới kia chi nhị giai đoạn dược tề xem, nguyên lai like đây là khoáng vật lấy ra vật Hắn bắt đầu tưởng kế tiếp hẳn là như thế nào làm từ Trần Uy trong miệng, này hết thầy chủ đạo đều là Mai Nhược Quân, tuy rằng hắn không có toàn bộ tin tưởng, bất qua ở hiện tại đã nắm giữ Trần Uy tiền đề hạ, diệt trừ Mai Nhược Quân mới là nhất lối tắt phương pháp. Muốn hủy diệt cái này lúc ban đầu từ tín ngưỡng xây dựng lên dị dạng quyền lực giá cấu thần long nương nương là quan trọng nhất một vòng. Lúc sau hắn có thể khống chế Trần Uy làm rất nhiều chuyện, ngọn núi này bằng vào bẩm sinh ưu thế, không nên trở thành quyền lực giao phong chiến trường hắn làm mặt khác chồng người nhìn chằm chằm mộ đắc thôn ở ngày thứ ba giữa trưa thu được xác thực tin tức mai nhược quân bỏ mình đây là hắn lần đầu tiên bước vào mộ đắc thôn mới vừa đi đến cửa thôn liền nhìn đến một tầng lâu cao thật lớn sâu nằm sấp ở nơi đó vào thôn lúc sau khắp nơi đều có đại hình sâu hình thể hơn xa với địa phương khác sâu ở liên tiếp màu đỏ siêu cấp đèn lồng lạnh như băng nhìn chăm chú hạ du hành bước vào tiểu lâu trần uy ra tới mời vào hắn đôi mắt sưng đỏ sắc mặt tiêu tùy Ngài muốn đi trước xem nếu quân, vẫn là đi xem phòng thí nghiệm. Đi xem Mai Nhược Quân, lên lầu 2 ở một cái bố trí ấm áp phòng ngủ trên giường, du hành lần đầu tiên nhìn đến thần long nương nương Mai Nhược Quân chính mặt nàng tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng là mặt bộ biểu tình dữ tợn trên cổ có một vòng khâu lại dấu vết. Trần uy máy móc mà nói, bắt đầu ta là dùng thuốc ngủ, bất quá ta mới biết được nếu quân nàng thế nhưng cũng chính mình làm thân thể cải tạo nàng kháng dược tính phi thường cường. Sau lại mới dùng đau thân thủ giết chính mình mang thai thê tử, hắn trong lòng thống khổ bất kham chính là mặc kệ là linh hồn, tư tưởng vẫn là hành vi, đều không thể vi phạm trước mắt người nam nhân này. ân xác nhận Mai như Quân thật sự tử vong lúc sau, du hành mới nhấc chân đi ra ngoài, đi xem phòng thí nghiệm đi. Bỗng nhiên hắn dừng lại bước chân quay đầu lại, ánh mắt dừng ở Mai như Quân trên bụng. Nàng là mang thai đi, là, du hành đi trở về đi nhìn chằm chằm thi thể bụng, bụng động. Trần Uy ngẩn đầu kinh ngạc mà nhìn du hành, sao có thể. Sở trường ấn vài cái thi thể bụng, du hành lui về, bên trong có cái gì ở động ta hoài nghi nàng hoài không phải hài tử, lập tức đem thi thể thiêu. Vừa mới sai mắt thời điểm hắn nhìn đến bộng phập phồng vài cách, dùng tay ấn qua sau, có thể cảm giác bên trong là số lượng không ít vật còn sống ở nhảy lên, ở cái này bối cảnh hạ, là sâu khả năng tính phi thường cao. Sao có thể, không có khả năng đó là con của chúng ta. Chính người kiểm tra một chút đi, lúc sau lập tức đem thi thể đốt cháy rớt. Dù hành chính mình xoay người đi xuống lầu, làm lôi phong hoa lãnh chính mình đi phòng thí nghiệm lưu lại trần uy trần chờ tiến lên đi kiểm tra, lại run rẩy tay thu hồi tay. Hắn bỗng nhiên cái gì đều đã hiểu, vì cái gì ở 4 tháng vợ trước từ đột nhiên thái độ đại biến cấp tiến, lạnh nhạt bốn phía chế tạo trùng người. Lúc ấy hắn đắm chìm ở bị bác sĩ phán định vì vô pháp sinh dục thê tử mang thai vui sướng chung, cũng không có nghĩ lại, chỉ một lòng chiếu cố thân thể của nàng. Chờ từ làm ba ba vui sướng chung ra tới lúc sau, cả tòa sơn đều đại biến giảng. Người như thế nào như vậy ngốc A Trần Uy khóc lóc, hắn suy đoán thê tử là dùng cái gì phương pháp có mang trùng thai, mới trở nên như thế thân trùng tộc. Đem thi thể báo xuống lầu khi trần uy dưới chân đau xót, cúi đầu vừa thấy, từng con sâu từ mai nhược quân trong cơ thể rơi xuống, bề ngoài bọc dịch nhầy, dẫy sụa bỏ động Không có biện pháp, hắn đem thi thể phóng tới ghế trên, bắt đầu thu thập trên mặt đất ấu trùng. Sâu cũng không cắn hắn, chỉ bay nhanh mà ra bên ngoài bò, chờ hắn thu thập hảo, chỉ thu nạp tiểu bộ phận, mặt khác đều bò đi rồi. Đêm này một thùng ấu trùng cái hảo đặt ở góc chờ hắn xử lý tốt mai như quân thi thể sau trở về vừa thấy thùng đã sớm bị cắn ra mấy cái độc bên trong cái gì đều không có lưu lại. Trần Uy ngồi xổm thùng biên thật lâu, du hành ở phòng thí nghiệm đem tất cả đồ vật đều xem qua một lần, trừ bỏ từ Trần Uy trong miệng đã biết được nhất dẫn nhân chú mục chính là đại hình dinh dưỡng mãnh bên trong nam nhân. Hắn làm lôi phong hoa tìm tới Trần Uy dò hỏi, đây là ai? Nghe nói là hoàn mỹ nhất thực nghiệm thể sau, Du Hành dò hỏi chế tạo quá trình. Nơi này chất lỏng đều là khoáng vật lấy ra vật, chỉ là lộng này một cái, liền hoa chúng ta toàn bộ tồn kho. Đối cái này cái gọi là tốt nhất thực nghiệm thể, Du Hành chỉ hỏi, như thế nào đánh thức hắn. Trần Uy nói, phải cho hắn ăn một người, ăn liền sẽ tỉnh 8 giờ tả hữu Này còn phải thượng dây cót, hắn sẽ nghe lời sao. Trần Uy hò khan một tiếng, sẽ, hắn trí lực chỉ có 5 tuổi kêu ta ba ba. Du hành nghĩ nghĩ ăn người tuyệt đối không được ta xem ăn sâu liền rất không tồi. Nếu có thể làm hắn thay đổi thực đơn, vậy lưu lại, nếu không được liền xử lý rớt. Chờ Trần Uy đồng ý tới, hắn nhớ tới một sự kiện mấy ngày hôm trước không phải thành công một cái bệnh hoạn sao. Tình huống của hắn thế nào? Bước đầu lâm vào ngủ sai kỳ, hẳn là cũng là phải dùng đồ ăn đem hắn đánh thức. Vậy đồng giảng như vậy xử lý, tạm thời đừng uy hắn đồ vật người trước chói lại. Hắn ở tiểu lâu dạo qua một vòng, liền sửa sang lại mất không ít nguy hiểm đồ vật. Đúng vậy, Trần Uy kêu tới thủ hạ người đi xử lý đằng trước nói qua, bọn họ hai vợ chồng có sáu cái bên người Long Thị Vệ, hiện tại Mai Nhược Quân qua đời, bọn họ cũng chỉ nghe Trần Uy nói. Chờ lôi phong hoa lại đây báo cáo những cái đó bệnh hoạn tình huống khi du hành thở dài một hơi. Mai Nhược Quân lưu lại cục diện dối rắm A còn có an toàn khu nào đó cao tầng liền nói thần Long nương nương đã chết bên này rốt cuộc vô pháp cung cấp cứu trị, hỏi bọn hắn ý tứ, là muốn ngạnh căng, vẫn là làm chúng ta đưa bọn họ xuống núi tìm kiếm an toàn khu bệnh viện trị liệu tuy tiện bọn họ ta nhớ rõ dưới chân núi đóng quân quân đội còn chưa đi. Minh Bạch, trường 170 nạn sâu bệnh mà thế 26. Hoa một ngày đem nơi này sự tình xử lý xong, chờ đến ngày hôm sau, cả tòa sơn cơ hồ không xuống dưới, đương nhiên, chống không chỉ là người song việc du hành còn đi an toàn khu hỏi tham quá, bị gióng chống khua chiêng đưa về an toàn khu tìm kiếm cứu trị bệnh hoạn được đến thực tốt trị liệu hơn nữa bị an toàn khu nắm lấy cơ hội tiến hành một đợt giáo dục tuyên truyền cùng hình tượng tuyên truyền tăng lên an toàn khu uy tín cùng hình tượng lại lần nữa ngưng tụ nhân tâm. Mà ở nhìn không thấy địa phương hay không còn có hay không thực nghiệm trên cơ thể người, hắn cũng vô pháp nhúng tay ở cái kia dưới tình huống duy nhất có thể dựa vào chỉ có an toàn khu tổng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn hồng cực nhất thời phúc thọ sơn trong nháy mắt ẩm ẩm sập đại thất dân tâm dân cư giảm mạnh dẫn tới trong núi chống chảy lưu lại người vây quanh mộ đắc thôn cư trú cho nên cơ hồ chỉ còn lại có mộ đắc thôn chỗ có dân cư đối với trong núi lưu lại kia mấy vạn người trùng người du hành cũng không biết xử lý như thế nào hiện tại đều là trần uy đứng ở bên ngoài nghe mệnh lệnh của hắn chỉ huy đã không có thần long nương nương nương nương trưởng phu cũng có thể hơi chút phục chúng Đại gia làm thói quen chung người, không có khả năng dùng đến tiến an toàn khu, mà an toàn khu cũng không có khả năng tiếp nhận bọn họ. Không ăn người, có thể ăn cái gì. Trần Uy nói, ăn động vật cũng đúng, ăn sâu cũng đúng, lại không phải ăn không vô chịu đựng đi. Nếu chịu không nổi đi dưới chân núi công kích người khác bị bắt được ta cũng quản không được hơn nữa không hề cho các ngươi thư hoãn tề. Tóm lại, các ngươi chính mình ước lượng làm đi. Thuật lại xong chủ nhân nói sau Trần Uy trở về tiểu lâu, lưu lại những cái đó chồng người hai mặt nhìn nhau. Kia chúng ta, nướng chút sâu thịt tới ha ha, nghe rất hương, còn không có ăn qua đâu. Ai kia chúng ta lại bắt đầu chồng trọt lạc, đã lâu không ăn cơm, đương nhiên cũng có khống chế không được chính mình ăn người chồng người. Trần Uy làm thủ hạ toàn bộ nhìn thẳng ghi nhớ danh sách ở nửa tháng cấp phát một lần thư hoãn tề thời điểm cự tuyệt bọn họ nháo sự cướp đoạt chồng người bị lão đại toàn bộ giết chết. Đây là du hành lần đầu tiên ở đi đến chính diện liền lấy cường đại vũ lực giết chóc thành danh. Ở an toàn khu bởi vì đại lượng dân cư một lần nữa dũng mãnh vào an toàn khu, vui sướng cũng thống khổ thời điểm, du hành ở phúc thọ sơn hoa một phen tâm tư chỉnh đốn và cái cách những cái đó kiên trì ăn người trùng người hắn cũng không có mặc kệ bọn họ tồn tại rời đi phúc thọ sơn. Ở không ngừng thử nghiên cứu chung, chung mọi người phát hiện tuy rằng rất nhiều đồ vật bọn họ đều có thể ăn, nhưng là chung quy vẫn là nửa nhân thể, có nhân loại yếu ớt một mặt thổ nhưỡng, dễ cây chờ đồ vật bọn họ tuy rằng có thể ăn, chính là tiêu hóa không tốt lắm, cơm ăn ngon, chính là đói đến hoảng. Thì tới thì đi, vẫn là ăn thịt hảo, thứ nhất là động vật thịt bất qua cái này quá khó trào lạc, rốt cuộc mãn sơn đều là sâu trào bất quá những cái đó trùng tộc. Thứ hai chính là sâu thịt. Không thể so nhân loại ăn trùng thân thể thể không tốt trùng người phi thường có thể thích ứng trùng thịt không chỉ có có thể chắc bụng hương vị còn đặc biệt hào. Vì thế bảo tồn xuống dưới trùng người liền vui vẻ mà lấy sâu làm lương thực hơn nữa thật sự rảnh rỗi không có việc gì ăn sống quá đơn điệu còn nghiên cứu ra nhiều loại nấu nướng phương thức. Trong lúc an toàn khô chung, lúc trước cùng Mai nhược Quân làm giao dịch kia hai cái cao tầng phái người tới tìm Trần Uy yêu cầu làm đệ nhị kỳ tiến hóa. Du hành đối này hai cái cao tầng thật sự là chán ghét đến cực điểm từ Trần Uy trở ra biết lúc này đây bọn họ tổng cộng cung cấp 200 phân hóa rồng dịch chỉ kém cung cấp đệ nhị kỳ khoáng vật lấy ra vật. Hiện tại là không có khả năng cung cấp đáng tiếc mai nhược quân cùng kia hai cái cao tầng hợp tác cũng không có lưu lại tín vật du hành cũng chỉ có thể cho bọn hắn lộng điểm phiền toái nhỏ. Vì thế Trần Uy ra mặt bội ước hy vọng lấy vật tư đổi lấy nhị kỳ dược tề tức giận đến kia hai người thẳng rậm chân. Chính là hiện tại thực nghiệm là một nửa, cũng không có khả năng bỏ giờ nửa chừng, cắn răng bôi đen lên núi đưa tới vật tư trần uy chiếu đơn toàn thu cấp ra có vấn đề rực tề. Lúc sau an toàn khu tựa hồ ra chút vấn đề, dám thì an toàn khu trùng người ta nói bên trong đã xảy ra đại quy mô dùng binh khí đánh nhau, hoa ba ngày mới ngừng lại xuống dưới. Ở an toàn khu dẹp yên nội loạn thế lực trọng tổ trong lúc du hành đã cấp Trần Uy 50 phân chủ tớ khế ước làm hắn sàng chọn ra 20 cái năng lực hào, nguyện ý ký kết khế ước trùng người cùng hắn ký kết khế ước. Trần Uy bắt đầu thực sợ hãi, vẫn là du hành nói, chỉ cần ngươi phục tùng ta, bọn họ phục tùng ngươi cùng phục tùng ta không khác biệt. Hắn hiện tại đều là đem sự tình chia Trần Uy từ Trần Uy phái người đi làm cho nên đem người thiêm cấp Trần Uy là nhất thực dụng ký kết trùng người lúc sau, du hành liền xuống tay khai thác mỏ sự tình. Theo lý thuyết, như vậy một ngọn núi tài nguyên, đăng báo cấp an toàn khu làm cho bọn họ tới chuyên nghiệp khai thác chuyên nghiệp ứng dụng mới hảo, bất quá hắn không tin cao tầng bên trong, chỉ cần trong đó có một cái lòng mang ý xấu, như vậy khoáng vật liền sẽ không dùng đến áp chế sâu thực người thượng, mà là dùng ở chế tạo trùng người thượng. Hiện tại trước đem đồ vật nắm chặt ở trong tay, chờ hắn đến thủ đô bên kia nhìn xem, lại làm tính toán. Chờ an toàn khu phái người tới khi, mộ đắc thôn tiểu lâu đã làm ra một đám tạ thần hương. Như cũ là trần uy cùng những người này giao thiệp lấy vật thư đổi đến này phê tạ thần hương. Bọn họ còn cùng ta nói an toàn khu lần trước có chút loạn hai cái họ lưu cao tầng âm thầm làm thực nghiệm trên cơ thể người ảnh hưởng ác liệt đã bị xử quyết. Vân, lại là một đám tạ thần hương ta muốn mang đi. Chờ ta rời khỏi sau, nơi này trùng người liền từ ngươi trông giữ chỉ một cái không thể làm cho bọn họ đi ăn người. Sinh tồn không dễ, muốn bảo vệ tốt ngọn núi này. Đây là du hành làm trần uy ký kết kiên 50 cái chủ tớ khế ước một nguyên nhân khác, hắn không có khả năng vẫn luôn đãi ở chỗ này. Ta sẽ lưu lại chút súng ống đạn dược cho ngươi mấy ngày nay chạy nhanh học. Du hành ở Phúc Thọ Sơn ngây người gần một năm, mới thu hoạch lớn một số lớn tạ thần hương cùng tân khoáng vật lấy ra dịch rời đi. Hắn đã công đạo trần uy ở hắn sau khi đi chỉ làm tạ thần hương, những cái đó chế tạo trùng người lễ sửa tội dược tề chờ là tuyệt đối không thể lại làm. Rời đi Phúc Thọ Sơn, thực rõ ràng phát hiện này phụ cẩn khu vực sâu cực kỳ thưa thớt. Xem ra biên hải an toàn khu bắt được tạ thần hương sau thực sự mạnh mẽ dọn dẹp quá sâu. Dựa theo như vậy tốc độ đi xuống tiêu diệt trùng tộc sắp tới. Này một đường hành tàu có tạ thần hương tác dụng rõ ràng, lái xe ở trên đường sâu không hề đuổi theo hắn chạy. Cái loại này tân khoáng vật thật sự thần kỳ tế nhưng còn có thể áp chế sâu bạo ngược thiên tính, không biết còn có hay không khác tác dụng. Ở như vậy đơn sơ điều kiện hạ, Trần Uy Phu Thế có thể nghiên cứu ra như vậy thành quả, hơn nữa bên ngoài người đi đường thân phận làm thực nghiệm trên cơ thể người kẻ tài cao gan cũng lớn. Đối du hành tới nói, vật như vậy yêu cầu phó thác đến tin được an toàn khô trên tay, mới có thể đủ chân chính tác dụng với tạo phúc cho dân. Lần này rời đi, hắn phương hướng thực minh sát nhắm thẳng thủ đô đi. Ở tạ thần hương thêm vào hạ, này một đường không tính nhiều gian nan ít nhất hắn không cần lại hướng trước kia như vậy luôn là mệt mỏi bôn tàu. Sau lại hắn phát hiện hình thể càng nhỏ sâu càng chịu tạ thần hương ảnh hưởng, hình thể càng lớn ảnh hưởng giảm dần. Cho nên hắn chủ yếu địch nhân chính là đại hình sâu. Nói đến lúc này đây gặp được đại hình sâu, hình thể lại thượng một cái bậc thang, hắn thế nhưng gặp được hai tầng lâu cao sâu, sự tại trước mắt quả thực che trời tầm nhìn tối tăm. Lúc ấy du hành trực tiếp bỏ xe toàn đi rồi, may mắn kia chỉ sâu thật sự quá lớn, hẻm nhỏ nó cũng vào không được nghe phía sau rung trời động mà tiếng vang, hắn chạy trốn càng nhanh. Sau lại vẫn là qua hai ngày, hắn đem kế hoạch hiệu sách cướp đoạt một lần sau mới trở lại tại chỗ, đem chiếc xe tìm trở về chỉ còn lại có một tầng hơi mỏng sắt vụn. Hảo đi, sắt vụn cũng thu hồi tới, tới rồi an toàn khô còn có thể đổi vật tư. Liền như vậy một đường hướng bắc biên săn thú biên tìm thư, đi rồi nửa tháng rốt cuộc nhập kinh. Tiến vào thủ đô Phạm vi lúc sau, du hành mang theo radio liền thu được tín hiệu. Nghe radio quảng bá, hắn mới mở ra trên đường lại nhặt được xe hướng an toàn khu địa chỉ khai đi. Tới gần an toàn khu khi, hắn lại người được quen thuộc số vị, hẳn là cũng là cách trùng dùng. Lại đi phía trước chạy là có thể nhìn đến lưới sắt, lưới sắt cực cao, như vậy ngẩn đầu xem vô pháp nhìn đến đầu. Ở trải qua lưới sắt phía sau binh lính kiểm tra lúc sau, du hành mới có thể lái xe tiến võng. Kế tiếp lại là một bộ thân thể kiểm tra lưu trình thuận lợi thông qua thân thể kiểm tra làm hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ tiến vào thủ đô duy nhất an toàn khô khi đã là trạng vạng nơi nơi đều có thể ngửi được đồ ăn hương khí. Bên này giao dịch cũng này đây vật đổi vật bất quá nhiều một cái người môi giới, định giá hành. Chỉ cần đem chính mình hàng hóa đưa đến định giá hành là có thể đủ được đến thẻ tín dụng này chương trong thẻ đầu ký lục định giá lúc sau vật tư giá trị lấy điểm số kế có thể dùng này chương tạp ở an toàn khu nội sở hữu treo biển hành nghề kinh doanh thương gia tiến hành giao dịch. Đương nhiên tạm thời không phổ cập đến tiểu tiểu thương bên trong nếu là ở quán ven đường mua bữa sáng liền dựa theo lão bản yêu cầu lấy vật đổi vật đi. Vì phương tiện hành tàu, du hành cũng đi định giá hành đổi điểm số, lấy ra chính mình tích lũy đã lâu trùng sát cùng với một ít không cần phải sát vụn chờ đồ vật cuối cùng đổi ra hai vạn 4 nghìn nhiều tín rộng điểm. Ở hiện tại đến hào một chút tiệm cơm ăn cơm, không tính thượng uống rượu giới, bình quân tiêu phí 200 nhiều điểm hiện tại hơn 2 vạn điểm có thể ở trong khoảng thời gian ngắn quá thượng không tồi sinh sống. Bất quá du hành cũng không phải hưởng lạc người tu trình một ngày lúc sau liền bắt đầu ở thủ đô an toàn khu bên trong tìm hiểu tin tức. An toàn khu quản lý nghiêm khắc trên đường cái thời khắc có tuần tra đội ở đi lại trật tự điều điều, bề mặt thưởng không khí hào. Hắn tới thời điểm vừa lúc là tân niên sau, tân xuân hơi thở còn bao phủ an toàn khu, nơi nơi đều sinh cơ bừng bừng. Ở mấy ngày công phu, khiến cho du hành sinh ra ở chỗ này định cư ý nghiệm. Đây cũng là thân là một quốc gia thủ đô tự tin cùng lực lượng mới có thể đủ ở mặt thế trung làm ra như vậy sinh hoạt hoàn cảnh. Trầm Vân Hương cùng ngốc quá một thời gian thành phố ích cung thiếu niên đã tính không tồi, chính là vẫn là so ra kém nơi này. Hắn nghĩ có cơ hội hồi Trầm Vân Hương có thể đem lâm ra người cũng tiếp nhận tới mới hào. Do xét mấy ngày tin tức du hành còn nghe được một cái tin tức tốt thủ đô viện nghiên cứu đối trùng chứng diệt sát phương diện nghiên cứu muốn ra thành quả, sơ đại trùng chứng phòng chống vaccine phòng bệnh sắp thành công, vô cùng có khả năng ở 8 tháng phân chính thức đẩy ra. Đây chính là thiên đại hỷ sự A. Trùng chứng hại người sự cố mấy năm nay nhiều tới vẫn luôn vô pháp đoạn tuyệt ở các an toàn khu nội, dùng để uống thủy sát trùng tiêu độc là trọng trung chi trọng, bước đi phức tạp nhưng chính là như vậy, còn vô pháp hoàn toàn ngăn chặn trùng chứng rơi rớt như vậy một viên hai viên vào người trong bụng, nói không chừng chính là một cái trùng sao. Trở thành trùng xào phu hóa trùng trứng liền lấy ngàn, vạn kế, xử lý không kịp thời tương đương với một lần loại nhỏ, vẫn là sẽ lây bệnh cái loại này. Cho nên trùng chứng phòng chống vaccine phòng bệnh đã nghiên cứu mấy năm hiện tại rốt cuộc ra thành quả, mọi người đều hỉ khí dương dương, đối tương lai tràn ngập hy vọng. Ta muốn nỗ lực kiếm tiền, đến lúc đó mới có thể mua nổi vaccine phòng bệnh A. Có thể hay không miễn phí tiêm vào, vẫn là chiếc tồn tín dụng điểm hào, miễn cho đến lúc đó muốn thua phí làm sao. Thủ đô an toàn khô náo nhiệt mấy ngày, ở lúc sau mọi người lao động nhiệt tình vẫn luôn không có biến mất, sinh hoạt có hy vọng, làm việc nhi cũng hăng say. Dù hành cũng man tâm động, dù sao Trầm Vân Hương đến thủ đô tới tự hành lái xe một đường thông thuận nói, 17 tiếng đồng hồ là có thể đến, dùng tới tạ thần hương, càng thêm thêm một phần bảo đảm. Đem chuyện này ghi tạc trong lòng lúc sau, hắn liền xuống tay báo cáo tạ thần hương sự tình. Hắn đã sớm nghe được thủ đô an toàn khu tối cao người lãnh đạo là ai, đúng là nạn sâu bệnh trước quốc gia tối cao lãnh đạo là tướng quân. Đương nhiên, du hành cho dù biết người lãnh đạo nhóm cơ hồ toàn bộ ở tại an toàn khu trung tâm khu lại là tuyệt đối không có khả năng đi vào đi. Cho nên hắn riêng hỏi thăm một ít cơ sở tin tức. Cái này hỏi thăm lên không khó an toàn khu nội quan trọng bộ môn cục sở, người phụ trách đều là nổi danh có thể tìm ra cuối cùng hắn nhìn chúng chính là định giá sở định giá nơi hiện tại cùng trước khi ngân hàng không kém trọng điểm bộ môn, sau lưng người phụ trách quan hàm khẳng định không thấp. Hắn riêng ở buổi sáng đi an toàn khu nội lớn nhất định giá hành, để ra chính mình yêu cầu, liền bắt đầu chờ thật mạnh đăng báo. Trong lúc chưa thấy được người phụ trách, hắn vẫn luôn nhéo không chịu đem tạ thần hương lấy ra tới. Chờ nhìn thấy định giá hành hành trường khi, hắn mới bằng lòng lấy ra một chút đi làm thực nghiệm. Bởi vậy, một ngày liền đi qua, thực nghiệm kết quả ngày mai mới ra tới, người đi trước nghỉ ngơi đi. Hành trường vẻ mặt ôn hòa mà đối du hành nói kêu người dẫn hắn đi nghỉ ngơi còn tặng cơm chiều. Trường 171 nạn sâu bệnh mặt thế 27. tới rồi ngày hôm sau chính mọ mới vừa ăn cơm trưa, du hành liền nhìn đến la tướng quân. Nghe nói ngươi vẫn luôn muốn gặp ta, ngày hôm qua vội, hôm nay ta liền tới đây. La tướng quân diện mạo uy nghiêm cho dù là cười cũng cho người ta một loại ân uy trọng cảm giác. Ta đại biểu thủ đô an toàn khô cảm tạ ngươi, ngày hôm qua thực nghiệm qua cái loại này hương rất có hiệu quả, ngàn dặm xa xôi đưa lại đây vất vả ngươi. Du hành nói, có loại này hương giúp đỡ, trên đường cũng không vất vả. Có thể thấy ngài, biết ngài coi trọng loại này hương ta cũng liền an tâm rồi. Rốt cuộc loại đồ vật này phi thường quan trọng ta cân nhắc tới cân nhắc đi tưởng thủ đô là chúng ta quốc gia nhất quan trọng địa phương, lại nghe được ngài ở ta liền càng yên tâm. Là tướng quân cười, người còn rất cẩn thận, này không thể không cẩn thận. Ta liền cùng ngài nói đi, thứ này ở bị ta niết ở trong tay phía trước cũng đã trở thành khắp nơi thế lực cuộc đua tiêu điểm, liên lụy hơn 10 vạn mạng người. Ta cũng là sợ, không dám dễ dàng phó thác cấp địa phương an toàn khu người, liền sợ trong đó lại có như vậy ích lợi huân tâm cao tầng. Đến thủ đô tới, là bước đầu tiên, cũng là cuối cùng một bước đem đồ vật sao cho ngài, hy vọng ngài có thể hào hào lợi dụng chân chính dùng ở lợi dân thưởng. Nếu lại ra vấn đề ta cũng không thẹn với lương tâm. Du hành ý tứ là nói, nếu liền thủ độ an toàn khu đều dựa vào không được kia hắn cũng không có biện pháp. Là tướng quân lúc này mới kinh ngạc cụ thể đã xảy ra sự tình gì. Cái nào an toàn khu khác người? Du hành nói, ngài nghe qua chồng người sao? Xem là tướng quân ánh mắt biến đổi, hắn hỏi, có thể hỏi một chút ngài đối chồng người cái nhìn sao? Là tướng quân nhìn chằm chằm hắn, nếu ăn người, vậy không cho phép tồn tại. Là... Nói thật, sâu loại này sinh vật sát thật cường đại, trước mắt xem ra còn ở không ngừng biến cường, nếu nhân loại có thể được đến trùng tộc một ít tốt đặc tính, khẳng định có thể tăng cường nhân loại thực lực. Chính là nếu chế tạo ra tới trùng người ăn người, lẫn lộn đầu đôi sự tình không đáng đi làm. Dù hành cười, kỳ thật ta hiện tại cũng là hỏi nhiều một câu, hiện tại cũng chỉ có thể đem đồ vật sao cho ngài, nếu ngài vừa mới nói chính là gạt ta, ta cũng không có biện pháp. Ai ta minh bạch người ý tứ. Đây là chúng ta khuyết điểm công tác không có làm làm cho ngươi đối chúng ta cao tầng mất đi tin tưởng. Ta không đối với ngươi bảo đảm cái gì, chỉ thỉnh ngươi tin tưởng ta tâm. Là tướng quân đứng lên đối du hành được rồi cái quân lễ, hết thảy lấy nhân dân vì trước. Du hành chạy nhanh đứng lên đáp lễ, trải qua một phen thử, hai bên không khí hảo rất nhiều. Du hành đem biên hãi sự tình cường điệu nói phúc thọ sơn, trọng điểm chính là trong đó tân khoáng vật. Hắn vô pháp giấu trụ khoáng vật ở trùng người chế tạo thượng tác dụng rốt của kia tòa sơn thừa thải chính là trùng người, một cha liền biết. Hơn nữa không thể một mực đánh chết trùng người, chỉ cần tìm đối phương hướng là có thể tạo phúc cho dân. Hiện tại kia trên núi ở không sai biệt lắm hai vạn trùng người ở ta trước khi rời đi đã từ bỏ ăn thịt người, món chính là sâu. Là tướng quân càng nghe sắc mặt càng phức tạp, đã có vui sướng lại có trầm trọng chờ du hành nói xong. Hắn thở vào một hơi chính xác mà nói ta đại biểu thủ độ an toàn khô cảm tạ người ta lập tức phái người qua đi. Như vậy quan trọng tân khoáng vật cần thiết đến lập tức nắm giữ ở trong tay mới được. Có thể phiền toái ngươi dẫn đường lên núi sao. Chờ nhiệm vụ lần này kết thúc ta có thể cho người nhớ tam đẳng công cho người vinh dự quân hàng. Là tướng quân thực thưởng thức cái này ánh mắt thanh chính người trẻ tuổi. Có thể không phiền toái Hành, là tướng quân đứng lên cùng du hành bắt tay. Người trước nghỉ ngơi đi ta đi an bài cụ thể xuất phát thời gian sẽ thông chi ngươi. Đúng vậy, mà thế năm thứ ba giữa tháng 8, thủ đô an toàn khu thành công đẩy ra trùng chứng phòng chống vaccine phòng bệnh, mọi người chỉ cần trả giá 100 điểm tín dụng điểm là có thể đủ xếp hàng tiêm vào quá bộ bệnh tàn có thể tới được đến miễn phí tiêm vào. Ở đa số dân chúng không biết địa phương, biên hải an toàn khu cao tầng đa số bị thủ đô an toàn khu phái người thay đổi toàn diện tiến hành đại thanh tẩy thủ tiêu ẩn nấp hắc phòng thí nghiệm ba cái biên Hải an toàn khu sử tên thủ đô để nhị an toàn khu tiếp thu Trung ương trực tiếp lãnh đạo. Đồng thời, cả nước các nơi ở khống chế nội an toàn khu theo thứ tự bị thủ đô an toàn khu xếp vào toàn diện thanh tra kế hoạch. Thanh tra kế hoạch từ năm nay 6 tháng cuối năm liên tục đến sang năm, thậm chí năm sau, trọng điểm thanh tra hạng mục chủ yếu có quản lý vấn đề, dân sinh vấn đề cùng với nhất quan trọng thực nghiệm trên cơ thể người sở hữu chưa ở xin báo xin phê chuẩn trong vòng hạng mục giống nhau thủ tiêu. Thủ đô cao tầng ở làm ra quyết định này thời điểm cũng đã đoán trước đến bắn ngược cùng tinh phong huyết vũ. Rốt cuộc hiện tại không phải thời kỳ hòa bình quyền thế cùng tư tâm khuyết thiếu tương ứng chế độ ước thúc. Không thể bởi vì kiên kỵ mà từ bỏ, u ác tính càng sớm nhổ càng tốt nếu liền chúng ta đều không làm, vậy càng không ai có thể làm, không có người đi làm. Là tướng quân ở hội nghị thượng nói, hắn chắp tay sau lưng đứng ở hình chiếu mặt trước sau lưng tay nắm chặt thành quyền. Chúng ta nếu không quên một quốc gia thủ đô điểm mấu chốt cùng trách nhiệm. Cùng năm cuối năm, ở Hoàn Thành Phúc Thọ Sơn nhiệm vụ lúc sau, du hành về thủ đô an toàn khu tiếp nhận rồi khen ngợi. Biết được du hành muốn tiếp người một nhà lại đây cư trú lúc sau, còn phân cho hắn một bộ tam cư phòng, liền ở gia đình quân nhân khu từ các phương diện tới nói đều phi thường hào. Hắn thẻ tín dụng thượng còn nhiều ra 10 vạn tín dụng điểm làm tam đẳng công khen thưởng, bởi vì treo vinh dự quân hàm tuy rằng là thấp kém nhất, nhưng là tên của hắn đã quải đến biên chế nội, mỗi tháng được hưởng 800 tín dụng điểm tiền trợ cấp trợ cấp. Có thể nói danh lợi hắn đều có. Thừa dịp ăn Tết trước, hắn chạy nhanh trở về một chuyến trầm vân hương, vì bảo đảm đường về lớn nhất an toàn, hắn còn thỉnh lính đánh thuê. Thủ đô an toàn khu lính đánh thuê hệ thống phát triển thật sự hoàn thiện, mười mấy nổi danh có danh dự dòng binh đoàn thể phát triển trạng thái tốt đẹp, hứng lấy một cái đón đưa nhiệm vụ đơn giản thật sự. Ở vào đông một ngày nào đó sáng sớm, Du Hành mang theo năm cái lính đánh thuê xuất phát. Kia năm cái lính đánh thuê đều là từ trùng trong biển đi qua kinh nghiệm phong phú, hơn nữa hắn tạ thần hương, dọc theo đường đi phi thường thuận lợi, mau đến không thể tưởng tượng. Đạt tới Trầm Vân Hương thời điểm là buổi tối 7 giờ nhiều, so đoán chưa còn sớm một chút. Đoàn người thông qua một loạt kiểm tra tiến vào trầm vân hương, du hành nhìn đến an toàn khu phạm vi hướng ra phía ngoài mở rộng rất nhiều có thể thấy được ở hắn rời đi 2 năm nội nơi này phát triển thực mau. Tiến khu lúc sau hắn trước tìm địa phương an trí này năm cái lính đánh thuê trầm vân hương tới gần thủ đô an toàn khu các loại tân cử động theo sát thủ đô an toàn khu bước chân, bên này cũng bắt đầu sử dụng tín dụng điểm cung điểm tạp. Du hành hỏi thủ đô an toàn khu tín dụng điểm tạp có thể sử dụng sao? Ngượng ngùng, còn không có thực hành liên hệ, không thể sử dụng. Định giá đi được tới buổi tối 8 giờ mới có thể đóng cửa, ngài hiện tại có thể đi định giá. Hắn liền chạy nhanh đi định giá hành, đánh giá ra hai chương phân biệt có 2.000 điểm tín dụng điểm tạp trước đem dừng chân phí giao cả đêm 6 cá nhân, hoa 300 tín dụng điểm. Sáng sớm hôm sau, hắn liền chuẩn bị ra cửa. Các người trước tùy tiện đi dạo ta hồi một chuyến ra. thuận tiện đem một chương tạp để lại cho bọn họ. Đới rồi ký túc xá chiếc xu hành bị ngăn cản, vừa hỏi mới biết được hiện tại quản lý nghiêm khắc xuất nhập phải có xuất nhập tạp. Không có biện pháp đành phải làm lâu quản hỗ trợ lên lầu nói một tiếng, làm lâm ra người xuống dưới tiếp người. Xác thật có này người một nhà, người chờ xem. Hôm nay lâm Vinh tiêu thượng sớm ban, sớm liền rời giường lâm song phượng cho hắn làm cơm sáng, dặn dò hắn phải chú ý an toàn. Đã biết. Mới ra môn liền gặp được lâu quản đi tới Lâm tiên sinh, nhà các người có người tìm ngươi đi xuống nhìn xem có phải hay không nhận thức Nga tốt cảm ơn Lâm Vinh Tiêu biên xuống lầu vừa nghĩ Sẽ là ai đâu Là ông thiệu Huy vẫn là Điền Tiểu Điền Ở nhìn đến du hành thời điểm Cả người đều ngây ngần cả người Du hành cười ta phá tướng Ba liền nhận không ra ta tới Lâm Vinh Tiêu môi run rẩy Đôi mắt chừng lớn, nghe lâu quản hỏi hắn Là nhà ngươi bằng hữu thân thích đi đúng vậy lời nói liền ký tên lãnh đi lên lâm tiên sinh lâm vinh tiêu mới như ở trong mộng mới tỉnh đột nhiên chu lên một tiếng là ta nhi tử a lâm gia người kích động hồi lâu mới hơi chút bình tĩnh trở lại lâm nãi nãi chúng nó khóc đến không thể chính mình ngay cả lâm vinh tiêu cũng ở sát nước mắt người tên tiểu tử thúi này như thế nào không còn sớm điểm trở về mẹ ngươi đều phải đem đôi mắt khóc mù lâm song phượng mắng lâm vinh tiêu không chuẩn mắng ta nhi tử ngươi tránh ra Đem Lâm Vinh Tiêu đẩy ra chính mình đem Nhi Tử ôm lấy. Người hẳn là mang tin về nhà. Lâm Vinh Tiêu còn nói đối Nhi Tử mất tích 2 năm canh cánh trong lòng. Dù hành mới nói ra đã sớm nhất tốt lấy cơ ta bị người cứu. Sau lại tới rồi biên hãi an toàn khu ở nơi đó ngây người 1 năm. Bên kia xa ta chính mình cũng cũng chưa về. Sau lại trùng hợp tới rồi thủ đô an toàn khu hiện tại ở nơi đó có phòng ở. Liền chạy nhanh mướn người bảo hộ trở về tiếp các ngươi Chỉ cần tồn tại, khi nào trở về đều được. Lâm nãi nãi sát nước mắt, nói đến di cư thủ đô an toàn khu, mọi người đều đồng ý. Lâm song phượng cười nói, ta nghe theo thủ đô an toàn khu tới người ta nói quá, nơi đó sinh hoạt nhưng hào. Vậy đem đồ vật dọn dẹp một chút đi thu thập hào liền đi. Lâm Vinh Tiêu nói, ta cho ngươi giới thiệu hai người, ông thiệu Huy Hòa Điền tiểu Điền, cho rằng ngươi đã chết lúc sau, này hai người thường tới thăm nhà chúng ta, ngươi nhận thức một chút, vừa lúc cùng bọn họ cáo biệt. Này hai người là ba bằng hữu sao? Không phải, nói đến cũng là duyên phận, này hai cái đều là chúng ta biệt thự hàng xóm. Lâm Vinh Tiêu đem phía trước ở nhờ Lâm ra biệt thự sự tình nói. Bọn họ biết ngươi xảy ra chuyện, đều dẫn theo đồ vật tới an ủi. Nói là cảm kích chúng ta năm đó thông chi bọn họ an toàn khô sự tình Tiểu Điền còn nói ít nhiều nhà chúng ta biệt thự lưu lại đồ ăn, giúp hắn đại ân. Dù hành hơi chút có điểm ấn tượng ta nhớ rõ Điền Tiểu Điền là lúc ấy muốn xông vào cái kia đi đầu đi. Nhưng thật ra không nghĩ tới thật sự ghi nhớ Lâm gia tình. Đúng vậy ta cũng không nghĩ tới tuy rằng không tới hoạn nạn thấy chân tình phân thượng Lâm Vinh Tiêu cũng cảm kích đối phương an ủi cùng thân cận. Ta đây đến cảm tạ một chút bọn họ, ta và ngươi mẹ bọn họ đi làm từ trước từ trước sau lại đi thỉnh bọn họ lại đây cơm chiều. Đi tiệm cơm đi, món ăn phong phú một chút, du hành cười, bà ta có tín dụng điểm tạp người yên tâm đi. Ta có gì không yên tâm, chính là ngươi không có ta cũng có đâu. Lâm Vinh tiêu Kiêu ngạo mà cùng Du Hành nói cái con số. Nhà của chúng ta vẫn cứ là kẻ có tiền lý đem Du Hành chọc cười. Trong nhà ba người đều đi từ trước, Lâm Nãi Nãi ở phía trước Du Hành mất thích khi liền bị bệnh một hồi, đã không đi thủ công. Vì thế Du Hành liền cùng Lâm Nãi Nãi cùng nhau thu thập đồ vật, Lâm Nãi Nãi quá một lát liền quay đầu lại xem hắn, Chu Bình cũng đi theo hắn bên người giống cái đuôi nhỏ giống nhau. Trong nhà đồ vật ngày thường đều sửa sang lại đến trình tề thu thập lên đặc biệt mau. Chờ Lâm Vinh Tiêu bọn họ xong xuôi từ trước hơn nữa đem thù lao lấy về tới lúc sau cùng nhau thu thập tốc độ liền càng nhanh không đến giữa chưa liền toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Nghe người nói hai cái an toàn khô tín dụng điểm tạp không có liên hệ lúc này đây chúng ta không phải tin dùng điểm lấy chính là đồ ăn. Lâm Vinh Tiêu còn hỏi du hành ở đi định giá hành đổi vật tư phía trước ta tưởng đem trong nhà tín dụng điểm truyền một chút cấp tiểu điền bọn họ ngươi xem thế nào. Nghe ba Lâm Vinh Tiêu liền cao hứng mà cười rộ lên, "Hành ta đây liền đi thuận đường cùng bọn họ nói ăn cơm thời gian địa điểm." Lâm Song Phượng nói, "Ta đây đi đính tiệm cơm, ngươi ở nhà bồi bồi ngươi nãi." Mang theo Chu Quân Phương cùng Chu Bình cùng nhau đi ra cửa. Chương 172 Nạn sâu bệnh mặt thế 28. Chờ buổi tối người một nhà đi tiệm cơm, Du Hành quả nhiên thấy được quen thuộc gương mặt một cái khác hắn liền không nhận biết, rốt cuộc lúc ấy kêu môn thời điểm, hai bên cũng không có đối mặt. Trên bàn cơm, du hành từng cái kính rượu ta không ở nhà thời điểm, làm phiền hai vị ca ca chiếu cố nhà ta. Ông thiệu huy cười, nơi nào xưng được với chiếu ứng, lâm thúc thúc bọn họ đặc biệt có khả năng còn trái lại chiếu ứng ta đâu. Nói vỗ vỗ như từ bả vai, kêu thúc thúc, ông minh cười kêu thúc thúc. Điền tiểu điền liền trực tiếp nhiều, biết làm phiền chúng ta liền hảo, lão nhân ra yêu cầu chiếu cố, về sau ngươi muốn nhiều để bụng. Mẹ nó, nếu không phải năm đó cầm những cái đó vật tư, hiện tại chính mình cũng phát không được ra. Năm đó tới Trầm Vân Hương khi hắn cũng có chú ý Lâm gia, biết Lâm Hằng An xảy ra chuyện sau liền nhịn không được tới an ủi. Ai nha như vậy người tốt đều không giống chính mình, một bữa cơm ăn đến khách và chủ tận hoan, cũng coi như cáo biệt yến. Các ngươi trên đường phải cẩn thận, chờ ta sinh ý làm được thủ đô, liền đi xem các ngươi. Điền Tiểu Điền nói Hắn kéo dòng binh đoàn đội còn ở sơ kiến kỳ, nghiệp vụ trình độ giống nhau, đối hộ tống du hành tới lính đánh thuê phi thường hướng tới, rất thường nhận thức học tập học tập. Ngày mai ta có thể đi bái phòng kia 5 vị đại ca sao? Có thể ta mang ngươi đi đi. Tới rồi ngày hôm sau, du hành trước mang điền tiểu điền đi lữ quán, lại đến định giá hành cùng Lâm Vinh tiêu hội hợp. Trừ bỏ Lâm nãi nãi cùng Chu Bình người một nhà đều tới. Đưa ra tiểu bộ phận tín dụng điểm sau, Lâm Vinh Tiêu trong thẻ còn có tam vạn tín dụng điểm toàn bộ đổi thành vật tư cũng là thực khả quan số lượng. Vì giảm bớt vật tư số lượng, Lâm Vinh Tiêu yêu cầu đổi đơn giá quý vật tư, tỉ như thịt loại, thuốc lá và rượu nước hoa chờ Người một nhà lái xe phân hai lần tái trở về, trên đường còn gặp cướp bóc, không chờ tuần tra đội chạy tới đã bị phụ từ hai người thu thập rớt. Ngày hôm sau lâm ra người liền xuất phát tam chiếc thu hoạch lớn hàng hóa xe xử ra trầm vân hương, hướng thủ đô an toàn khu phương hướng mà đi. Lúc này đây trở lại thủ đô an toàn khu, hoàn toàn đem lâm ra người giàn xếp hảo sau, du hành lại lại lần nữa ra cửa, lâm ra người vô pháp lý giải, lại cũng vô pháp ngăn cản hắn. mà thế đệ thứ năm đến mà thế thứ năm hàng năm chung, hắn vẫn luôn ở bên ngoài hoạt động. May mắn hắn lúc trước rời đi Phúc Thọ Sơn khi liền chuẩn bị tâm lý thật tốt hắn vốn là không đem Phúc Thọ Sơn đương tài sản riêng tâm tư ở đem tin tức báo cấp thủ đô thời điểm, hắn liền biết Phúc Thọ Sơn sau này về quốc gia sở khống chế. Cho nên trước khi rời đi, hắn quét sạch mấy cái nhẫn chữ vật chuyên môn đặt tạ thần hương. Là tướng quân cũng biết hắn tồn một ít chỉ là không biết hắn tồn nhiều như vậy cũng không có so đo. Nói đến Phúc Thọ Sơn, còn muốn nói đến trên núi trùng người cùng Trần Uy. Ở thủ đô an toàn khu thiếp quản Phúc Thọ Sơn sau, bọn họ vẫn cứ bị lưu tại trên núi, vẫn luôn ở làm chút khoáng vật khai thác công tác cũng coi như có cái nơi đi. Bởi vì Trần Uy có thể phá lệ thân sâu duyên cớ thủ đô phương tiện ở đối hắn tiến hành nhiều lần tư tưởng giáo dục lúc sau còn tính tương đối coi trọng hắn ở tân khoáng vật khai quật thưởng phá lệ coi trọng. Bất quá hắn không có lại đến Phúc Thọ Sơn đi, nơi đó hiện tại là quân sự vùng cấm. Bằng vào tồn chữ đại lượng tạ thần hương, du hành này đã hơn một năm hiểu kinh vô hiểm mà vượt qua so với phía trước hắn mới từ trầm vân hương trốn đi khi nhật tử hảo quá rất nhiều. Nếu thật sự quá mệt mỏi, hắn liền đến mặt khác an toàn khu đi nghỉ ngơi, hiện tại hắn chủ yếu ở phía nam địa vực hoạt động bên này rời xa thủ đô an toàn khu, giao thông không tiện các phương diện phát triển đều tương đối lạc hậu. Mỗi ngày vất vả ra ngoài kỳ thật thu hoạch cũng không phải đặc biệt đại, sâu quá nhiều, có hiệu sách thư còn bị sâu gặm hỏng rồi, quả thực đau lòng người chết. 5 năm nhiệm vụ thời gian chớp mắt liền sắp đến, nói tóm lại, du hành cũng không có gặp được khó giải quyết đến vô pháp ứng đối tình huống, liền tính bị thương nghiêm trọng, cũng tổng còn có một hơi. Kỳ thật nhiệm vụ này thế giới ở ngay từ đầu thời điểm hắn liền cầm hảo bài nguyên thân lâm hàng an gia cảnh thực hào, mới có thể đủ làm hắn làm một loạt sung túc chuẩn bị, vượt qua khó nhất nạn sâu bệnh mà thế lúc đầu. Nếu không có lâm ra gia cảnh duy trì, ở lúc đầu hắn phải mệt mỏi bôn tàu mà cầu sinh không có biện pháp chuyên tâm tu luyện. Mà hiện tại hắn kiện thể quy tắc chung đã tu luyện đến tối cao tầng 11 tầng, hơn nữa thân thể trùng tộc biến hóa thêm vào ở bên ngoài hoạt động như cá gặp nước. Hắn cũng biết lâm ra người sẽ thực nhớ mong hắn, bất quá hắn hiện tại cũng không dám về thủ đô đi, nguyên nhân rất đơn giản, trên người hắn lại phát sinh thực rõ ràng biến hóa. Kỳ thật loại này biến hóa từ ở Phúc Thọ Sơn khi liền bắt đầu. Ở biên hải an toàn khô thời điểm, bởi vì nào đó cực đoan phần tử đầu độc bùng nổ một lần đại quy mô trùng hóa sự cố, lúc ấy du hành cũng trúng chiêu, ở kiểm tra sức khỏe chung bị tra ra không thích hợp, vẫn là thả ra con rối thế thân mới tránh thoát phòng thí nghiệm thực nghiệm trên cơ thể người. Sau lại tới rồi Phúc Thọ Sơn, xử lý Mai Nhược Quân kế tiếp vấn đề sau, thân thể vấn đề mới bộc phát ra tới. Ở một ngày nào đó ban đêm, hắn làn ra bao trùm một tầng ngạnh sắc, đôi mắt cũng biến thành màu đỏ, Trần Uy còn ngạc nhiên mà nói, "Hoàn mỹ trùng người." Lúc ấy Du Hành đói đến không được, vừa lúc mặt khác trùng người nấu trùng thịt, hắn nhịn không được ăn, thân thể tiếp thu tốt đẹp. Bất quá xác thật cả người phi thường bạo ngược, nếu không phải hắn tự chế năng lực cường, Trần Uy sớm bị hắn ăn luôn. Sau lại Trần Uy lấy tân khoáng vật lấy ra dịch cho hắn dùng, hơn nữa tạ thần hương nếu qua một tháng, thân thể trùng tộc đặc thù mới biến mất xuống dưới, bất qua hắn thân hình cũng đã xảy ra biến hóa, biến cao biến trắng. Lúc sau quan sát gần một năm, xác định thân thể đã ổn định xuống dưới, du hành hắn mới yên tâm. Lúc ấy hắn trừ bỏ biến cường trắng, lực công kích càng cường, có thể dùng ăn trùng thịt ở ngoài, bề ngoài hoàn toàn là người bộ dáng. Hắn còn mang lên thiên biến mặt nả trộm đi biên hãi an toàn khu làm nhập môn thí nghiệm thông qua. Lúc này mới làm hắn dám lên thủ đô an toàn khu, may mắn tiến thủ đô nhập môn thí nghiệm hắn cũng thuận lợi thông qua, có thể thấy được thân thể hắn là không thành vấn đề. Ở mặt thế thứ 5 năm, năm cuối năm một ngày nào đó ban đêm, vừa lúc hắn tới rồi một cái an toàn khu làm thu chỉnh ban đêm tá tốc ở lữ quán. Ngủ đến mơ mơ màng màng trong lúc hắn bỗng nhiên cảm thấy có điểm tễ ai nha quá tệ liên thủ chân đều rối không khai không thoải mái trong mộng du hành cho rằng chính mình là cuốn lấy chân mới có thể làm như vậy ác mộng dẫy dụ tỉnh lại sau lại phát hiện động đều không động đậy đây là chăn bắt tay chân đều cuốn lấy đi hắn tư thế ngủ vẫn luôn không tồi đêm nay đây là như thế nào ngủ mở to mắt trước mắt là màu trắng xi măng mặt uy cách phách đang làm cái gì a đại buổi tối còn có để người ngủ đừng đâm thường bệnh tâm thần a du hành gian nan mà tưởng xoay người kết quả thật đúng là vô pháp nhúc nhích bên tay còn nghe được cách vách tiếng mắng tả hữu đều có. Hắn khó được phát ngốc, đây là tình huống như thế nào? Đập vào mắt là mặt thường, tay chân tiếp xúc địa phương cũng tự hồ là xi măng mặt bụng cũng cảm giác tễ tễ như là bị thứ gì áp bách. Lão bản, lão bản mau tới cách vách là chuyện như thế nào ngươi không quản. Bằng không lôi tiền ta không được. A.T. 9009, ngươi giúp ta nhìn xem ta hiện tại thân thể là chuyện gì xảy ra. Thật sự không có biện pháp, Du Hành xin giúp đỡ A.T. 9009. Ký chủ, ngươi hiện tại là sâu hình thái, bởi vì hình thể quá lớn bị tạp ở trong phòng. Ông trời, Du Hành kinh sợ êm đẹp như thế nào sẽ biến thành sâu. Ngay sau đó nhớ tới trước kia trải qua cũng không phải không có khả năng. Chính là nơi này là an toàn khu A. Hắn nhanh chóng quyết định quyết định chạy trốn. Nhận chi đến chính mình hiện tại là trùng thân lúc sau, du hành tựa hồ là có thể nắm giữ trụ thân thể. Nga, đây là ta đầu, đây là tứ chi, đây là ta cái bụng. Gian nan mà xoay người sau, bốn phía mặt thường rốt cuộc bị áp nứt ra, trần nhà cũng lung lay sắp đổ, bốn phía tiếng kêu tiếng la nối liền không rớt. Mà lúc này hắn tính lực hào tới cực điểm, liền cảm thấy quá xảo, ồn ào đến hắn tưởng mở miệng hung hăng cắn một ngủ. Mau đi kêu tuần tra đổi, đại buổi tối đi nơi nào kêu liền đi trên đường kêu, mau mau ta giống như thấy được sâu móng vuốt. Ông trời, xoay người lúc sau, Du Hành đối thân thể lực khống chế càng cường, hắn nhắm ngay trong trí nhớ đường phố phương hướng, xúc lực sau hung hăng đâm qua đi cùng đâm đậu hủ giống nhau liền đem cửa sổ kia mặt tường đâm ra đại động. A thật lớn sâu, bên tai tràn đầy thét chói tai, Du Hành xem chuẩn phương hướng, bay nhanh mà bỏ sát Tiếng gió rào rạt hắn chạy trốn đặc biệt mau chạy vội trên đường đối chiếu chung quanh kiến trúc phát hiện hiện tại chính mình so một tầng lâu còn cao. Trách không được vừa mới thiếu chút nữa bị áp đã chết. Bởi vì là nửa đêm trên đường phố trừ bỏ tuần tra đội không có người đi đường, hắn chạy trốn đặc biệt thông suốt. Sau lại ở một cái trên đường chính diện gặp phải tuần tra đội hắn cũng không sợ viên đạn dừng ở trên người len canh vang, một chút cũng không đau. Quát đảo nhất bang bang nhân sau một cái chạy lấy đà bay vọt thượng tường vây, chạy thoát đi ra ngoài. Cái này tiểu an toàn khu nội khủng hoảng dư chấn hắn cũng quản không được ra an toàn khu sau lập tức rời xa. Chạy vội làm hắn nhiệt huyết sôi trào, hận không thể chạy trốn lại mau một chút, lại mau một chút. Chờ hơi chút cảm thấy mệt mỏi, hắn mới dừng lại tới, ghé vào tại chỗ nghỉ ngơi. Người nói đây là có chuyện gì? A t nói, hẳn là ngươi phía trước trong cơ thể sâu gen cải tạo đạt tới một cái đỉnh điểm. Du hành tưởng tượng cũng có đạo lý, bởi vì tự mình bảo hộ, hắn chưa từng có đi qua quỹ đạo chữa bệnh cơ cấu tiếp thu quá quỹ đạo thân thể kiểm tra, thân thể khi nào phát sinh như vậy biến chất, hắn cũng không từ biết được. Hy vọng có thể biến trở về tới, hắn chỉ có cái này ý tưởng. Nếu hiện tại biến thành cái dạng này, nhân loại tụ tập mà là khẳng định không thể đi. Ở bên ngoài sinh hoạt mở đầu mấy ngày, Hắn dần dần khống chế thân thể này cũng nắm giữ đồ chảo xé sâu ăn thịt kỹ xào. Nguyên lai like như vậy ăn cái gì thời điểm, là ăn không ra đồ vật hương vị. Hắn không thích ứng trong chốc lát sau lại mới thói quen. Địa ngục cấp bậc 5 năm sinh tồn nhiệm vụ cuối cùng kỳ cứ như vậy lấy sâu hình thái vượt qua du hành đạt được 600 tân hỏa điểm làm khen thưởng còn phải đến nhiệm vụ chi nhánh, cái này nhiệm vụ chi nhánh đặc biệt khí phách ký chủ trở thành trùng tộc chi vương, khen thường tân hỏa điểm 1.000 điểm, thất bại khấu trừ tân hỏa điểm 300 điểm. Nhiệm vụ này thật đúng là gần sát hiện thực, hắn cười khổ mới biến thành sâu đâu liền có loại này xưng bá nhiệm vụ, làm hắn không biết nói cái gì hào. Qua ba tháng hắn vẫn là không tìm được biến thành người phương pháp kỳ thật trong lòng đã có điểm nôn nóng, chỉ có hiệu sách thư viện những cái đó thư có thể làm hắn hơi chút cao hứng một chút. Nhàn thời điểm, hắn liền tìm một bụi cỏ mà nằm bò phơi nắng, thuận tiện suy nghĩ một chút như thế nào làm trùng tộc chi vương. Chẳng lẽ phải làm đại ca đại một đám đánh chịu phục? Muốn nói đánh nhau, gần nhất hắn xác thật đánh rất nhiều lần giá. Tiểu nhân sâu không dám động hắn, hắn cũng có một chút coi thường những cái đó tiểu sâu, này hẳn là sâu gian bản năng cấp bậc nhận chi. Những cái đó to con sâu liền rất thích công kích hắn, mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều phải đánh lộn, hôm nay buổi sáng lên liền đánh chết một con, đánh chạy một con. Chính là cũng không gặp chính mình liền thành trùng vương. Nói lên vương, khẳng định là phải có kêu gọi lực cùng lực khống chế, này đó hắn hiện tại đều không có. Cái dương phơi đặc biệt thoải mái, du hành nhịn không được chờ mình, đem ngạnh bang bang bụng lộ ra tới phơi. Từ biến thành loại này hình thái, hắn ẩn ẩn mà biết hiện tại hoàn cảnh, nhiệt độ không khí, độ ẩm từ từ đều là phi thường thoải mái thích hợp bọn họ sinh sản. Nói đến sinh sản, du hành còn có điểm ngượng ngùng, từ nửa tháng trước bắt đầu, hắn liền có loại thường sinh sản dục huyền vọng. Cái này kêu chuyện gì như đâu, hắn tuyệt đối không có khả năng tìm mẫu trùng sinh sản. Chỉ cần hắn còn vẫn duy trì nhân loại lý trí cùng tư duy, liền không khả năng làm ra vượt chủng tộc hôn phối sự. Với Thái Dương, lại tường chút lung tung rối loạn sự tình, buổi chiều nhất ấm áp thời điểm liền đi qua. Dù hành xoay người bỏ dậy, tính toán đi tìm một con phì một chút sâu làm bữa tối, kết quả kia chỉ nhìn chúng sâu thế nhưng cũng không phản kháng, ở trước mặt hắn xoay người lộ ra cái bụng. Hắn sừng sốt một lát mới phản ứng lại đây đây là chỉ mẫu trùng, hơn nữa vẫn là một con đồng dạng tới rồi sinh sản kỳ, nghĩ lầm hắn là muốn kia gì mẫu trùng. Ông trời, hắn chạy nhanh từ mẫu trùng trên người bỏ xuống dưới, nhanh như chớp nhi chạy, kết quả kia chỉ mẫu trùng chít chít kêu còn đuổi theo hắn bốn con phố. chương 173 nạn sâu bệnh mặt thế 29. Tránh ở một chỗ mái nhà, du hành nhịn không được thở dài, nghỉ ngơi trong chốc lát đi săn thú, còn riêng đi tìm những cái đó loại nhỏ mà kệ thịt chất ăn ngon không, hình thể tiểu nhân mẫu trùng ngại với cấp bậc bản năng là không dám đối hắn sao mà. Bởi vì không có manh mối, du hành cũng không có chấp nhất tại đây, thừa dịp hiện tại hình thái tiện lợi, xuất nhập thông suốt, hắn chạy nhanh đi thu thư tịch có chút địa phương đại hình thư viện phía trước vào không được hiện tại cũng nganh ngang đi vào thoán môn. Thực gần một năm nhiều đi qua. Hắn vẫn là sâu hình thái, chỉ là càng lúc càng lớn, đến bây giờ đã có ba tầng lâu cao, đi ở trên đường thời điểm, luôn có một loại bễ nghĩa thiên hạ trung nhị cảm Đồng thời lượng cơm ăn cũng trở nên lớn hơn nữa, một đốn có thể ăn luôn hai tầng lâu cao hình thể sâu ba con lót nền. Nhật tử lâu rồi, hắn có chút lo lắng cho mình về sau biến thành người đều đã quên như thế nào hai chân đi đường. Bất quá hiển nhiên trước mắt cái này phiền não còn thực xa xôi, du hành phơi thái dương cắn trùng chân không sai, hắn hiện tại răng càng tốt cắn trùng sắc giòn, chỉ cần không chú ý trùng trào tăng, vị vẫn là không tồi, ngoài giòn trong mềm. Viễn trình lại vang lên tiếng súng, sau đó chậm rãi đẩy mạnh. Này đã hơn một năm, nhân loại an toàn khu săn giết sâu tiến độ không ngừng nhanh hơn, ở thủ đô an toàn khu phát trần an dược tề dưới tác dụng thấp thử thương suất đại quy mô tiêu diệt trùng tộc có thể thực hiện. Nếu không phải hắn trước mắt là loại này hình thái, hắn cũng sẽ vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nghe được tiếng súng, hắn chạy nhanh rời đi này một mảnh, hướng càng sâu thành thị bên trong bò đi. Không có biện pháp nói như vậy, an toàn khô đối đại hình sâu phi thường đề phòng, một khi nhìn đến kia khẳng định sẽ xếp vào đầu phê tiêu diệt mục tiêu. Hắn lớn như vậy hình thể, phụ cận liền chưa thấy qua cùng hắn giống nhau đại, nghĩ đến hẳn là trước mắt lớn nhất một con, nếu như bị thấy được kia không được bị thiên lý truy sát. Như vậy nhật từ qua hồi lâu, du hành đều không nhớ được thời gian. Sâu đối khí hậu không mẫn cảm trừ phi hạ tuyết, hắn cũng không biết đã tiến vào vào đông, phân rõ bốn mùa vẫn là muốn xem người sống sót quần áo. Hắn hình thể cùng thổi khí cầu giống nhau, càng lúc càng lớn, càng ngày càng tàng không được. Gác ở vệ tinh hình ảnh thượng, một tàng lớn điểm đỏ thượng liền thuộc hắn này điểm đỏ nhất dài rộng, trói lọi trói mắt, không đánh hắn đánh ai. Ở gặp ba lần bao vây tiểu trừ sau. Du hành chui vào sâu nhất tràn lan phía đông nam. Đông nam biên nhiều hải, nạn sâu bệnh mặt thế tới nay vẫn luôn là trọng độ tai khu, bên này liền một cái an toàn khu đều không có, đối du hành tới nói có thể nói là một tầng thiên nhiên cái chắn. Tuy rằng nói theo nhân loại không ngừng chinh chiến, một ngày nào đó sẽ tới bên này, bất quá du hành cũng không có lo lắng như vậy xa sự tình. Bên đường tới đông nam, hắn cướp đoạt một đường thư thịch, không biết có phải hay không làm sâu lâu rồi, tư duy cũng bị ảnh hưởng, cảm tình tương đối trực tiếp. Tóm lại hắn thật cao hứng, liền một đường chít chít tức kêu, dọa chạy một đống lớn loại nhỏ sâu toàn bộ đại lộ lập tức liền không. Nói đến đại lộ, liền phải nói đến trước mắt hắn thật lớn hình thể mang đến một cái khác phiền não tương đối hẹp đường phố, hắn đều không qua được lạc. Tuy rằng nói chính mình trùng xác mạnh muốn chết cũng không sợ mặt thường đè ép cọ sát nhưng là như vậy quá phiền toái, còn tìm tội chịu. Cho nên hắn hiện tại hoạt động đều là đi đường cái đại lộ. Hiện tại hắn hình thể ước chừng có 6 tầng lầu cao, hắn có chút lo lắng về sau liền bốn đường xe chạy đều trang không dưới hắn. Đem Đông Nam đều đi dạo cái biến, thu hoạch thỏa mãn lúc sau hắn mới đến đến nhất biên biên bờ biển đặt chân. Chỉ cần là một nhân loại bình thường nhìn đến trước mắt cảnh tượng tuyệt đối sẽ sợ tới mức chân mềm. Mặt biển thượng nhộn nhạo tầng tầng lớp lớp trùng trứng, thời thời khắc khắc đều có tân sinh ấu trùng phu hóa, uống đã nước biển sau bò lên trên ngạn, lại hướng bốn phương tám hướng khuếch tán khai đi. Trừ bỏ mẫu trùng vương sẽ dựa vào tự thân cùng trùng vệ dưỡng dục hậu đại, mặt khác hình thể tiểu nhân, trùng tộc địa vị không cao một mình dưỡng dục hậu đại mẫu trùng, phần lớn đều sẽ lựa chọn đem trùng trứng hạ ở các loại địa phương, đầu tuyển chính là thủy vực. Như vậy sinh ra sâu, thể chất thượng tiềm năng thượng khẳng định lược thua một bậc từ đây tiếp tục kéo dài trùng tộc bên trong cấp bậc sai biệt. Du hành không biết chính mình hiện tại rốt cuộc tính cái gì, ngần ấy năm qua đi, trừ bỏ hình thể cùng ăn uống nổi loạn, phải làm trùng tộc chi vương vẫn là không ảnh như sự. Tới rồi hiện tại hắn cũng đã thấy ra chốn hảo nhân loại săn giết đội trước đem tân hỏa điểm kiếm lên lại nói. Nhiệm vụ này thế giới tới nay, đã bắt được 600 triệu tân hỏa điểm, Đông Nam bên này đã sớm cướp đoạt xong, hắn nhàn hồi lâu thật sự là quá nhàm chán, liền bờ biển đặc sản hoạt nộn sâu cũng vô pháp làm hắn cao hứng. Ngay từ đầu hắn ăn đến uống đã nước biển lớn lên sâu khi cảm thấy vị phi thường tươi mới kia tầng xác một chạm vào liền toái, mê mụi một đoạn thời gian. Hải ăn hải uống kết quả chính là hắn lại trưởng thành, bởi vì hình thể khác hẳn với thường trùng, hiện tại cũng không có sinh sản kỳ mẫu trùng cùng hắn theo đuổi phối ngẫu. Nói lên cái này cũng không phải nói du hành cảm thấy thật đáng tiếc tưởng mẫu trùng, mà là hắn thật sự quá nhàm chán, liền bị mẫu trùng truy tống cổ thời gian hoạt động đều không có. Hiện thể quy tắc chung đã sớm tu luyện đến tối cao tầng, từ biến thành sâu lúc sau kiện thể thuật luyện không được tâm pháp nhưng thật ra còn có thể luyện, du hành mỗi ngày đều sẽ hoa thời gian nhất định tới tu luyện. Mấy năm này hắn cũng không phải như vậy bó tay không biện pháp, hắn trước sau nhiều lần dùng quá gen thu bổ dịch cùng gen cải tiến dịch lần đầu tiên dùng gen thu bổ dịch sau, hắn thị lực biến hào. Ở ban đầu biến sâu thời điểm, hắn liền có mông lung thị lực chúng làm đều biết sâu không có thị lực dựa thính giác cùng miệng rộng trung tuyến thể rõ thám biết tin tức. Lần thứ hai dùng gen thu bổ dịch cũng không có hiệu quả, vì thế hắn dùng gen cải tiến dịch. Kia một lần hiệu quả rõ ràng, lúc sau hắn đôi mắt bịt kín một tầng màng, trải qua thí nghiệm kia tầng màng phi thường cứng cỏi vững chắc như là một tầng bảo hộ màng. Sau lại hắn lại dùng ở cái này nhiệm vụ thế giới để tam chi gen cải tiến dịch mọc ra cái đuôi. Cái đuôi thon dài, chờ hắn nắm giữ cái đuôi lúc sau, một cái đuôi vứt ra đi có thể chiều nứt mặt tường, bỏ động lên cũng càng thêm mau. Hắn cân nhắc chính mình bỏ động tốc độ so được với cao thiết. Lúc sau gen dược thí nghiệm liền không có rõ ràng hiệu quả. Du hành cũng liền từ bỏ lại lần nữa dùng, miễn cho lãng phí tân hỏa điểm. Du hành cũng phỏng đoán chính mình hình thể càng lúc càng lớn, trừ bỏ chính mình ăn đến nhiều, khẳng định cũng có lúc trước gen dược thực nghiệm nguyên nhân. Thật sự ở không nổi nữa, hắn liền nghĩ không thể như vậy ăn ăn uống uống mà quá đi xuống, lãng phí thời gian mặc kệ những cái đó săn giết đội, dù sao chính mình chạy trốn mau toàn thân không có nhược điểm, liền đôi mắt đều có phòng hộ màng đâu, liền đi những cái đó không đi qua địa phương tiếp tục lục soát tìm thư tịch đi. Liền tính là thật sự bởi vì tìm thư tịch bị giết kia cũng không lỗ. Dù hành là hành động phái, cái này ý tưởng một nổi lên trong lòng, tinh tế châm trước sau hắn đã đi xuống quyết định. Cũng không cần chuẩn bị gì, dù sao đồ ăn khắp nơi đều có. Hắn lập tức xuất phát đem phía nam lục soát một lần, lại đến phía tây cùng tây bắc đi. Vì thế các nơi an toàn khu đều bị kinh động, xôi nổi phái ra nhân thủ đi chặn giết kết quả phái ra đi quân đội tiếp nhiệm vụ rong binh đoàn cũng chưa vút kia chỉ cự trùng bóng dáng. Nhìn trong màn hình lại lần nữa biến mất điểm đỏ an toàn khu theo dõi bộ người phụ trách thở dài, này chỉ sâu chạy trốn quá nhanh, vô cùng linh hoạt hiện tại chỉ có thể may mắn nó không có xâm lấn an toàn khu ý đồ. Vẫn là không thể mặc kệ nó tiếp tục hoạt động đi xuống, đó là đại tai họa ngầm. Thông chi quanh thân an toàn khu, làm cho bọn họ cũng nhiều chú ý một chút. Minh bạch, dù hành biết chính mình hoạt động khẳng định sẽ mang đến chấn động cho nên cơ hồ không ở một chỗ dừng lại vượt qua nửa giờ, lộng xong thư tịch liền chạy. Chờ phía nam an toàn khu cùng chung bộ an toàn khu liên hợp lại tiêu diệt liên đội khi hắn đã lưu đến phía tây đi, làm cho bọn họ phát cái không. Không có biện pháp liên đội nếu đã tổ lên tổng không thể dẹp đường hồi phủ, một phương diện thông chi phía tây an toàn khu, về phương diện khác tắc bắt đầu thanh trước sâu, dù sao cũng phải có điều thu hoạch A. Mà thế thứ 9 năm thủ đô an toàn khu đối phúc thọ Sơn Tân Quảng nghiên cứu có tân tiến triển, ở lúc đầu tạ thần hương loại này trần an sâu bạo ngược cảm xúc sản phẩm cơ sở thượng nghiên cứu chế tạo ra có thể khống chế sâu dược tề. Loại này dược tề ứng dụng với trùng trứng chung, chờ trùng trứng phu hóa ra tới lúc sau liền sẽ trăm phần trăm thân nhân, hơn nữa không có tự chủ công kích tính. Trải qua cho ăn động vật chờ có thể làm chúng nó bay nhanh thành công, trải qua thuần dưỡng, chúng nó có thể giống khuyển loại giống nhau nghe theo mệnh lệnh. Từ phúc thọ sơn trùng người dùng ăn sâu được đến dẫn dắt bồi dưỡng ra này đó sâu đem sâu làm công kích đối tượng cùng thực đơn bản năng. Hơn nữa chỉ dưỡng dục trùng đực hơn nữa đối này khí quan tiến hành cắt bỏ, ngăn chặn thả xuống dã ngoại khi phát sinh sinh sản hành vi khả năng tính. Cuối cùng vì phòng ngừa chúng nó ở sau này bị bản năng chi phối công kích nhân loại, chúng nó trong cơ thể bị trang bị điều khiển từ xa áp xúc đặc huyền đạn trang bị, nếu có như vậy một ngày, như vậy chúng nó đầu liền sẽ bị hoàn toàn rào tói, vĩnh tuyệt hậu hoạn Từ nhân loại thân thủ nuôi nấng lên, khống chế ở nhân loại trong tay lực sát thương vũ khí, như vậy ra đời. Đây là vượt thời đại sáng tạo, đi qua thủ đô an toàn khu gửi đi các nơi, đương nhiên, gửi đi chính là thành phẩm tân khoáng vật cơ mật còn chặt chẽ nhất ở thủ đô an toàn khu trong tay, liệt vào S cấp cơ mật. Du hành lần đầu tiên gặp được loại này nhân công trùng thời điểm không chú ý, không cẩn thận lộng người xấu công trùng trong cơ thể, bị thịt nát toái sát tạp vẻ mặt phần đầu còn bị chút vết thương nhẹ. Như thế nào sâu trên người sẽ có tạc huyền đạn. Mang thương ăn luôn này chỉ thịt chất không tồi sâu, du hành trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Nó hương vị nghe lên cũng rất kỳ quái. Hắn cũng coi như duyệt tẫn ngàn trùng lạc thấy thế nào này chỉ sâu đều không thích hợp. Nhóm đầu tiên thả xuống đến bên ngoài trăm vạn nhân công trùng phát huy tác dụng phi thường rõ ràng, diệt trùng tốc độ đại biên độ tăng lên. Ở sâu hình thì càng lúc càng lớn hôm nay, diệt sát khó khăn cũng theo tăng đại, bên người vật lộn đi công kích sâu duy nhất nhược điểm mắt kép đã phi thường không hợp lý. chó cắn cho trùng cắn trùng mới là kinh tế thực dụng cách làm. Sau lại du hành cũng nhìn thấy loại này sâu kia một lần hắn không có quá khứ, liền ở bên cạnh quan sát tận mắt nhìn thấy khi hai chỉ hương vị kỳ quái sâu cùng hắn giống nhau ở công kích cùng dùng ăn sâu. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy trừ bỏ hắn ở ngoài, sẽ có sâu chủ động công kích đồng loại, hơn nữa lấy đồng loại vì đồ ăn. Mấy ngày này hàng sâu kỳ thật phi thường đoàn kết đồng loại chi gian ngươi tranh ta đoạt cho nhau gặm cắn, căn bản không tồn tại. Mẫu trùng vương gây giống khi còn sẽ có mặt khác sâu tạo thành trùng vệ kiếm ăn đầu uy. Phía trước ở Phúc Thọ Sơn thượng trùng người sử dĩ ăn trùng, rất lớn nguyên nhân là bị bức bách mà hắn cũng là như thế, nhẫn chữ vật đồ vật ăn xong rồi bất đắc dĩ ăn sâu. Có thể nói hắn gặp được qua ăn sâu ví dụ bên trong đều không thể thiếu nhân loại tư duy ở tác dụng. Sâu ăn sâu, thật đúng là hiếm lạ, nguyên nhân chính là vì hiếm lạ, lúc này đây du hành không có chủ động đi đi săn kia chỉ sâu, mà là ấm ầm ầm mà bỏ qua đi, liền ngừng ở nơi đó chờ. Kia hai chỉ sâu phân thực xong lúc sau, thật đúng là nhìn thượng hắn, vênh váo hống hống mà đặng chân sau nhào tới, bị hắn một cái tát một cái phiến bẹp. Lúc này đây hắn chú ý tránh đi phần đầu, vừa lật kiểm, quả nhiên ở bên trong lại tìm được tạc huyền đạn trang bị, còn ở phần lưng tìm được màu trắng chữ viết 100.685 cùng 210.098, nơi này đầu tuyệt đối có nhân loại bút tích. Tư duy chuyển động gian, du hành liền nghĩ vậy loại sâu chỗ tốt rồi. Đêm này hai chỉ sâu ăn luôn sau, sau này tái ngộ đến loại này sâu, hắn không hề động thủ, có đôi khi nhìn đến chúng nó đánh không lại còn phụ một chút. Thấy bọn nó lấy oán trả ơn công kích chính mình, hắn cũng chỉ có thể chạy đi. Audio chuyện được đăng ở cộng đọc chuyện.com, trường 174 nạn sâu bệnh mặt thế 30. Ở nhân công trùng lấy được hào hiệu quả lúc sau thủ đô an toàn khu không thỏa mãn một giọt su rơi vào này khổ nồi to tạo thành ảnh hưởng, bắt đầu đại quy mô sinh sản nhân công trùng, một đám lại một đám nhân công trùng đầu nhập giã ngoại, lao tới bát phương. Này đối nhân loại tới nói ý nghĩa trọng đại, đối trước mắt du hành tới nói lại có điểm phiền não. Ở nhiều lần gặp được loại này sâu sâu, đánh không hoàn thủ làm hắn có chút táo bạo Ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, ở trong mộng đầu hắn đại triển quyền cước một cái tắt xoát xoát xoát mà phiến qua đi, thật sự hả giận. Ta nói cho các ngươi, ta cũng là có tính tình. Còn ấu chỉ mà buông lời tàn nhẫn, kết quả sâu trên người Tạc Huyền đạn nổ mạnh, hồ hắn vẻ mặt lập tức đem hắn bừng tỉnh. Mở to mắt đang muốn đem đầu vươn đi, Du Hành phát hiện giống như có không thích hợp địa phương. Trước mắt có một con sâu chính dương miệng cúi đầu đối với hắn mặt nước miếng tí tách hồng hồng mắt kép chiết xạ tia nắng ban mai quang. Hảo đi, hắn hình thể xương bá nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên có sâu nhìn xuống hắn, loại cảm giác này thực mới lạ. Chính là thực mau hắn liền phát hiện khác thường, nước miếng tích ở trên mặt cảm giác quá rõ ràng, lạnh căm căm, hắn bản năng duỗi tay mặt một phen mặt mặt một phen. Dù hành kinh ngạc mà cúi đầu nhìn về phía chính mình tay, thật đúng là chính là nhân loại tay. Lại hướng trên người vừa thấy, hắn xích huyền trần trụi là chân chân chính chính nhân loại thân thể. Cảm giác được kia chỉ sâu lại lần nữa tới gần, hắn chạy nhanh ngay tại chỗ quay cuồng né tránh, chính là như vậy một lăn, cũng lăn thật sự không trình độ thiếu chút nữa không dừng lại xe. Tối hôm qua hắn mù thời điểm, tìm một cái đại quảng trường, bởi vì cấp bậc áp chế, mặt khác sâu đều tản ra không dám quấy rầy hắn. Hiện tại Thô Thô vừa thấy, chỉ có trước mắt này chỉ sâu, hơn nữa tựa hồ không có công kích ý đồ Du Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi, đôi mắt tả hữu nhìn nhìn, lóe tiến một bên cửa hàng từ nhẫn chữ vật lấy quần áo, chạy nhanh mặc vào. Khâu quần áo nút thất thời điểm còn vẫn luôn khâu không thượng, ngón tay không quá linh hoạt, hắn lại cười ra thay đổi một thân áo khoác có mũ. Tránh ở cửa hàng, hắn kinh hỉ mà đem thân thể kiểm tra rồi một lần, chậm rãi tìm về thân thể khống chế năng lực. Tóc của hắn rất dài, kéo dài tới cằm chân, dầu ria sồm xoàm, thân cao cũng trừ một đoạn, so đại môn, đến có 2 mét. Lại cao lại rắn chắc, nhẫn chữ vật trừ bỏ đồ ăn, đồ vật đều là toàn, hắn trước đem đầu tóc cắt lại cạo dâu. Đáng tiếc không có thủy, chỉ có thể lấy khăn lông khô lao mặt trên mặt còn đều là sú sú nước miếng đâu. Một lần nữa biến trở về người, du hành phá lệ cao hứng, cảm giác đã đói bụng lúc sau, hắn liền lập tức quyết định đi tìm ăn. Cửa kia chỉ sâu còn ở hướng trong đầu đâm, vừa mới thật là may mắn tỉnh đến chạy mau đến mau, bằng không đều tiến nhân ra trong bụng. Dù hành tìm được cửa sau rời đi này một mảnh, trên người còn bậc lừa tạ thần hương. Bất quá mà thế nhiều năm như vậy, bên ngoài đồ ăn đã bị cướp đoạt đến còn thừa không có mấy, dư lại những cái đó còn quá thời hạn mốc meo hư thối. Không có biện pháp, hắn đành phải đi sát sâu lột xác tính toán đi an toàn khu trao đổi. Bởi vì mà thế mấy năm, an toàn khu nội trùng xác đã sớm bão hòa quân đội một ngày đổi tam bộ trùng xác hộ giáp cũng đúng, cho nên trùng xác đổi phi thường giá rẻ. Có cái này, chuẩn bị tâm lý hắn liền tính toán nhiều sát sâu nhiều lột điểm xác ở cùng sâu vật lộn chung du hành phát hiện thân thể của mình thập phần cường tráng sâu móng vuốt cũng thứ không phá làn da làn da có thể so với trùng thân thời điểm không gì phá nổi xác ngoài cái này phát hiện làm hắn thập phần kinh hỉ trùng thịt ta hẳn là còn có thể ăn đi cái này ý niệm cùng nhau tới du hành liền nhịn không được tưởng thử một lần thật sự là hiện tại quá đói quá đói bụng Trùng thịt cũng là có sẵn, sinh hoạt nướng BBQ, mùi hương chui vào trong lỗ mũi câu đến bụng lại kêu to lên. Hơi chút nếm một cái miệng nhỏ, mỹ vị đến làm dạ dày đều ở kêu gào còn muốn ăn. Lý trí đều bị đói khát đè ép sớt dù hành khống chế không được chính mình đem một toàn bộ sâu đều ăn luôn, đến mặt sau không kịp nướng, thậm chí là ăn sống. Chờ lý trí thu hồi, hắn sờ sờ bẹp bụng, nhìn nhìn lại một tầng lâu cao vỏ rỗng, ngộ thân thể của mình quả nhiên không phải người bình thường. Lúc sau du hành còn phát hiện chính mình đốt sáng lên vạn trùng tùng chung quá, phiến trùng không dính thân kỹ năng. Tổng kết quy luật công kích hắn, đều là hương vị kỳ quái, mang theo tạc huyền đạn sâu, mặt khác sâu trừ phi chính mình trước công kích bằng không sẽ không chủ động công kích chính mình. Cho dù biến thành nhân thân, chính mình khí vị hẳn là vẫn là đồng loại, này đối du hành tới nói là cái tin tức tốt. Nếu có thể ăn trùng thịt an toàn khô cũng không cần đi, lâm rời đi nơi này phía trước, hắn còn vẽ giản dị bản đồ, đem mấy năm nay chính mình đi qua địa phương làm đánh dấu, cuối cùng đem còn chưa có đi lục soát quá thư tịch địa phương vòng ra tới, tính toán thừa dịp hiện tại thân thể thu nhỏ hoạt động phương tiện lại điệu thấp chạy nhanh đi một chuyến. Trời biết khi nào lại sẽ biến thân đâu, người thân thể chạy vội lên, so trùng thân còn muốn mau du hành quay lại như gió mà đem kế hoạch nội địa phương toàn bộ đi một lần, ban đêm dừng lại nghỉ ngơi khi liền trang bị thịt nướng hương biên bẻ tính thu vào, như vậy nhật từ quá đến phi thường thư thái. Thẳng đến ba tháng sau hắn lại lần nữa biến thành sâu, lúc ấy hắn là ở một chỗ kiến trúc lầu sáu qua đêm, ngạnh sinh sinh đem kia đống lâu áp suy sụp. Trong lúc ngủ mơ rất nhỏ xoay người, kết quả trùng thân trực tiếp đi xuống lăn, bên đường đụng ngã một tảng lớn kiến trúc ầm ầm ầm cùng động đất giống nhau. Lúc này đây biến thân lúc sau, lại biến trở về nhân thân khi lại là 3 tháng sau. Như thế lặp lại nhiều lần du hành liền biết sau này hẳn là đều là cái dạng này quy luật. Mà ở du hành tích cực nghiên cứu tự thân biến hóa quy luật thời điểm, không có người biết những cái đó thả xuống nhân công phu hóa trùng biến hóa. Không ngừng thả xuống sâu số lượng quá nhiều trước mắt trừ bỏ trung tâm kỹ thuật mặt khác đều toàn bộ hạ phóng để các an toàn khu có thể trợ lực duy trì. Số trăm triệu sâu thả xuống đi ra ngoài, mỗi một con đều trang bị định vị kiểm tra đo lường trang bị không khoa học an toàn khô cao tầng cho rằng, chỉ cần khống chế được chúng nó sinh tử, khác không cần lúc nào cũng chú ý, mọi chuyện chú ý. Nói đến, nhân loại đối sâu hiểu biết vẫn là phiến diện. Tỉ như, vì cái gì sâu bên trong như thế đoàn kết? Vì cái gì chúng nó trùng đẻ chứng mệnh lực như thế biêu hãn? Không thể nào biết được cũng liền không thể nào phòng bị. Sâu nguyên sinh địa đã không đáng tin, bất quá loại này sâu ở tinh hệ chung là có tiếng tam không chọn. Một không chọn đồ ăn, nhị không chọn hoàn cảnh tam không chọn khí hậu. Lãnh nhiệt không sợ, liền cắt đá bùn đất đều có thể ăn xong mạng sống, không công kích đồng loại, thà chết không gặm thực đồng loại sinh cùng sinh chết cộng chết hết thảy đều là vì sinh sản. sâm lấn thiên thạch kỳ thật đến từ chính nào đó khí hậu biến đổi lớn tinh cầu. Tinh cầu này đã sớm bị loại này được xưng là tam quang sâu chiếm lĩnh, sinh vật tận tuyệt liền địa tầng đều ở từng năm chung bị gặm thực hầu như không còn. Tam quang trùng cũng không phải tinh hệ trung lực công kích mạnh nhất trùng tộc lại là như ung nhọt trong xương, có thể lấy vô cùng tận sinh sản sinh sôi háo chết ngươi ghê tầm tồn tại. Kéo dài hơi tàn tinh cầu khí hậu biến đổi lớn, nhiệt độ không khí sậu hàng mấy trăm độ C trực tiếp ngã phá tam quang trùng sinh tồn nhẫn nại đổ. Vì sinh sản, sở hữu mẫu trùng ở cuối cùng nhật tử hoài thượng trùng thai ăn luôn sở hữu trùng đực, vì trùng trứng bổ sung cuối cùng dinh dưỡng. Lúc sau đếm không hết mẫu trùng chết vào nhiệt độ thấp bụng chung trùng trứng theo sát sau đó, đông lạnh thành ngạnh thạch. Không biết qua nhiều ít năm tinh cầu sụp đổ tán với vũ trụ bên trong cơ duyên xảo hợp dưới, rốt cuộc rơi xuống đất. Nói hồi tam quang trùng không thực đồng loại bản năng kỳ thật xét đến cùng cũng là vì sinh sản. Nghe nói sơ đại tam quang trùng gặm thực đồng loại sau lực lượng tăng cường, mất đi lý trí, đến cuối cùng số chỉ đại trùng cho nhau chém giết, mười không còn một. Hậu đại đem huyết tinh khắc vào huyết mạch nghiêm cấm bên trong tiêu hao, như thế mới phát triển trở thành lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật thú danh rõ ràng nhất tộc. Thủ đô an toàn khu điểm xuất phát là tốt chính là bởi vì không hiểu biết tam quang tộc trùng tộc đặc tính, ngược lại thân thủ mai phục tai họa ngầm. Không đếm được tam quang trùng ở ngày ngày đêm đêm cảm thực đồng loại trung phát sinh biến dị, đầu tiên là hình thể một tăng lại tăng, lại sau đó, hoàn toàn điên cuồng, liền tính bụng không đói bụng phi kiếm ăn thời gian, cũng đại dương miệng nhào hướng đồng loại. du hành là may mắn, hắn vẫn luôn giữ lại nhân loại lý trí, nếu không nói lúc này đại khai sát giới liền tính hắn. Nhìn trên bản đồ điểm đỏ lộ rõ giảm bớt an toàn khô kiểm tra đo lường bộ môn hoan hô ra tiếng, chút nào bất giác cực hạn nguy hiểm đang ở bọn họ thủ hạ ra đời, sắp phản phệ Ở rốt cuộc đem cả nước đi qua một hồi lúc sau, du hành đếm nhiệm vụ lần này tổng thu hoạch 11 triệu 3.000 nhiều vạn tân hỏa điểm trong lòng nghĩ suốt ngoại một chuyến qua biển liền tính quanh thân quốc gia vẫn là đáng giá vừa đi. Dù sao không cần làm thị thực nói đi liền đi. Không đề cập tới du hành ở nước ngoài thu hoạch cùng gặp truy kích mà thế 13 thâm niên có nhân công trùng tập kích an toàn khu tạo thành đại lượng thương vong. Địa phương an toàn khu căn cứ nhân công trùng phần lưng vĩnh không phai màu đánh số tra được lệ thuộc an toàn khu chạy nhanh thông tin qua đi yêu cầu tiêu hủy. Mà thế 15 năm chung, nhân công trùng tệ đoan đại quy mô bùng nổ, sớm nhất một đám thả xuống nhân công trùng mất đi khống chế, bắt giữ trở về bộ phận nhân công trùng trải qua kiểm tra lúc sau phát hiện thuần dưỡng mất đi hiệu lực vô khác biệt công kích phá tan phong giá trị. Chỉ có thể tiêu hủy, thủ đô an toàn khu nội khoa học viện trung chủ nghiên cứu người phụ trách trầm giọng nói. Cần thiết lập tức biết được các an toàn khu ngừng hàn nhân công trùng đào tạo kế hoạch hơn nữa lập tức thu về tiêu hủy. Chính là sâu di động không chịu nhân loại khống chế, nhân công trùng phía trước phía sau, ít nhất thả xuống ra 100 triệu chỉ, hiệu quả nổi bật mà như tầm ăn lên quốc thổ phía trên điểm đỏ, lúc này muốn tìm trở về, nói dễ hơn làm. Chờ du hành ở nào đó quốc gia gặp được loại này sâu thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện loại này sâu hình thể cực đại, tuy rằng so ra kém hắn, lại cũng có 5 tầng lầu cao địa phương chính phủ cực độ khủng hoảng phái binh treo cổ nhóm đầu tiên binh cơ hồ toàn quân bị diệt đau thương bất nhập không sợ viên đạn chẳng lẽ muốn phóng ra đạn đạo thử lại lần thứ hai khi đột nhiên xuất hiện lớn hơn nữa sâu ông trời a kia chính là cùng lầu 20 cao ốc giống nhau cao a vì thế không chờ bọn họ ra tay kia chỉ cự vô bá sâu liền đem kia chỉ sâu xử lý bọn họ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn kia chỉ cự vô bá ở nơi đó nhai nhai chỉ cảm thấy sinh tồn vô vọng gì nó nó nó đi như thế nào Nhanh như chớp nhi đã không thấy tâm hơi, tuyệt chỗ phùng sinh vui sướng làm mọi người hì cực mà khóc. Bọn họ cao hứng, du hành nhưng không rất cao hứng. Hắn trong lòng có chút lo lắng tổ quốc sâu hoạt động đến nơi đây không hiếm lạ, làm hắn lo lắng chính là sâu biến hóa. Mấy năm này hắn cũng lấy ra chút quy luật tự nhiên trưởng thành sâu, nhiều lắm 3 tầng lâu cao cũng chính là 10 mét trong vòng độ cao. Loại này 5 tầng lầu cao không ở bình thường phạm trù trong vòng. Vừa lúc hắn xuất ngoại nhiều năm quanh thân đều dạo qua, vừa lúc trở về một chuyến nhìn xem tình huống. Nhiệm vụ lần này hắn tổng cộng được đến 3600 triệu tân hỏa điểm, có thể nói dùng một lần đem chỗ hồng bổ tề toàn tu tiên bách khoa tri thức gánh nặng đến khởi còn có còn thừa quả thực không thể càng cao hứng. Ở vượt mức hoàn thành kế hoạch của chính mình cùng mục tiêu lúc sau, du hành tinh lực là có thể chuyển rời đến địa phương khác đầu tiên kia tự nhiên là sát sâu. Lần này nhiệm vụ chung, hắn được đến rất nhiều trợ giúp, hắn cảm kích lâm gia giúp đỡ, cũng cảm kích quốc gia, cảm kích an toàn khu cung cấp thị nạn nơi. Bởi vì chính mình có bàn tay vàng, mới có mệnh ở trùng hóa chung sống sót, đây là hắn may mắn, đồng thời cũng trở thành hắn trách nhiệm. Hắn hiện tại có năng lực tự nhiên làm không được khoanh tay đứng nhìn, nhiều sát một con sâu, đối nhân loại tới nói liền nhiều một tầng sinh bảo đảm. Lại gặp được loại này mọc kỳ quái sâu, du hành không thể không nhanh hơn về nước tốc độ. Đường về trên đường hắn vừa lúc khôi phục nhân thân, tốc độ lại lần nữa cất cao, bất qua bốn ngày công phu, hắn liền từ bản đồ đường chéo về tới quốc nội. Tiến vào lãnh thổ một nước lúc sau, cái loại này quái trùng càng nhiều, nơi nơi đều là trùng thi, đại trời nóng trùng thi hư thối sinh giỏi, số vị tràn ngập. Đầy đường đầy đường đều là trùng thi căn bản không địa phương đặt chân, du hành thực lo lắng như vậy sẽ khiến cho dịch bệnh. Một đường thu thập sở hữu quái trùng, thuận tiện ăn luôn không lưu trữ ô nhiễm hoàn cảnh, hắn tới trước gần nhất an toàn khu hỏi thăm tin tức chương 175 nạn sâu bệnh mặt thế 31. Bởi vì hắn phía trước tiêm vào trùng chứng phòng chống vaccine phòng bệnh thời gian đã vượt qua an toàn kỳ cho nên yêu cầu lần nữa tiêm vào mới có thể bằng vào tiêm vào chứng minh ra vào an toàn khu. Tuy rằng hiện tại cả nước đã có thể liên hệ tín dụng điểm tạp nhưng là hắn phía trước rời đi thủ đô an toàn khu khi đem sở hữu thích tụ đều lưu lại cấp lâm ra, mấy năm nay lại màn trời chiếu đất gì đều không có. Có thể trước cho ngươi tiêm vào, bất quá ngươi yêu cầu đi chỉ định công tác cương vị thủ công đền, ngươi nguyện ý sao? Nguyện ý cảm ơn ngươi. Vì thế du hành liền nợ trướng tiến vào an toàn khu, đồng thời bị an bài đến trùng thi rửa sạch đội. Công tác này xem như hiện tại tương đối đứng đầu lương cao cao nguy chức nghiệp, hắn từ đồng sự công tác khi nói chuyện với nhau chung chậm rãi thu hoạch tin tức thực mau liền đem mấy năm nay khoảng không bổ toàn. Hiện tại đã là mà thế 17 năm trước mắt cả nước gặp phải hoàn toàn mới nguy cơ, nhân công trùng dị biến thoát ly khống chế, điên cuồng đồ trùng cùng công kích an toàn khu. Hiện tại chỉ có thể may mắn chúng nó cũng không phải có kế hoạch công kích an toàn khu, mà là đi ngang qua khi không muốn đường vòng thẳng tắp mà vọt vào tới. Hiện tại an toàn khu đã tăng ca thêm giờ ở nghiên cứu dụ dỗ công cụ, bất quá còn không có tác dụng. Trước mắt chỉ có thể thành lập cảm tử đội, dựa vào nhân công hướng dẫn, đem nhân công trùng dẫn ly an toàn khu phương hướng. Cái loại này công tác quá nguy hiểm liệt, bất quá tiền lương thật sự cao, nếu không phải ta quá béo sợ trốn không thoát, đều muốn đi. Du hành mặc không hé răng mà dùng cái sảnh sản trên mặt đất trùng thi đảo tiến xe rác, chờ xe đầy liền khai đi đốt tràng. Thực mau, hắn lượng công việc liền cũng đủ để xin phòng bệnh giá cả nghe được trước mắt cảm từ đội hoạt động khu vực sau, liền hướng bên kia chạy đến. Cứ như vậy ở về thủ đô an toàn khu trên đường, du hành giúp đỡ giết rất nhiều quái trùng. Quái trùng trừ bỏ không có mọc ra cái đuôi, mặt khác biến hóa cùng hắn rất giống, mắt kép thượng cũng mọc ra phòng hộ màng, đau thương đạn dực đều không thể tập nhập toàn thân có thể nói không hề nhược điểm hắn đã có thể tự chủ chuyển hóa hình thái nhân thân thời điểm còn có thể khống chế bộ phận trùng hóa bò lên trên quái trùng phần đầu lúc sau hắn một tay bắt lấy quái trùng trên cổ lân xác một tay trùng hóa cực đại bén nhọn chi trước cùng người của hắn thân so sánh với tỷ lệ cực độ không khỏe bất quá hắn khống chế được thực hảo góc độ vừa chuyển đang trách trùng mãnh liệt ném động trung tinh chuẩn mà cắm huyền nhập quái trùng mắt kép chít chít tức Chi trước trực tiếp đem quái trùng phần đầu đỉnh xuyên, lại một rào quái trùng phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu ầm ầm ngã xuống đất. Dù hành đối quanh thân những cái đó hoàng sợ nhìn chính mình người cũng không để ý, một cái tay khác cũng trùng hóa, phương tiện lột xác ăn thịt. Hắn ăn thật sự mau, trừ bỏ tứ chi không nhúc nhích, mặt khác đều ăn luôn, một chút không lãng phí. Ăn xong lúc sau nhảy xuống trùng xác biến mất ở quanh mình trùng chiều trùng. Kia, đó là người A. Hắn ăn trùng. Nơi nào là người, người đã quên hắn tay tay. Thiên A, đó là cái gì quái vật, Du hành hành động thực mau đã bị thông truyền các nơi. Có đôi khi hắn là toàn trùng tạo hình thế nhưng cũng có người nhớ rõ hắn kẻ tài cao gan cũng lớn tiểu hài tử đuổi theo hắn kêu có cái đôi trùng thúc thúc. Lúc ấy vẻ mặt của hắn khẳng định là một lời khó nói hết, hắn còn không biết chính mình đã có mê muội. Ngẫm lại xem, một con cự vô bá sâu còn so mặt khác sâu nhiều một cái đuôi, không công kích nhân loại chỉ cùng sâu đánh nhau, không cho người yêu thích mới là lạ. Bất quá đứa nhỏ này lá gan cũng quá lớn, cha mẹ nên hào hào dọn dẹp một chút mới đúng. Thủ đô an toàn khu cao tầng cũng nói, nếu kia chỉ có cái đuôi cự trùng lại lần nữa xuất hiện hơn nữa vẫn cứ không có ác ý như vậy khiến cho các nơi không cần đối phó nó. Trên mặt bàn là du hành hoạt động quỹ đạo cùng hoạt động nội dung, đều không ngoại lệ đều là đứng ở nhân loại bên này, còn có một chương hắn trùng thân ảnh chụp 360 độ cao thanh. mặc kệ thấy thế nào, du quang thủy hoạt sát ngoài thượng đều không có đánh số dấu vết. Đáng tiếc, đường nhiệm thủ đô an toàn khu tối cao người lãnh đạo hoắc minh lý thở dài, duỗi tay vuốt trên ảnh chụp cự trùng sát ngoài, chúng ta hao hết tâm lực bồi dưỡng thân nhân loại nhân công trùng, cuối cùng lại bị phản phể. Giã ngoại ngược lại xuất hiện trước mắt lớn nhất hình thể, hơn nữa phù hợp chúng ta kỳ vọng sinh trường cự trùng chúng ta thất bại, vẫn là la tướng quân nghĩ đến lâu dài. Năm đó tự mình tiếp đãi du hành la tướng quân ở mặt thế 11 năm chết bệnh, lúc ấy nhân công trùng thả xuống đạt tới cường thịnh kỳ, hắn ở trên giường bệnh còn nói qua chúng ta phải làm là đem hết thầy có lợi nhân tố nắm giữ ở trong tay, lại đi thực thi chiến lược mục tiêu. Thả xuống đại lượng nhân công trùng đến giã ngoại, chúng ta liền mất đi quyền chủ động, một ngày kia ra vấn đề chính là thả hổ về rừng, khó có thể miêu bổ. Khống chế tốt thả xuống đổ, ở hoàn toàn nắm giữa số liệu phía trước, không thể lớn như vậy quy mô mà thả xuống. Không uổng một binh một tốt là có thể đủ dọn dẹp sâu, cỡ nào lệnh nhân tâm động. Lúc ấy nhân loại đều bị xuất sắc hiệu quả mê mắt mất đi bình thường tâm. Thủ hạ buông lỏng từng đám nhân công trùng đã bị thả đi ra ngoài thẳng đến hôm nay gây thành họa lớn. Nhân công trùng trong cơ thể trang bị bạo phá trang bị, đối những cái đó đã trưởng thành vì hơn 10 mét cự trùng cơ hồ không có hiệu quả kiếp nổ gót cào ngứa dường như căn bản vô pháp hoàn toàn phá hư chúng nó thật lớn phần đầu. Hiện giờ đã có 13 cái loại nhỏ căn cứ bị hủy các nơi đều ở an bài nhân viên di chuyển hoặc là xác nhập công việc. Gia tăng nghiên cứu cần phải muốn chế ra hiệu suất cao dược tề. Đúng vậy. Mà du hành thì tại không ngừng cắn nuốt nhân công trùng trong quá trình, lại trưởng thành. Lại trưởng thành du hành hơi chút chú ý chính mình thì thích sau, liền lại bỏ qua một bên. Hắn tưởng, mỗi ngày ăn nhiều người như vậy công trùng, nếu là không trường thật đúng là lãng phí. Những người này công trùng hương vị thật sự thực không tồi, thì chất khẩn thật ăn lúc sau còn có năng lượng hút vào, cả người giống ăn thuốc bổ tinh thần tỏa sáng. Nếu dựa theo hắn suy đoán... Hắn ăn như vậy nhiều trùng tộc, thể tích bài đệ nhất hắn thịt nhất định càng bổ dưỡng. Đương nhiên, cái này bổ dưỡng là đối trùng tộc tới nói. Như vậy tưởng tượng nhân công trùng sẽ mất khống chế cũng liền không khó lý giải, đối lực lượng khát vọng có thể khiến người điên cuồng, đối sâu tới nói cũng như thế. Nhân công trùng điên cuồng săn giết gặm thực mặt khác sâu, du hành truy ở phía sau thu thập những cái đó tới gần an toàn khu nhân công trùng, người sống sót bắt lấy khe hở đi săn khả năng cho phép sâu từ du hành vì tiết điểm liên tiếp lên xích như vậy hình thành. Mà thế 18 năm cuối năm cả nước được đến tạm thời nghỉ ngơi, năm đó thủ đô an toàn khu Tết âm lịch khen ngợi sẽ du hành phát hiện chính mình thế nhưng ở danh sách thượng bị gọi là đôi trùng. Nghe quảng bá, hắn cười một chút tiếp tục ngồi ở bậc thang. Phía sau mộ đống lâu chung mộ hộ nhân gia nội, đã trưởng thành tiểu thanh niên Chu Bình nhìn Lâm Vinh Thiêu phu thê vào đồng sự gia môn, mới xoay người trước về nhà. Về nhà sau cởi áo khoác quải đến cái giá thượng, Chu Quân Phương từ phòng bếp thăm dò, A Bình đã trở lại. Ngươi cha nuôi gì đâu? Dượng cùng gì đến đồng sự gia làm khách vãn một chút ta đi tiếp. Hảo hảo, vừa lúc hôm nay ăn sủi cảo, mặt còn không có phát hảo đâu, nhiều ngồi một lát cũng khá tốt. Chu Quân Phương biên băm nhân biên thuận miệng hỏi gần nhất tiểu chân như thế nào không có tới ra làm khách nàng đơn vị ăn tết cũng không nghỉ ngơi nha cũng bận quá quá vất vả chút đúng vậy các nàng kia đơn vị ăn tết càng vội như vậy nhiều trợ cấp phúc lợi muốn phát đâu Chu Bình tiến phòng bếp hỗ trợ rửa rau nói tới đây đột nhiên dừng một chút Chu Quân Phương trong tay đao cũng dừng lại nàng lấy mờ u bàn tay xoa xoa đôi mắt thở dài ngươi ca mấy năm nay cũng không biết quá đến thế nào ngươi gì bọn họ nghĩ nhiều hắn a. Còn có người nãy lão nhân gia thân thể hảo, mấy năm nay vô bệnh vô đau, ở phía trước năm lấy 88 tuổi tuổi hạc ở trong mộng đi rồi. Lão thái thái ngày thường thích nhất nhắc mãi chính mình đại tôn tử ngoan, hiếu thuận, đáng tiếc không có thể tái kiến một mặt. Đại ca hắn khẳng định quá đến hảo, đại ca có khả năng đâu. Khẳng định ngươi ca là thật sự có khả năng. Ở chua Quân Phương trong mắt, Lâm Hằng An nơi nào đều có thể làm, liền nói kia phân gia đình quân nhân trợ cấp an toàn khu một phát chính là mười mấy năm. Chờ tỷ tỷ tỷ phu về sau làm bất động công, có Chu Bình ở, hơn nữa kia phân trợ cấp liền tính hàng an không ở bên người, tỷ tỷ tỷ phu cũng có thể quá thượng hảo nhật từ. A Bình, về sau ngươi cần phải hảo hảo đối với ngươi gì cùng dưỡng, liền tính ta đi ở đằng trước cũng đừng quên, biết không? Chu Bình nói nàng, mẹ tết nhất đừng nói này đó, ngươi nhất định sống lâu trăm tuổi. Từ đại ca sau khi mất tích chính mình mẹ luôn là sẽ đối chính mình nói này đó hắn cũng lý giải bởi vậy không có không kiên nhẫn cảm xúc lại lần nữa bảo đảm ngươi cứ yên tâm đi mẹ là ta lải nhài chu quân phương cười đem đề tài lại lần nữa quay lại tới chờ tiểu chân nhàn thỉnh nàng tới trong nhà ăn cơm ta cho nàng làm tốt ăn chu bình cúi đầu ứng ân kỳ thật hắn cùng âu chân đã chia tay là hắn để hiện tại ăn tết thật vất vả người trong nhà đều rảnh rỗi qua mấy ngày ngày lành hắn tính toán chờ ra tháng riêng lại cùng người trong nhà nói Hai người cũng không gì mâu thuẫn, chủ yếu là Âu chân không quá vừa lòng Chu Bình trong nhà ba cái trường bối. Dùng nàng nói, người thân mụ liền tính, như thế nào còn có A Di Dưỡng? Ta cùng người kết hôn, chúng ta hai người phải dưỡng hai nhà sáu cái lão nhân, người nói cho ta, như thế nào dưỡng? Bạn gái lo lắng hắn có thể lý giải, gì của cải hắn khó mà nói. Liền tính gì cùng dưỡng không của cải, hắn cũng nhất định sẽ phụng dưỡng lão nhân ra. Nếu hai người thật sự kết hôn, hắn không ngại bạn gái về sau giúp đỡ nhà mẹ đẻ cha mẹ ra ra cùng đệ đệ, chính là bạn gái không muốn hắn phụng dưỡng gì cùng dưỡng, vậy không thể nào nói nổi. Hai người không thể đồng ý Chu Bình để có thể chia tay, đem bạn gái khí chạy. Kết quả bạn gái tìm dưỡng đi, cũng không biết dưỡng nói gì qua đi bạn gái nói với hắn, đồng ý hắn dưỡng dưỡng cùng gì, bất quá muốn Chu Bình đem hai người bọn họ tiền tiết kiệm cùng gia đình quân nhân trợ cấp niết ở trong tay. Ta giúp ngươi quản. Chu Bình liền tính tính tình lại hảo, cũng nhẫn không dưới như vậy tính kế, rõ rõ ràng ràng mà chia tay. Chạy nhanh đi tìm cha nuôi, lại nghe Dượng nói, chúng ta có tiền tiết kiệm đều cho ngươi, bất quá ngươi cầm liền hảo, không thể cấp âu chân. Nếu là dựa theo Lâm Vinh Tiêu trước kia tính tình, như vậy nữ hài từ khẳng định coi thường, chính là xem Chu Bình rất thích nàng, cũng liền nhịn. Tuổi càng lớn, tâm liền càng mềm. Ta cùng nàng chia tay, Dượng, ngươi đừng thương tâm. Lâm Vinh Tiêu giật mình, ngươi đứa nhỏ này Dượng trước đừng cùng gì cùng ta mẹ nói, chờ tháng riêng qua ta lại cùng các nàng nói. "Hành, ngươi có chú ý liền hào." Chu Quân Phương đánh gãy Chu Bình hồi thưởng, thời gian không sai biệt lắm, đi tiếp ngươi gì cùng dượng đi. "Ai?" Du Hành vẫn luôn ngồi ở bậc thang, hắn hiện tại vóc người cao lớn, thoạt nhìn quá hung, ở đàng kia ngồi vào trạng vạng, quanh thân hộ gia đình đều có chút sợ là cướp bóc. Nhìn đến Chu Bình tới đón Lâm Vinh Thiêu phu thê, hắn liền đi theo đi. Hắn vừa đi chung quanh hộ gia đình đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi theo Lâm Vinh Tiêu phu thê cùng Chu Bình mặt sau, du hành trong lòng cũng thở dài, hiện tại hắn biến hóa quá lớn, bộ dạng đều phát sinh biến đổi lớn tuy nói cha mẹ khẳng định nhận được nhi tử, hắn lại không nghĩ quấy giày Lâm ra bình tĩnh sinh hoạt. Cứ như vậy sinh hoạt an bình, dù có mà quá đi xuống, mới là hắn hy vọng. Bài vút quá Lâm Vinh Tiêu bên người, đem tín dụng điểm tạp nhét vào hắn túi lúc sau, hắn liền rời đi mà lâm vinh tiêu về nhà lúc sau thoát áo khoác từ trong túi rơi xuống một trương tạp nhặt lên tới vừa thấy thế nhưng là thông dụng tín dụng điểm tạp vẫn là không ký danh cái loại này áo khoác như thế nào sẽ có này hàng an tạp mặt trái thình lình dán tờ giấy mặt trên viết ba mẹ hào hảo sinh hoạt đừng nhớ ta lâm gia phu thê phùng tín dụng điểm tạp cảm giác đang nằm mơ tiểu tử thúi tiểu tử thúi tồn tại liền hảo tồn tại liền hảo mụ mụ hằng an a Chương 176 nạn sâu bệnh mật thế 32. Tân Niên lúc sau lại đầu nhập tân một vòng diệt trùng vận động. Du Hành có cái đơn giản ý tưởng ở chính mình trước khi rời đi, dùng này phó thân hình nhiều sát chút sâu, đừng lãng phí này phiên kỳ ngộ. Du Hành nói được thì làm được, hiện tại cũng đã không có nỗi lo về sau, liền một lòng một dạ nhào vào mặt trên. Có chút thời điểm, hắn đem những cái đó sâu coi như Thiên Dương Tông, hết giận trở ra thần thanh khí sáng. Quay đầu lại lại thưởng chính mình như thế nào như vậy ấu chỉ. Cảm xúc phi thường lặp lại, hắn hoài nghi là người tư duy cùng sâu bản năng ở cho nhau liên lụy Cứ như vậy lập tức cao hứng lập tức tự mình phê bình, nhật thử quá đến bay nhanh. Tin tức tốt chính là cả nước trong phạm vi sâu kịch giảm, tin tức xấu chính là cự trùng số lượng càng ngày càng nhiều. Tới rồi mà thế 19 năm thời điểm, thậm chí không cần nhân loại ra ngoài sát trùng, trải qua quan sát một con cự trùng mỗi ngày gặm thực sâu mấy vạn chỉ, như thế dọn dẹp tốc độ nhân loại lái phi cơ đều không đuổi kịp. Đến bây giờ, du hành chủ yếu nhiệm vụ thực rõ ràng, chính là nhìn chằm chằm những cái đó cự trùng, nếu chúng nó hoạt động phạm vi lứt qua cảnh giới tuyến, liền cam chịu vì chính mình đồ ăn. Bởi vì hắn căn bản không che giấu quá chính mình ban đầu là nhân loại bí mật cho nên thủ đô an toàn khu đã sớm biết được còn phái người tới cùng hắn câu thông quá, hai bên ước định cho nhau hợp tác quy tắc chi tiết. Thậm chí thủ đô an toàn khu còn cho hắn trang bị đặc thù thông tin nghi kịp thời thông chi người khác công cự trùng hoạt động quỹ đảo. Liền ở như vậy phối hợp dưới, nhân công cự trùng tiêu diệt cả nước bộ phận sâu, căn cứ vệ tinh hình ảnh, bổn quốc thế nhưng là sở hữu quốc gia chung khu vực chung, sâu mật độ thấp nhất địa phương. Hán Quốc đã sớm liên hệ qua thủ đô an toàn khu yêu cầu ích lợi trao đổi, làm nhân công cự trùng xuất ngoại hỗ trợ bị thủ đô an toàn khu ngăn chặn vẫn luôn không đồng ý. Hiện tại chính mình quốc gia còn không có được đến hoàn toàn an toàn, lại nhiều ích lợi cũng không đổi. Chờ quốc nội thế cục đại định lúc sau, đã là mặt thế 23 năm, lúc này quốc nội hoàn toàn thống kê nhân công cự trùng cùng sở hữu 1.4656 chỉ không phải du hành ăn uống đại, mà là cự trùng có hoạt động tới rồi ngoại quốc có rất nhiều ở đánh nhau ẩu đả chung tử vong. Tới rồi hiện tại này 1600 nhiều chỉ cự trùng đồ ăn đại lượng giảm bớt liền đem kiếm ăn bản năng phóng tới đồng dạng thật lớn đồng loại trên người. Du hành không có nghe theo thủ đô an toàn khu ý tứ, đem này đó trùng đuổi tới cùng nhau đến ngoại quốc đi. Hắn không có kia phân kiên nhẫn lại đến nước ngoài nhìn chằm chằm những người này công cự trùng, làm chó chăn cừu. Hơn nữa đến lúc này Hắn đã có chút hiểu biết trùng tộc chi vương là cái gì. Nhìn nơi xa cắn xé, điên cuồng, đó là dưỡng cổ vì vương, nếu chính mình có thể chống được cuối cùng, như vậy hắn chính là trùng tộc chi vương. Bên tai lại truyền đến tiếng vang, du hành truyền được đặc thù thông tin nghi. Nếu ta nói, ta sắp chết rồi, ngươi tin sao? Bên kia thông tín viên dọa nhảy dựng, chạy nhanh truyền tiếp Hoắc Minh Lý tướng quân, Hoắc tướng quân cũng chấn kinh không nhỏ, truyền tiếp đến lúc sau chạy nhanh hỏi, phía trước vì ngươi kiểm tra sức khỏe, thân thể của ngươi còn phi thường khỏe mạnh. Mới 43 tuổi, thân thể các hạng kỹ năng phi thường tốt đẹp, như thế nào đột nhiên sẽ chết? Ta sẽ đem những người này công cự trùng toàn bộ xử lý rớt, Hoắc tướng quân đừng quên tăng mạnh biên giới, đề phòng ngoại quốc trùng tộc xâm lấn. Dù hành cũng không có giải thích nguyên nhân. Thật muốn giải thích chẳng lẽ nói là ngày nọ đột nhiên nhanh trí trực giác sao? Không cần thiết. Hắn thấp giọng nói tái kiến. Dù tiên sinh, trước chờ một chút. Dù hành cắt đứt thông tin, đem tầm mắt lại lần nữa phóng tới nơi xa kia một đoàn sâu giữa cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt nhịp đập máu tự hồ muốn lao ra thân thể gào thét thanh hải. Hắn hoa đại lực khí áp chế trong cơ thể kích động cùng ái tình hình chiến tranh tự cưỡng bách chính mình nhẫn đến cuối cùng một khắc lại đi làm kia chỉ hoàng thước Cứ như vậy, du hành đem lãnh thổ một nước nội mọi người công cự trùng toàn bộ ăn luôn, ở khi một khắc, hắn cảm thấy cả người nóng lên, vô tận lực lượng dâng lên mà ra. Vì khống chế chính mình hắn dùng tứ chi gắt gao mà bắt lấy mặt đất, mặt đất bị hắn bào ra mấy cây hố sâu, há mồm kêu to lên. Kia tiếng kêu dị thường bén nhọn, đem trong huyết mạch lực lượng toàn bộ tan đi ra ngoài, trùng tộc chi vương hơi thở khuếch tán khai đi. Cực xa chỗ lãnh thổ một nước vừa mới bỏ tiến vào sâu bỗng nhiên giật mình một chút một cổ bản năng sợ hãi nổi lên. Nó không tự chủ được mà nằm sắp xuống đất đem đầu lùi về đi qua một hồi lâu mới vươn đầu tả hữu nhìn xung quanh thật cẩn thận mà tiếp tục đi phía trước bò. Ở kia một khắc du hành tiềm thức chung đối sâu nhận chi rốt cuộc bổ toàn. Nguyên lai xâm lấn trùng tộc tên là Tam Quang Trùng, biết chúng nó đoàn kết nguyên nhân cũng biết như thế nào Tam Quang Trùng tộc chi vương. Một thế hệ trùng vương uống cạn chính là cùng tộc huyết nhục một vương thành các tộc đàn khô kiệt. Cho nên ở sơ đại trùng vương lúc sau, vì sinh sôi nảy nở tam quang trùng tộc trong huyết mạch đời đời tuyên khắc tiến không thể tàn sát đồng loại tộc huấn. Tam quang trùng tộc không có vương, sơ đại trùng vương ở thành vương lúc sau, lý trí rốt cuộc thu hồi. Đương nhiên, nó không có nhân loại như vậy phức tạp cảm tình, không có hối hận, cũng không có thống khổ, nó chỉ là nhìn diệt tộc hiện trạng, sinh ra một ý niệm, về sau không thể đánh nhau, không hảo chơi. Tích góp năng lượng vô pháp tiêu hóa, thực mau nó liền từ thịnh mà suy, suy nhược mà chết. Chờ nó sau khi chết, xác chết hư thối thành bùn, không biết qua nhiều ít năm từ xác chết nơi trên mặt đất bỏ ra mấy chỉ tiểu sâu, lại một thế hệ ra đời. Cần tuân tộc huấn, sinh sản đến nay. Biết được này đó kỳ thật đối du hành tới nói tác dụng không lớn, biết chính mình sắp chết có thể làm gì đâu. Cũng chỉ có thể chờ chết, cũng may hắn ở phía trước liền ẩn ẩn biết trước đến cho nên cũng không tính cỡ nào thất vọng. Chính mình trở thành trùng vương chết vẫn là bị mặt khác cự trùng vì trở thành trùng vương ăn chính mình, nghĩ như thế nào vẫn là người trước dễ chịu chút. Nhiệm vụ này đáng giá, du hành cũng không có di động ở tan đi trong cơ thể hiếu chiến dục huyền vọng sau, hắn ghé vào tại chỗ chậm rãi thở dốc Sơn giống nhau thân thể ghé vào nơi đó, dần dần nhắm mắt lại. Mà thế 23 năm 12 tháng 26 hào, vì bổn quốc nhân loại làm ra sông ra cống hiến đuôi trùng tử vong, xác chết lưu tại Thái Mẫn Sơn, bởi vì thân hình thật lớn, vô pháp thu liễm. Thủ đô an toàn khu Hoắc Minh Lý tướng quân riêng đi trước Thái Mẫn Sơn đưa tiễn, đồng thời sai người lập bia vì kỷ. Ở đuôi trùng mạnh mẽ hiệp trợ hạ, bổn quốc dẫn đầu từ trùng họa trùng tránh thoát thở dốc cần thiết lập tức bắt lấy rất tốt thời gian, làm tốt trùng kiến. Đuôi trùng thi thể ở vào đông qua đi, hư thối nhanh hơn, thủ độ an toàn khu phái người tới tiến hành quá phòng dịch tiêu độc, bên này khoảng cách gần nhất an toàn khu cực xa, bởi vậy thi số cũng không có khiến cho vấn đề. Không có người phát hiện lấy thi thể vì trung tâm, vô hình trùng vương chỉ áp tầng tầng khuếch tán, lệnh vô số sâu nghe tiếng sợ vỡ mật không dám đặt chân vương uy bao trùng nơi. trùng tộc đối trùng vương bản năng sợ hãi kính sợ, khiến cho nơi này vực dần dần biến thành vô trùng khu. Cách năm, gần nhất an toàn khu rốt cuộc phát hiện không thích hợp địa phương, hiện tại cả nước các nơi cùng tiêm máu gà giống nhau rửa sạch xa lưới sâu, sâu nơi nơi tán loạn còn thật sự không có một con thoán tiến nơi đó. Vệ tinh vừa thấy thật đúng là chính là vô trùng khu, lấy đuôi trùng trôn cốt mà vì trung tâm, ngàn dặm trong vòng không có một con sâu. Chờ an toàn khu đem tình huống đăng báo thủ đô an toàn khu lúc sau, phát hiện phạm vi lại lại lần nữa mở rộng. Thủ đô an toàn khu trải qua thực địa thăm dò, xác nhận này một chuyện thật. Đây là đôi trùng di chạy ca, hoắc minh lý cảm thắn, lại lần nữa nhớ tới cái kia lãnh đạm nam nhân, tuy rằng hắn cực nhỏ nói chuyện cũng không yêu cầu bất luận cái gì ích lợi, lại là một cái lại ái quốc bất quá người. Đáng tiếc hắn chỉ nói chính mình họ du, bất luận cái gì kỹ càng tỉ mỉ tin tức đều không có. Kiểm tra sức khỏe thời điểm bác sĩ cũng nói, hắn trình tự gen phát sinh biến đổi lớn, vô pháp từ kho gen trung xứng đôi đến thân phận thật sự. Nói cách khác thủ đô phương diện khẳng định sẽ không bùn xỉn ban ơn cho này người nhà. Có người đưa ra phân giải thi thể các chấn một phương, bị hoác minh lý phụ quyết. Các người có thể bảo đảm phân giải lúc sau, còn sẽ có đồng dạng hiệu quả sao? Loại này nghiên cứu không ra nguyên lý hiệu quả, làm sao dám dễ dàng hóa giải. Không ai có thể đủ vì thế đảm bảo, bởi vậy cuối cùng quyết định cử quốc di truyền. Nếu người vô pháp rời núi, như vậy chỉ có thể liền sơn. Oanh oanh liệt liệt di chuyển vận động, như vậy triển khai. Ở bồn quốc bắt đầu trùng kiến, khai triển sinh sản, đầu nhập khoa học kỹ thuật phòng chống cuối cùng tai họa ngầm khi mặt khác quốc gia còn ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Đãi bồn quốc bước đầu trùng kiến thành công sau, bắt đầu làm tương quan quốc tế có thủ lao chi viện hành động quốc tế địa vị dần dần bỏ lên. Mà quay chung quanh đôi trùng thi thể kiến tạo chủ an toàn khu cùng với vệ tinh an toàn khu ở mặt thế 26 thâm niên đã sơ cụ quy mô bọn họ ở kiến trúc tài liệu lựa chọn thượng lớn mật dung nhập trùng xác tăng lên tài liệu chất lượng đồng thời nguyên thủ độ an toàn khu hiện trù thành an toàn khu càng là bí mật từ phúc thọ sơn thượng khai thác thạch tài bùn đất càng thêm thêm một tầng ô dù Chờ đến an toàn khu toàn bộ kiến thành khi Phúc Thọ Sơn cũng đã trở thành đất bằng, những cái đó đã từng ở nạn sâu bệnh mặt thế khi dẫn đường một loạt nồng đậm rực rỡ sự kiện tân khoáng thạch cũng hoàn toàn bao phủ ở lịch sử sông dài chung trừ bỏ tối cao cơ mật kho chung cận tồn tiêu bản, lại vô tung tích. Sinh hoạt ở chỗ này người sống sót, đối kia cụ như núi trùng ti phi thường cảm kích trong lén lút đều nói, đó là chúng ta ân nhân. Nghe ta mẹ nói, vị kia đôi trùng tiên sinh thân cao 2 mét đâu. Không ngừng lạp ông nội của ta nói sau lại hắn lại trường cao, có 3 mét lạc. Wow, bọn nhỏ kính ngưỡng mà nhìn nơi xa bóng dáng, ánh mặt trời chiếu ở trùng sát thượng, ở bọn nhỏ đáy mắt chết xạ ra bảy màu quang. Lão sư nói chúng ta phải hướng đuôi trùng tiên sinh học tập, muốn thời khắc nhớ kỹ làm nhân loại thân phận, muốn sẽ tự hỏi, muốn, muốn. Chết cũng muốn nặng như Thái Sơn lạp ngươi quá ngu ngốc. Được rồi ta nhớ kỹ ta cũng muốn làm người như vậy. Nữ hài dùng tay so một cái vòng lớn. Tựa như đuôi trùng tiên sinh giống nhau, giống một tòa núi lớn. Hảo, mọi người đều ngoan, xem xong đuôi trùng tiên sinh, đại gia xếp hàng chúng ta về phòng học, mỗi người muốn viết 200 thử viết văn, biết không? Biết rồi, bọn nhỏ tay trong tay, nhảy bắn đi xếp hàng, đi lại gian trên cổ tiểu bỏ cánh cưng quải sức cũng nhảy dựng nhảy dựng, có thể nhìn đến tiểu bỏ cánh cưng cái kia bỏ túi cái đuôi nhỏ đây là tân một thế hệ hài tử sau khi sinh liền đeo bình an quái sức các đại nhân tin tưởng đôi trùng tiên sinh hình tượng quái sức có thể phù hộ hài tử vô bệnh vô tai không chịu sâu ăn mòn cái này cách nói lưu truyền rộng rãi nghe nói thập phần hữu hiệu ở đời sau hậu đại nghiên cứu mặt thế kỷ niên kiệt xuất người lãnh đạo khi thủ đô an toàn khu sơ đại người lãnh đạo la khải minh tướng quân cũng không có lưu lại nhiều ít văn hiến thủ đô an toàn khu nhị đại người lãnh đạo an toàn liên thành trù thành sơ đại người lãnh đạo hoắc minh lý tướng quân để lại một quyền tự truyền Bên trong hoắc tướng quân nói hai việc ở nhiều năm sau trở thành lớn nhất nghiên cứu tiêu điểm. Một là về Phúc Thọ Sơn thô sơ giản lược đề cập cùng với tân khoáng vật mịt mờ tin tức. Ở bên trong, hoắc tướng quân hồi ức lúc ấy hắn còn ở la tướng quân thủ hạ thời điểm, đã từng hộ tống la tướng quân đi gặp một người. Người kia gọi là Lâm Hàng An, ngàn dặm đi đơn kỵ đi vào thủ đô an toàn khu, đem Phúc Thọ Sơn bí mật đăng báo la tướng quân cống hiến thật lớn, do đó làm lúc sau mấy năm nhiều hạng thi thố trở thành khả năng Tuy rằng bọn họ cuối cùng thất bại không sai, hoặc Minh Lý thừa nhận bọn họ sai lầm. Coi Kinh tự cho là đúng, là chúng ta phạm phải trí mạng sai lầm. Tuy rằng lấy được thành quả cùng ước nguyện ban đầu rời bỏ, lại không cách nào mà sát Lâm Hằng An đăng báo công tích. Bởi vì Phúc Thọ Sơn đặc thù địa vị, đời sau nghiên cứu kỹ càng tỉ mỉ, bởi vậy cho dù hoắc tướng quân chỉ là đang nói đến cái này đề tài khi thô sơ giản lược đề cập Lâm Hằng An tên, lại vẫn là làm mọi người không ngừng đi thâm đào, Lâm Gia cùng Chu Gia cũng tiến vào mọi người tầm mắt. Ở lịch sử khóa thượng, song bào thai Chu Lục Quân cùng Lâm ức Hằng đúng rồi cái ánh mắt nghe lão sư đối Lâm Hằng An đánh giá, đều cười. Về nhà nói cho nãy nãy, nói cho Gia Gia ở Hoắc Minh Lý Tướng quân tự truyện, mọi người chú ý một cái khác tiêu điểm chính là về đôi trùng tiên sinh. Có thể nói, đời sau nghiên cứu chung đối đôi trùng tiên sinh miêu tả, phía chính phủ khẳng định thuộc Hoắc Tướng quân tự truyện. Đôi trùng tiên sinh tin tức kỳ thật cũng không nhiều lắm thân cao bộ dạng tính cách. Liền cụ thể tên cũng không có. Hắn nói hắn họ Du, không quá yêu nói chuyện, nói chuyện thời điểm ái nhìn đôi mắt của ngươi, hắn đôi mắt cũng là màu đỏ, bất quá còn mang theo nhân loại độ ấm, cười thời điểm đôi mắt giống hồng bảo thạch. Hắn nói cuối cùng một câu là làm ta đừng quên tăng mạnh biên giới, đề phòng ngoại quốc trùng tộc xâm lấn cùng tái kiến. Hắn thật sự là cái thập phần ấm áp người. Tự chuyện chung còn phụ có hoắc tướng quân cùng đôi trùng tiên sinh trụ ảnh chung, thập phần chân quý. Hai người đứng ở quốc kỳ trước đối với mặt ảnh cười, đuôi trùng tiên sinh quả nhiên lớn lên cao lớn, đôi mắt giống hồng bảo thạch. chương 177 Thế giới hiện thực thưởng lần này nhiệm vụ chung du hành chủ tuyến nhiệm vụ chi nhánh toàn bộ hoàn thành trừ bỏ đạt được tân hỏa điểm khen thưởng cũng bởi vì hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh trùng tộc chi vương mà hoàn thành che giấu thành tựu nhị đại trùng vương khen thưởng trùng vương chi uy linh hồn thuộc tính cái này thuộc tính nghe tới cùng thi hoàng uy hiếp rất giống hắn cũng man thích Rời đi bờ sông trở lại thế giới hiện thực trong phòng sau, hắn cũng không có lập tức mua sắm toàn tu tiên bách khoa tri thức giống như vẫn luôn nóng vội doanh doanh muốn được đến đồ vật trải qua thời gian lắng đọng lại sau liền không hề như vậy xúc động. Hắn đi trước thấy du phụ du mẫu, ăn cơm xong trò chuyện qua, còn cùng nhau ngồi ở trong viện liền ánh trăng uống trà, sắp ngủ trước mới ngồi ở trên giường điều ra từ đổi hệ thống, mua sắm toàn tu tiên bách khoa tri thức thật dày một quyển sách rừng ở trong tay, trọng du thiên kim từ mục lục có thể nhìn đến này hai mươi bốn trăm triệu sáu nghìn vạn tân hỏa điểm hoa đến không lỗ tu tiên tri thức cái gì cần có đều có bao gồm các loại linh căn thể chất áp dụng nhân tu tu luyện công pháp ma tu yêu tu quỷ tu kinh điển công pháp phù triện, luyện khí đan dược ngự thú từ từ tiên gia thủ đoạn tuyển tập đồng thời còn bao quát sở hữu pháp thuật pháp quyết thu nhận sử dụng thu thiên giới đã biết thiên linh địa bảo bất đồng vị diện thu thiên giới thưởng thức kỳ văn dị sự từ từ có thể nói cái gì đều có Du hành xem đến mùi ngon trong lòng kích khởi mênh mông nhiệt tình. Không cần đua đòi, hắn hít sâu một hơi, đem ánh mắt từ mặt khác nội dung thượng rút ra chuyên tâm mà dùng tay điểm mục lục người trong thu công pháp kia một đại phân loại thư tịch trên tay tự động phiên động, vô số giao diện phiên động chi gian vô thanh vô tức lại có thư hoãn linh khí giật tràn ra tới chậm rãi bao bọc lấy du hành. Đây là này bổn toàn tu tiên bách khoa chi thức một cái khác huyền diệu chỗ, nó có thể phóng thích linh khí tuy rằng lượng không nhiều lắm, lại cũng đủ tu sĩ ở tĩnh tọa điệu hát thịnh hành thức chi dùng. Đối hiện tại thân ở cắn cỗi Tây Châu du hành tới nói, tác dụng càng là phi phàm Du hành thoải mái mà nhắm mắt này cổ hơi thở so âm dương kính chung không khí càng thêm lệnh người thoải mái, liền lộ ưng cũng từ gối đầu thượng đứng lên cọ đến du hành bên chân, lông chim đều bồng hiện lên tới, có thể thấy được nó hiện tại nhiều vui vẻ. Bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, du hành chạy nhanh click mở phụ lục chung về quyển sách linh khí giới thiệu biết được linh khí chỉ biết vòng quanh hắn cũng không sẽ giật tán đến phần ngoài sau, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Âm dương kính sở dĩ sẽ bị tuyên dương tông phát hiện chính là bởi vì vách núi nhập khẩu cấm chế năm lâu thiếu tu sửa, khiến cho âm dương kính nội linh khí tiết ra ngoài. Chuyện này các tu sĩ cũng không có giấu giếm, sở hữu hắn cũng nghe được. Biết được toàn tu tiên bách khoa tri thức cung cấp linh khí sẽ không ngoại tán, hắn liền an tâm rồi, phải biết rằng Tây Châu hiện tại còn đóng quân một đống tuyên dương tông tu sĩ đâu. Thư tịch đã phiên tới rồi nhân tu công pháp kia chỗ tới rồi nơi này lại có tiểu mục lục du hành tinh tế mà chọn lượng click mở gọi là linh hòa quyết dẫn khí nhập thịt công pháp áp dụng với hòa linh căn nhập đạo giả. Linh Hòa Quyết so với dẫn Linh Quyết càng thích hợp du hành, không phải nói dẫn Linh Quyết không tốt mà là nó áp dụng với mọi người, mặc kệ là Kim Linh Căn vẫn là Thủy Linh Căn đều có thể dùng, khuyết thiếu kia một phần độc nhất vô nhị cùng chuyên chúc. Lựa chọn Linh Hòa Quyết sau, từ toàn tu tiên bách khoa tri thức trên không trồi lên một quyển sách bộ dáng hư ảnh, sau đó hư hóa rơi vào du hành trong lòng ngực đem theo con thu hồi tới du hành chuyên tâm mà nghiên cứu linh hỏa quyết vốn dĩ hắn tưởng chính mình có bao nhiêu năm thu luyện kiện thể quy tắc trong kinh nghiệm ở thu luyện thượng cũng không tính hoàn toàn không biết gì cả chân chính tiếp xúc đến linh hỏa quyết khi mới hiểu được đây là hai điều bất đồng thu luyện chi lộ dĩ vãng kinh nghiệm có lẽ chỉ có kiên nhẫn cùng bền lòng còn có thể có tác dụng. bất quá hắn cũng không nản lòng hắn nhất không thiếu chính là thời gian không có người dẫn đường đêm nay du hành cũng không có cái gì thu hoạch. Xem mệt mỏi lúc sau, hắn liền ngủ, từ thu hồi tới lúc sau kia cổ linh khí cũng biến mất không thấy, lộ ưng có chút không tha cà cà khẽ gọi vài tiếng, chống du hành gối đầu cũng đi theo ngủ. Về nhà nhật tử là bình đạm mà lại ấm áp, du phụ du mẫu mỗi ngày đều phải đi khai cửa hàng, làm như tử tổng không thể mỗi ngày ngồi xổm trong nhà, làm cha mẹ đi mệt nhọc. Vì thế du hành ban ngày cũng đi trong tiệm hỗ trợ, ban đêm lại nghiên cứu thu luyện công việc. Có sáng suốt linh hồn thuộc tính, đọc thông linh hòa quyết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn còn từ từ đổi hệ thống bên trong đào tới rồi từ điển tối nghĩa khó hiểu tự từ, từ liền tra, dùng 6 cái ban đêm đem linh hòa quyết phiên dịch thấu triệt. Lúc sau chính là nếm thử. Này một nếm thử liền nếm thử hơn nửa tháng, nhất thành công hai lần đều là kém chỉ còn một bước lệnh người bất đắc dĩ. Lộ ưng xem hắn phiền não, nói với hắn chúng ta đi ra ngoài chơi sao chơi trở về ngươi liền cao hứng. Nó tâm tư đơn giản, nhất chất phát quan tâm chính là như thế, ngươi không cao hứng nha. Ta đây bồi ngươi chơi, du hành cũng thừa nó tình, hảo chúng ta đi ra ngoài chơi. Lộ ưng liền cao hứng mà tự động phi tiến lồng sắt, đây là du hành cùng nó thương lượng tốt. Xách theo lồng chim ra cửa, hiện tại trạng vạng, du ra cửa hàng đã thu quán, vốn dĩ du phụ du mẫu còn muốn buổi tối khai phô, bị du hành ngăn cản. Nhà chúng ta quá đến đi xuống là được, đừng mệt muốn chết rồi. Cha mẹ đã quên nhà mình có bao nhiêu tiền tệ, hắn không quên a. Khuyên rất nhiều lần, cha mẹ mới đồng ý. Đi ra cửa phòng cửa phòng thời điểm, dù phụ du mẫu đang ở trong viện uống trà xem ánh trăng, thấy hắn ra tới còn hỏi, như thế nào đi lên. Ngủ không được nghĩ ra đi đi một chút. Dù phụ tán đồng gật đầu, là nên đi ra ngoài đi một chút, ngươi xem ngươi mỗi ngày trời tối liền ngủ, hiện tại ngủ nhiều đi. Chạy nhanh đi đi một chút, đêm nay mới ngủ ngon. Vân ta đây đi ra ngoài. Hành! Dù mẫu đối hắn phất tay, cho người để cử nhi cũng đừng quá chậm không an toàn. Xem nhi từ sách theo lồng chim đi ra ngoài, dù mẫu còn cười đâu, không thể tưởng được bảo nhi thế nhưng còn thích dưỡng điều kia điều cũng có hứng thú, một thân mau nhung hoàng mau, giống chỉ gà con. Ngay từ đầu, nàng thật đúng là tưởng gà con, nhìn nó phi mới biết được nguyên lai like là điều. Này có cái gì, dưỡng điều không tồi, nung đúc tính tình. Dù phụ thấp giọng nói. Tiểu nam không biết khi nào dưỡng một con rắn, thuần hắc thuần hắc đem ta cấp sợ tới mức. Làm hắn đừng dưỡng sợ có độc nếu là cắn liền phải tao, hắn cũng không muốn. Ai hài từ đều lớn có chính mình chủ ý. Dù mẫu nói hắn, chẳng lẽ hắn trừ bỏ đọc sách nhiều các biệt yêu thích dưỡng xà làm sao vậy? Ta xem không tồi, ta xem ngươi là sợ xà, nhát gan. Dù phụ liền vuốt cái mũi không nói. Đến bên ngoài đi dạo một vòng, tâm tình quả nhiên hảo rất nhiều ban đêm đường phố ở ánh nến hạ hiện ra mông lung mỹ, ven đường có không ít sạp, mua ăn chín, đồ ăn vặt điểm tâm đều có. Dù hành mua hai chỉ đỏ rực hồ lông ngào đường, một chi bỏ vào lồng chim dựa vào lung vách tường cấp lô ưng ăn, đem nó cấp cao hứng hỏng rồi, cạc cặc mà một hồi kêu, đơn giản là ta thích nhất ngươi, ngươi tốt nhất linh tinh hống người nói. Hắn cảm thấy chính mình dưỡng một cái tiểu hài tử, cắn một mụn hồ lông ngào đường. Không phải quê quán cái loại này sơn tra tài liệu, mà là bản địa sản hồng quả chua chua ngọt ngọt cũng phi thường ngon miệng. Về đến nhà lúc sau đánh răng xúc miệng, một người một chim liền chuẩn bị ngủ. Sắp ngủ phía trước, du hành đột nhiên nghĩ đến một việc chạy nhanh mở ra từ đổi hệ thống một trận tìm tòi. Quả nhiên cũng tìm được rồi các loại thu thiên chuyên dụng thương phẩm, đan dược, phù triện, bảo khí vi vi. Là hắn quá ngốc, dẫn khí nhập thể liền kém một bước, như thế nào liền không nghĩ tới tìm ngoại viện. Đan dược còn không phải là ngoại viện sao? Dù hành kiên nhẫn mà chọn lựa tìm được rồi dẫn khí đan có thể đề cao dẫn khí nhập thể hiệu quả, gia tăng thành công tỷ lệ, một viên yêu cầu tân hỏa điểm 10 điểm đối hắn hiện tại thân gia tới nói phi thường tiện nghi. Hắn lập tức mua một viên, châm trước lúc sau tính toán ngày mai buổi tối lại dùng, hắn yêu cầu cùng cha mẹ công đạo một chút sự tình. Tưởng hào thuyết từ lúc sau, hắn liền an tâm đi ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, Du Hành liền đi cha mẹ phòng, đem chính mình ở tu luyện sự tình nói. Đương nhiên, công pháp nơi phát ra là một cái tiên nhân đưa. Đêm qua mang điều đi ra ngoài đi bộ, gặp gỡ một cái tiên nhân, tiên nhân xem hắn có linh căn hợp nhãn duyên, thu hắn làm đệ tử ký danh cho hắn một cái nhẫn chữ vật bên trong thả không ít đồ vật làm lễ gặp mặt bên trong liền có tu luyện công pháp. Dù mẫu phi thường cao hứng, đây là thiên đại chuyện tốt a thật là tổ tông phù hộ chúng ta bảo nhi cũng có thể làm tiên nhân. Tiên nhân ở nơi nào? Ta phải đi cảm ơn hắn. Bọn họ sở dĩ nguyện ý từ Bắc Châu lại đây, chính là bởi vì Bắc Châu cực hàn, bọn họ lại đều là không có linh căn phàm nhân, nơi đó linh khí đối bọn họ kỳ thật không có tác dụng gì, linh khí đối thân thể tầm bổ còn không đuổi kịp hàn khí đối thân thể ăn mòn. Chỉ bằng đi vào xa xôi Tây Châu, cho dù không có linh khí cũng bốn mùa rõ ràng. Hiện tại thế nhưng được đến tiên nhân lọt mắt xanh thật là quá may mắn chờ du hành luôn mãi thuyết minh tiên nhân đã vân du đi du phụ du mẫu mới ấn xuống kích động tâm tình ba mẹ ta từ hôm nay trở đi liền phải bắt đầu tu luyện cũng không biết có thể hay không thành nếu ta không ra khỏi phòng các ngươi cũng không cần kêu ta tu luyện hào ta tự nhiên liền ra cửa vất vả như vậy vậy ngươi ăn cơm làm sao bây giờ du hành nói tu luyện trên đường không có biện pháp gián đoạn ăn cơm mẹ đừng lo lắng chờ ta ra tới ngươi lại cho ta làm tốt ăn Cuối cùng lại dặn dò cha mẹ, đừng nói cấp cách thứ tư người biết, người yên tâm, ta và người mẹ sẽ giữ kín như bưng, người nếu là tu luyện mệt mỏi liền ra tới ta và người mẹ cho người làm ăn ngon. Cùng cha mẹ giao lưu hào, lại ăn qua cha mẹ riêng làm đồ ăn, du hành cầm du mẫu riêng đi bên ngoài mua một đại bao bao từ điểm tâm chờ vào phòng. Ở dẫn khí đan dưới sự trợ giúp, lúc này đây du hành thuận lợi dẫn khí nhập thể, 13 thiên hậu hắn mới từ nhập định trạng thái tỉnh lại. Tinh tế cảm giác trong cơ thể thưa thất linh lực, hắn thở vào nhẹ nhõm. trần chính nhập môn lúc sau, hắn bắt đầu suy xét tiếp theo cái vấn đề. Tây Châu, không có linh khí. Lúc này đây dẫn khí nhập thể, nếu không có toàn tu tiên bách khoa chi thức cung cấp loại nhỏ linh khí trì, hắn căn bản không có khả năng thực hiện. Miễn cưỡng dẫn khí nhập thể, trong cơ thể linh lực cũng cực độ loãng Muốn thật muốn tu luyện Tây Châu liền tuyệt đối không thể đái. Tuy rằng Tây Châu cũng có âm dương kính, bất qua kia không phải hắn có thể hy vọng xa vời đồ vật. Chuyển nhà, ở Tuyên Dương Tông dưới mí mắt tu luyện, nguy hiểm hệ số cực cao, du hành sinh ra chuyển nhà ý niệm. Rời xa Tuyên Dương Tông, chỉ cần không ở bọn họ mí mắt phía dưới, rất nhiều chuyện đều có thể triển khai tay chân. Vậy chuyển nhà, ngày hôm sau hắn liền từ phòng ra tới, hai vợ chồng hảo chút thời gian không khai phô, đối mặt hàng xóm dò hỏi, đều chỉ nói hài tử bị bệnh muốn chiếu cố. Nhìn đến Du Hành ra tới, phu thê đều thực kinh hỉ, chạy nhanh cho hắn nấu cơm ăn. Ăn cơm chiều, Du Hành liền cùng cha mẹ nói lên truyền nhà sự tình. Ta thành công dẫn khí nhập thể. Hắn cùng cha mẹ giới thiệu một phen tu tiên thường thức lại là mẫu một chút thấp kém nhất thư pháp hỏa diễm thuật tự đầu ngón tay vụt ra một tiểu đóa ngọn lửa, bất quá hai giây liền dập tắt. Chính là này hai giây cũng đủ Du Phụ Du mẫu kinh ngạc kinh ngạc cảm thán, Du Phụ nhanh chóng quyết định truyền nhà. Trên đời này cha mẹ, phần lớn đều là coi trọng hài từ học tập cấp hài từ cung cấp một cái hào hoàn cảnh, đập nổi bán sắt đều phải làm. Dù mẫu cũng nói, dọn, dù hành ngược lại có chút do dự, hắn biết ở cha mẹ vấn đề thượng hắn vẫn luôn đều có chút lo trước lo sau. Như vậy lặn lội đường xa, từ bỏ hiện tại cuộc sống an ổn, thật sự đáng giá sao? Hắn hỏi cha mẹ, ba mẹ, nếu hiện tại các ngươi đã quên một việc kia chuyện chỉ có ta nhớ rõ các ngươi có nghĩ nhớ lại kia sự kiện đâu? dù mẫu nhíu mày là chuyện quan trọng sao? ân với ta mà nói rất quan trọng. du hành không chút do dự gật đầu. ngốc nhi tử, du mẫu sờ sờ đầu của hắn. nếu ta và ngươi ba đã quên kia sự kiện, ngươi có phải hay không sẽ thực thương tâm. hắn chỉ hơi chút hồi tưởng một chút ngay lúc đó tâm tình, hốc mắt liền nhịn không được đỏ một chút. rốt cuộc là cái gì chống đỡ hắn ở nhiệm vụ trong thế giới vượt qua một năm lại một năm nữa. Nói đến nói đi, bất quá là cùng người nhà ở trung bình phàm ấm áp ký ức. Mặc kệ Thuyên Dương Tông vì cái gì làm ra bóp méo người khác nhân sinh hành vi, hắn đều hận bọn hắn. Mẹ nhất không thể xem ngươi thương tâm, nếu làm ngươi khổ sở, mẹ cái gì đều sẽ không quên. Dù phủ cũng nói, ba cũng là ý thứ này, từ ngươi sinh ra, ta liền muốn cho ngươi vô cùng cao hứng mà lớn lên, quá thượng hảo nhật từ. Ba đã quên cái gì làm ngươi thương tâm, ngươi cùng ba nói, ba chạy nhanh nhớ tới. Ai nha, lần trước nhi từ sinh nhật hắn nhớ rõ có cho hắn nấu mì trường thọ nha. Du hành hồng hốc mắt cười, một tay ôm lấy một cái, không có ta thật cao hứng. chương 178 Thế giới hiện thực chung, dù ra quyết định chuyển nhà cũng dò hỏi thôi nam ý kiến, dùng lý do cũng đơn giản. Người đệ đệ thân thể không tốt lắm, ta thường khẳng định là từ khi sinh ra liền ở Bắc Châu như vậy lạnh lẽo địa phương bị thương. Ta nghe người ta nói, Đông Châu cùng Nam Châu, cùng Bắc Châu giống nhau có linh khí, lại không có Bắc Châu khốc hàn. Nhân sinh sống ở có linh khí trong hoàn cảnh thân thể liền sẽ được đến tầm bổ. Cho nên chúng ta muốn chuyển nhà. Thôi Nam Thâm chấp nhận, đúng vậy, Bắc Châu khổ hàn thương thân, hiện tại ngẫu nhiên nhớ tới quê quán ta còn sẽ run run, thật sự quá lạnh. Lại hỏi, biểu gì tính toán đi đâu cái địa phương định cư đâu? Đi Nam Châu, nghe nói nơi đó nhiều con sông ao hồ ăn cá thân thể hào, nơi đó cũng ấm áp. nhi tử nói muốn ăn cá, vậy đi Nam Châu là kỳ thật du hành là tưởng, tuyên dương tông đại bản doanh là Đông Châu, như vậy cũng chỉ có thể đi Nam Châu. Người nếu lưu lại, ta liền đem tiệm cơm để lại cho ngươi, về sau cũng có thể sinh hoạt. Thôi Nam cẩn thận nghĩ nghĩ, biểu gì ta và các ngươi đi thôi, ta chỉ có các ngươi này đó thân nhân, một người lưu lại cũng không thú vị. Dù mẫu còn trước nhắc nhở hắn, trên đường nhưng vất vả, ngươi nghĩ kỹ. Ta nghĩ kỹ, khi nào xuất phát, 10 ngày nửa tháng đi ta và ngươi dượng đến trước đem cửa hàng cùng phòng ở bán. Ta đây đem một ít thư sửa sang lại sửa sang lại. Mua cửa hàng cùng phòng ở thực mau, rốt cuộc bọn họ là sớm nhất kia phê hưởng ứng tuyên dương tông kêu gọi lại đây, cho nên phân tới rồi rộng mở phòng ở còn có một kiện cửa hàng, còn có hảo những người này gì đều không có đâu. Bất quá bắt đầu đã tới hỏi mấy nhà người, đều lấy không ra cái gì tiền tể. Dù phụ liền nói, chúng ta chuyển nhà sau, vô pháp trở về thu nợ thật sự không có biện pháp đánh giấy nợ. Sau lại đem ánh mắt đặt ở những cái đó thương nhân trên người trải qua này 2 tháng tu sinh dưỡng thức Tây Châu các nơi thương nghiệp mậu dịch một lần nữa khôi phục thương đội đi tới đi lui lại lần nữa dày đặc lên. Đem phòng ở cùng cửa hàng bán cho thương đội tổng cộng được đến 6.600 tinh tể. Mua sắm một ít lương khô sau, người một nhà liền xuất phát. Dù hành giá xe ngựa kết quả chỉ có du mẫu ngồi trên đi khi mã sẽ không sao độc. Cho nên trên xe ngựa chỉ ngồi du mẫu, phóng hành lý. Dù phụ cùng tôi Nam vẫn cứ không chịu mã đãi thấy, chỉ có thể kỵ lừa. Lần này rời đi là theo thương đội đi, này chi thương đội muốn tới Mai Vân Thành đi. Mai Vân Thành ở vào Tây Châu Đông Nam Bộ qua Mai Vân Thành, là có thể đến Tây Châu cùng Nam Châu giáp giới địa giới, sở hữu có thể tạm thời cùng đường. Ở trên đường khi, du hành cũng nắm chặt thời gian tu luyện bất quá hiệu quả cực kỳ hữu hạn, trong không khí một chút linh khí đều không có. Không có biện pháp, hắn liền đi nghiên cứu mặt khác nội dung, luôn là ở trong đầu lật xem toàn tu tiên bách khoa tri thức rất là bù lại một phen tu tiên giới thường thức. Hắn tìm được rồi chân úy đại lục bản khối, hấp thu lên càng thêm giỏ số chỗ ngồi. Này đó tri thức đều là ở vì sau này đặt móng. Để cho du hành kích động chính là, hắn tìm được rồi bóp méo ký ức thuật pháp. Chỉ là giống bọn họ gặp được cái loại này, đại quy mô nhân loại đồng thời bị bóp méo ký ức tại đây phiến chân úy đại lục chung chỉ có thể là thận yêu việc làm. Thận yêu là biển sâu yêu tu, am hiểu bệnh cảnh trong mơ, diệt mộng vì nhớ. Hơn nữa từ thận yêu bóp méo, chỉ có thể từ thận yêu khôi phục. Mà một con biển sâu thận yêu sơ sơ hóa hình chính là hóa thần kỳ, vậy ý nghĩa, hắn hoặc là có được đánh bỏ một con hóa thần kỳ yêu tu thực lực, hoặc là có được đả động hóa thần kỳ yêu tu ích lợi. Cái này làm cho du hành đối tương lai tràn ngập ý chí chiến đấu. Không có ma tu giết cho cây đao này treo ở trên đầu tuy rằng đường xá xa xôi, chính là bọn họ có rất nhiều tiền tệ thôi nam còn có hơn phân nửa thân gia phó thác du hành hỗ trợ thu ở nhẫn chữ vật đâu. Tóm lại, bọn họ không thiếu tiền. Có tiền, lại có cung cấp phục vụ cửa hàng cửa hàng, trừ bỏ không thể chống cự khí hậu thời tiết bốn người quá đến không tồi. Thật muốn lại nói tiếp thôi Nam còn cảm thấy so Tuyên Dương Tông đưa bọn họ tới Tây Châu còn muốn thoải mái đâu. Ở hắn trong trí nhớ, lúc này đây tới Tây Châu chính là đem hắn mệt thảm. Hắn sở cao Tuyên Dương Tông dùng thảm bay đón đưa Thiên A tiến triển cực nhanh, hắn vẫn luôn nằm bỏ liền không dậy qua. Này vẫn là du hành lần đầu tiên nghiêm túc xem đại lục này, càng đi bên kia đi càng phồn hoa, nghe thương đội nói là bởi vì càng đi phía Nam, ly Nam Châu càng gần, người càng dày đặc. Cùng lý càng đi phía đông càng náo nhiệt, tuy rằng đại gia không thể đi con đường kia trụ đến gần một chút cũng là có chỗ lợi sao. Ở trên đường đi rồi 2 tháng mới vừa tới Mai Vân Thành, du hành thanh toán một nửa kia tiền thuê tạm thời ở Mai Vân Thành ở lại nghỉ ngơi mấy ngày. Cùng cấp làm buôn bán đội ở chỗ này thành công khuynh đảo hàng hóa, lại mua sắm một đám hàng hóa chuẩn bị tiến Nam Châu sau, du ra mới lại lần nữa đi theo lên đường. Quá Mai Vân Thành lúc sau thương đội phó thủ riêng cùng thương đội chung trả tiền tệ đi theo các khách nhân nói một ít quy củ. Đại khái hậu thiên giữa chưa là có thể đủ tới tông lạch trời, tông lạch trời là cách ly hai cái châu cái chắn, nghe nói từ Tây Châu quá Đông Châu cũng có. kia có chút không tốt lắm quá, lần đầu tiên quá khứ người đều phải hiện tại bên cạnh trụ hai ngày, thích ứng thích ứng nơi đó linh khí. Một cái khác chính là muốn chuẩn bị qua đường phí, qua đường phí là thường biến hóa, ta không biết các ngươi tới phía trước nghe người khác nói muốn giao nhiều ít ta bên này có tân tin tức. Phó thủ uống một ngụ thủy, liếm liếm môi sau nói ra một số. Một cái nữ khách nhân kêu lên, một người hai vạn cốt thể. Như thế nào như vậy quý? Đúng vậy, ta nghe được chính là một người một ngàn cốt thể. Phó thủ cười, nếu là lo lắng chúng ta thương đội hố tiền kia thật cũng không cần, đến lúc đó qua đường phí không trải qua chúng ta tay, là các ngươi tự mình giao cho địa phương bang phái. Chúng ta cũng là hôm nay mới thu được tin tức chúng ta thương đội cũng muốn giao qua đường phí đâu, không có ngoại lệ. Du hành hỏi, ngươi biết vì cái gì sẽ đột nhiên thăng giới sao? Tông lạch trời là có địa phương bang phái chiếm cứ, mà bang phái thay đổi khẳng định cùng hắn sau lưng thế lực có quan hệ. Phó thủ cho du hành một cái ngươi minh bảy cánh mắt nhi cho nên a đại gia tiền tệ không đủ chạy nhanh thấu nói cách khác chính là không qua được nếu bị để lại đã có thể đến chính mình phản hồi tây châu một phen lời nói làm đa số khách nhân đều sao động lên mấy người đếm tiền thấu tiền vay tiền một hồi loạn dù mẫu lo lắng mà nói chúng ta cùng thương đội mượn thành sao nhà bọn họ bán phòng bán cửa hàng tiền tệ cho dù không tốn cũng không có bốn vạn tinh tệ a Thôi Nam nói ta có 2 vạn 4.000 nghìn nhiều tinh tệ mượn 5 vạn nhiều tinh tệ là đủ rồi. Du hành chạy nhanh nói, đừng lo lắng, nhà của chúng ta tiền tệ đủ. Xem cha mẹ mắt lộ hoang mang, hắn so cái ánh mắt du phụ du mẫu liền sáng tỏ. Ai tiền tệ đủ liền hào, du phụ chắp tay sau lưng đi uy lừa trong lòng nghĩ tới rồi Nam Châu sau phải làm sinh ý kiếm tiền mới hảo tổng không thể đem tiên nhân cấp nhi thử tiền tệ đều tiêu hết nha ở hắn xem ra tiên nhân cấp nhi tử đồ vật đó là làm hắn tu luyện thật là cái hảo tâm chàng tiên nhân a chờ tới rồi tông lạch trời du hành kinh ngạc cảm thán thiên nhiên thần bí tới gần tông lạch trời khi là có thể cảm giác được linh khí mang theo hơi nước ập vào trước mặt xa xa vừa thấy một tảng lớn thủy mặc từ cực cao chỗ chảy xuôi mà xuống hơi nước quanh quẩn giống như thiên cảnh Đừng nhìn tông lạch trời đặc biệt Mỹ, đó là bởi vì linh khí áp tạo thành linh khí chay ngược hà, người thường qua đi sẽ bị áp thành huyết bùn ngàn vạn không thể một mình qua đi. Tới rồi tông lạch trời thương đội hộ tống nhiệm vụ liền tính hoàn thành, lâm tách ra trước phó thủ nhiều đưa tặng vài câu báo cho, nhìn đến bên kia lá cờ không có, không cần tự hành vượt qua lá cờ xác định phạm vi, nguy hiểm. Đối tân bang phái các đại nhân, muốn tôn kính. Dù hành cảm tạ phó thủ thanh toán cuối cùng tiền thuê sau cùng cha mẹ cùng thôi nam cùng nhau tìm cái góc bắt đầu nghỉ chân. Tổng lạch trời nơi này cũng có một tòa thành, giống nhau từ địa phương môn phái trưởng quản, cái này địa phương môn phái cũng rất có nói đầu, giống nhau đều là con nam châu tu tiên môn phái ở sau lưng khống chế. Tu tiên môn phái bên này giảm bên kia tăng, này tòa lạch trời thành liền sẽ đổi chủ nhân. Mà ở du hành xem ra, này tân chủ nhân ăn tương cũng quá khó coi, trước kia tối cao qua đường phí cũng liền một ngàn tinh tệ này khen ngược trực tiếp phiên hai mươi lần. Bọn họ vào thành tìm lữ quán tính toán dựa theo tập tục ở vài ngày thích ứng thích ứng có linh lực sinh hoạt hoàn cảnh, nghe nói Tây Châu có phàm nhân thân thể không chịu nổi linh khí, nếu liền tông lạch trời giật tán linh khí cũng chịu không nổi, như vậy Nam Châu liền càng không thể đi, đi chính là tìm chết. Cho nên nơi này lịch sử truyền thống chính là muốn qua sông trước thí cư. Dần già, nơi này ứng cần xây lên thành chấn, trong thành nổi tiếng nhất chính là suối nước nóng, là dẫn lạch trời linh thủy pha loãng mà thành đối cường thân kiện thể có thực tốt công hiệu. Có Tây Châu người không muốn đến Nam Châu đi, liền đến lạch trời trong thành ngâm nước nóng, hiệu quả cũng là thực không tồi. Dù ra phao hai ngày suối nước nóng, cảm giác hiệu quả không lớn. Dù mẫu lén lút nói, chẳng lẽ là lừa tiền. Du hành giờ khóc giờ cười kỳ thật cha mẹ cùng tôi nam thân thiệt tố chất phi thường hảo dùng gen cải tiến dịch sau đem trong cơ thể năm sữa ốm đau đều bào rớt. Hơn nữa nơi này không khí cùng âm dương kính so, cùng quê quán tai sao so căn bản so da kém. Lúc ấy du hành còn chưa đi thượng con đường này, chỉ biết âm dương kính cùng quê quán tai sau so, không khí đều thập phần thoải mái tu luyện khởi kiện thể quy tắc chung cũng thực mau. Hiện tại hắn đã biết kia kỳ thật chính là linh khí. Ngốc ngây thơ mà ở hai nơi có linh khí địa phương sinh sống lâu như vậy, thân thể đã sớm thích ứng, bởi vậy mẹ nó mới có thể nói ngâm nước nóng không gì cảm giác. Hắn cũng lặng lẽ cùng nàng mẹ nói, đó là nhà chúng ta thân thể đều hảo mẹ luôn là cho chúng ta làm tốt ăn. Lập tức đem nàng cấp hống cao hứng, cũng không nói ngâm nước nóng lừa tiền. Ở hai ngày sau, bọn họ liền đến trong thành làm việc thính báo danh nộp phí, được đến bốn chương ngọc bài. Các người bài đến ba ngày sau một nhóm kia, đến lúc đó đúng giờ đến thanh thủy đài chờ quá hạn không chờ cũng sẽ không lui tiền tể. du hành xem này ngọc bài cũng không có ký tên đánh dấu tin tức thuộc về ai lấy ai có thể dùng cái loại này trong lòng liền tương đối cảnh giác. Hắn hỏi nhân viên công tác xin hỏi làm việc thính có kinh doanh lữ quán sao? Có, người nhỏ rũi tay một lóng tay, liền ở đối diện. Nếu trụ làm việc thính phụ thuộc lữ quán, đến lúc đó có đón đưa phục vụ cụ thể giá cả chính mình đi xem đi. Đối diện phía chính phủ lữ quan sát thật giá cả sang quý, du hành lại không nghĩ vì tình tiền mạo hiểm, lúc này đây một khối ngọc bài liền phải 2 vạn, khó bảo toàn sẽ không có người làm ra đánh cướp sự tình tiêu tiền mua an tâm hào. Ở lữ quán ở 3 ngày, ở ngày thứ tư giữa trưa cơm nước xong sau, liền có chuyên gia bắt đầu đón đưa, ngồi vẫn là thảm bay, lập tức liền đến thanh thủy đài. Thanh thủy đài cực đại, bọn họ tìm một chỗ tại chỗ ngồi xuống, đám người tề. Chờ buổi chiều 2 điểm nhiều Phụ trách dẫn độ nhân tài dịch áp làm xe ngựa lại đây, tổng cộng 6 cá nhân, xuống xe ngựa sau liền thét to hỏi, người tề không? Ngọc bài xác minh hảo sao? Đem những cái đó xào người người đuổi đi, ngọc bài bị đoạt liền đi lại mua một khối, khóc có ích lợi gì được rồi, thỉnh bảo thuyền. Theo người cầm lái thác ra bảo thuyền, mặc niệm khâu quyết trong tay màu vàng bảo thuyền bay đến không chung, chợt biến đại, che trời, thanh thủy trên đài mọi người ở bảo thuyền bóng ma hả chỉ cảm thấy sinh mà nhỏ bé. Theo sau, bảo thuyền rơi xuống thang dây, chờ mọi người bỏ lên trên đi lúc sau lập tức dâng lên cái chắn, hướng trăm mét ngoại mặt nước bay đi. Chờ bảo thuyền vững vàng rơi xuống trên mặt nước lúc sau liền xuyên qua thủy mạc hướng Nam Châu mà đi. Này một đường gió êm sóng lặng, linh khí áp sở hình thành rũ thiên hà mạc rừng ở bảo trên thuyền đẹp cực kỳ, đối với rất nhiều phàm nhân tới nói, đây là suốt cuộc đời có thể nhìn thấy đẹp nhất cảnh sắc. chương 179 Thế giới hiện thực hạ. Ở tông lạch trời hành tàu một ngày một đêm mới vừa tới Nam Châu, sau khi lên bờ phát hiện bên này cũng có một tòa lạch trời thành trong ngoài cấu tạo đều cùng Tây Châu cực kỳ tương tự. Bởi vì thượng bảo thuyền không cho phép mang xúc vật cho nên bọn họ tọa kỵ ở Tây Châu lạch trời thành liền bán đi, người mua đều là giá thấp thu. Kết quả đến bên này lạch trời thành mua sắm tọa kỵ khi giá cả lại phiên gấp 10 lần. Càng đừng nói mặt khác ăn uống rừng chân giá cả quả thực nói rõ chính là như vậy quý, muốn hay không tùy ngươi. Sa độ mà đến mọi người tiếng oán than dậy đất lại ở trên đường tuần tra người một tiếng quát mắng, liền cũng không dám oán giận. Liền tính lại tề người, nên hoa vẫn là đến hoa a, này phụ cận phạm vi chăm dặm chỉ có này chỗ lạch trời thành. Du hành bọn họ có lương khô cũng không chọn dừng chân, cho nên vội vàng mua xe ngựa mua lừa tính toán thừa dịp hiện tại mới buổi chiều, chạy nhanh đi xuống một tòa thành đi. Hoa mấy ngàn tinh tế mua hà thay đi bộ công cụ, mọi người đi xuống tòa thành đi. Lạch trời trong thành có bán bản đồ, du hành không làm mua ta biết lộ, không cần mua. Các nơi địa lý đồ chí hắn đều xem qua, muốn tới Nam Châu, hắn còn riêng từ trong đầu nhảy ra Nam Châu nhất nhất xem qua, tiếp theo tòa thành hướng một chút chung phương hướng đi, 120 liền đến. Lên đường khi du hành tưởng, vẫn là đến chạy nhanh tu luyện, hắn ở từ đổi hệ thống nhìn đến có cung luyện khí ba tầng sử dụng thảm bay. Hắn phát hiện một vấn đề, bên trong những cái đó yêu cầu linh lực điều khiển thu tiên thương phẩm, giá cả đều không cao, hắn hiện tại cũng đại khái biết AT9009 nơi công ty định giá nguyên tắc công ty có thể lợi dụng hơn nữa thực tế ứng dụng ở thế giới hiện thực thương phẩm giá trị cao, định giá liền cao, phản chi cho dù lại hảo, cũng không gì giá trị, định giá thấp. Luyện khí 3 tầng chuyên dụng thảm bay, định giá 10 điểm, chế tác tinh mỹ công phòng nhất thể bảo thuyền, cũng mới 30 điểm, thành phẩm phù triện càng là không đáng giá tiền, một bó 100 chương tân hỏa điểm 10 điểm. Đây cũng là không có biện pháp, mấy thứ này lại hảo, công ty bên kia cũng vô pháp từ số liệu chung nói ra, làm thành hiện thực thành phẩm. Ngược lại là một ít đan dược giá cả rất quý, cái gì kiện thể đan, chú nhan đan, trường thọ đan này đó thương phẩm đơn thuốc có rất cao nghiên cứu cùng tham khảo ý nghĩa, chỉ cần ở trong hiện thực tìm được có thể thay thế dược liệu nghiên cứu chế tạo ra tới khả năng tính cực cao. Cho nên ở định giá thượng, so dẫn khí đan, trúc cơ đan quý thượng rất nhiều. Đối du hành tới nói, đây là chuyện tốt, trên đường cha mẹ cũng nói qua ở Nam Châu nếu không còn khai một cái tiệm cơm nhỏ nhi. Hắn lại có khác ý tưởng, khai ra nho nhỏ tu tiên vật phẩm chuyên bán cửa hàng. Đồ vật không cần cỡ nào xa hoa, chỉ từ từ đổi hệ thống mua những cái đó cấp thấp đan dược phù triện bảo khí. Không chớp mắt cũng không thể so mở tiệm cơm nhi như vậy vất vả. Đây là hắn bước đầu thiết tưởng, còn không có cùng cha mẹ nói đi, chờ định cư lúc sau, hắn đến trước chắc chắc cha mẹ Linh Căn cũng yêu cầu cùng Thôi Nam lại câu thông một lần. Tới rồi tân thành lúc sau. Bọn họ ở nơi đó qua đêm, muốn nói Nam Châu thành trì cùng Tây Châu so sánh với lớn nhất bất đồng ở nơi nào, đó chính là nơi nơi đều có thu tiên dấu vết. Vào thành, trên đường có bầy quán nhi bán linh thảo, bán linh dược, chung quanh cửa hàng lá cờ vải lay động, phía trên viết bách bảo các phù kiện từ từ, sinh ý đều phi thường hào. Cùng Tây Châu cơ hồ hoàn toàn cách ly cùng thu tiên nội dung cách ly bất đồng, Nam Châu phàm nhân gian, rất nhiều sinh hoạt nội dung đều cùng thu tiên tương quan phàm nhân gian không có bái nhập sư môn có linh căn người, phần lớn chính mình tu luyện, xưng là tán tu. Này đó tán tu có cái tâm nguyện đó chính là tu luyện đến chúc cơ kỳ, liền có khả năng tiến vào tiên môn. Bởi vậy ở dân gian các loại cửa hàng sạp thực được hoan nghênh Trường sinh bất lão mộng tưởng mặc kệ ở khi nào ở chỗ nào, đều là mỹ diệu nhất sụ hoặc. Tại đây tòa thành ngây người vài ngày sau. Du hành cảm thấy khai cửa hàng được không, khai ra không chấp mắt tiểu điếm, bán đồ vật cũng không xa hoa, cũng không dễ trêu chọc thị phi. Liền tính trêu chọc chờ hắn tu luyện lên rồi, cũng có thể ứng phó. Hắn cùng cha mẹ cùng tôi nam thương lượng, bọn họ cũng cảm thấy này sinh ý nếu có thể làm lên thực không tồi, tôi nam cũng nói ta xem những cái đó cửa hàng cùng tiểu thương sinh ý đặc biệt hảo đâu. Chính là có một chút rất khó, chúng ta không có nguồn cung cấp, cái này dễ làm du hành cùng cha mẹ cùng tôi nam nói lên làm cho bọn họ ba người chắc linh căn sự tình. Nếu các người cũng có linh căn tu luyện lên lúc sau nhà của chúng ta thực lực là có thể hướng lên trên đề, những cái đó linh thảo linh thú chúng ta cũng có thể đi đào, rốt cuộc có thể học họa điểm phù triện có lẽ cũng có thể làm đan dược đâu. Ở kia phía trước chúng ta có thể đem sư phó của ta cấp đồ vật lấy ra tới bán. Hắn mặt sau nói, kỳ thật chịu không nổi cân nhắc, thí dụ như nói phù triện cùng đan dược cũng không phải chỉ cần tu hành là có thể nắm giữ, trong đó có chút thiên phú chờ nguyên do ở. Còn nữa, lấy sư phó cấp đồ vật ra tới buôn bán, có thể bán mấy ngày. Chỉ là du mẫu bọn họ cũng đều không hiểu này đó, đồng thời cũng bị du hành nói chắc linh căn một chuyện kinh sở. Chắc chắc linh căn, ai ra ở du ái quốc đồng chí trong trí nhớ kia chính là các tiên nhân mới có cao cấp thủ đoạn lý. Thôi Nam đã bị cho biết quá, nhà mình biểu đệ gặp được hào tâm tiên nhân, hiện tại đã bắt đầu tu tiên sự tình. Hắn còn tưởng, biểu gì ra tổ tiên thiêu khói nhẹ lạc. Lại cũng không nghĩ tới chính mình còn có thể chắc Linh Căn. Đại gia đã kinh lại hỉ, nghe Du Hành nói đây cũng là sư phó cấp, đều nói này thật sự là cái hảo sư phó, nhiều chi kỷ đâu. Một chắc du phụ du mẫu đều là ngũ Linh Căn, thôi Nam là thủy mộc song Linh Căn, độ tinh khiết 83%. Du hành lại cao hứng không đứng dậy, dựa theo hắn hiểu biết ngũ linh căn cơ bản tu tiên vô vọng. Cha mẹ cũng không hiểu này đó, chính mình có linh căn còn rất cao hứng, du hành không nghĩ làm cha mẹ vất vả tu luyện lúc sau không hề thành quả, đến lúc đó lại đến Huệ oài khó chịu cắn răng đem mũ linh căn tương đương với ngụy linh căn sự tình cùng bọn họ nói. Không có việc gì, không có việc gì, xem người này biểu tình du phụ du mẫu thất vọng lúc sau cũng xem đến thực khai. Chúng ta tuổi này, muốn tu cũng tu không tốt người cùng tiểu nam hảo hảo tu luyện chúng ta cứ yên tâm lạc. du hành thu thập tâm tình, gật gật đầu, hắn đem tìm ra thủy mộc linh căn áp dụng công pháp cấp thôi nam, làm chính hắn trước cân nhắc đem từ điển cũng cho hắn làm công cụ. Nếu quyết định muốn khai cửa hàng, tuyển trì cũng rất quan trọng. du hành ý tưởng là tìm tới gần tu tiên môn phái thành chấn, như vậy sinh ý lưu lượng có bảo đảm cũng bởi vì có tu tiên môn phái hoạt động tăng thêm hệ số an toàn gần nhất môn phái chính là kim thủy môn. bất quá ta xem lạch trời thành như vậy hành sự tự hồ không tốt lắm du hành không đem kim thủy môn xếp vào kế hoạch danh sách. tuy nói tông lạch trời là kim thủy môn nâng đỡ thế lực, không thể đem thế lực hành sự tác phong toàn bộ trồng chất đến kim thủy môn trên đầu. nhưng hắn mọi việc ái suy xét đến nhất hư một mặt muốn thật là kim thủy môn bày mưu đặt kế trên làm dưới theo kim thủy môn bên trong lĩnh vực sợ sẽ bóc lột nghiêm trọng. chỉ bằng đến từ anh tông đi, đó là truyền thừa hồi lâu thiên môn quanh mình phi thường phồn hoa. Hành, nghe ngươi, Nam Châu không giống Tây Châu lấy con số phân chia, dân gian đều là lấy nào đó tiên môn, nào đó quốc gia như vậy tới xưng hô thật sự là Nam Châu địa vực là Tây Châu bốn lần to lớn các loại môn phái san sát thế lực xung đột. Đi vào từ Anh Tông quản hạt khu vực khi, đã là nửa tháng sau, đi vào nơi này lúc sau, bốn người đều cảm thấy như vậy lặn lội đường xa đáng giá. Lấy từ Anh Tông Tông môn vì trung tâm bốn phía phóng xạ ra tới nhân loại tụ tập mà phi thường phồn hoa. Du hành bọn họ ở một cái tương đối biên thành chấn đặt chân, hoa một vạn tinh tệ mua một cái sân, lại hoa một vạn hai ngàn tinh tệ mua một cái cửa hàng nhỏ. Như vậy hoa xuống dưới, du mẫu đều kinh hồn táng đảm, chạy nhanh hỏi du hành, bảo nhi a sư phó của ngươi cho ngươi đồ vật, ngươi nếu là lấy ra tới bán, hắn sinh khí làm sao bây giờ? Sư phó nói tùy tiện ta xử trí, kia nếu là bán chính ngươi phải dùng không đắc dụng, làm sao bây giờ? Nếu không ta còn là cùng ngươi ba đi mở tiệm cơm nhi đi kia mặt tiền cửa hàng có điểm tiểu, làm quán mì đủ dùng. Du Dù hành an ủi nàng, thật sự đủ dùng, sư phó cấp đồ vật thật nhiều đâu. Còn riêng đào ra tới một ít cho nàng xem, đều là hắn đã sớm từ từ đổi hệ thống mua hàng hóa, bao gồm dẫn khí đan, trúc cơ đan, sơ cấp phù triện như bạo liệt phù, dọn dẹp phù tư tư, đều là tương đối bình thường thường dùng đồ vật. Đan dược hắn tính toán liền bán dẫn khí đan cùng trúc cơ đan hai loại, mặt khác thường dùng đan dược như thanh tâm đan, tích cốc đan tiến giới qua quý tính không ra. Hắn tính toán chuyên môn bán phù triện, phù triện đều yêu cầu linh lực thúc dục giá cả so cải trắng còn tiện nghi. Nhìn đến nhi tử lấy ra tới đồ vật, du mẫu yên lòng, hỏi hắn, người tính toán như thế nào định giá. Ta đến mặt khác thương nhân nơi đó hỏi thăm một chút giá cả không sai biệt lắm là được. Cứ như vậy, du ra cửa hàng điệu thấp mà khai trương. Tuy rằng đan dược chủng loại thiếu, nhưng đều là đỉnh đỉnh thực dụng A. Thời đại này. Là cái thu tiên phồn thịnh thời đại, Nam Châu cơ hồ toàn dân thu tiên, liền tính là ngũ linh căn người, cũng lòng mang mộng tưởng cũng không từ bỏ ở nhìn đến tóc trắng xóa lão niên nam nhân đi vào trong tiệm mua dẫn khí đan khi, du hành không khỏi cảm khái. Hoàn cảnh chung dưới, dẫn khí đan bán đến đặc biệt hảo cho dù linh căn không tốt nhưng nếu là vạn nhất thật sự dẫn khí nhập thể thành công đâu. Một quả dẫn khí đan bán 100 tinh tệ kiếm được du ra cửa hàng đầy bồn đầy chén. Lại nói chúc cơ đan càng là luyện khí tầng tu sĩ chuẩn bị thất tồn, một quả 500 tinh tệ cũng bán đến đặc biệt hào. Kỳ thật ở Nam Châu, liền không có sinh ý không tốt tu tiên đồ dùng cửa hàng, thực mau sinh ý liền thượng quỹ đạo du hành cũng ở ngẫu nhiên xem cửa hàng ngẫu nhiên tu luyện trong quá trình bước vào luyện khí một tầng, mà thôi Nam cũng thành công dẫn khí nhập thể dù phụ du mẫu làm buôn bán làm được đầy mặt hồng quang ăn du hành cấp cung cấp thầy tùy đan cùng trường thọ đan thân thể tố chất trở lên một cấp bậc mỗi ngày tiền lời tiến chứng hai vợ chồng thích nhất chính là đóng cửa đếm tiền lại làm du hành thu hồi tới bỏ vào sư phó của ngươi cho ngươi nhẫn tàng hảo lạc ở Trần úy đại lục nam châu du ra chậm rãi dung nhập địa phương sinh hoạt người ở đây khẩu dày đặc lưu động tính cực đại thương mẫu phát đạt là toàn bộ nam châu thậm chí là chân quý đại lục mặt khác ba cái đại lục ảnh thu nhỏ Cầu tiên vấn đạo chi lộ, mỗi người su chi. Nói đến mặt khác ba cái đại lục liền phải nói đến phân cách chân nguyên đại lục vì thứ đại lục vô tận chi hài. Vô tận chi hải bị liệt vào tô tiên giới đệ nhất hiểm địa mênh mông vô biên. Nói thị phi nguyên anh chân nhân trở lên vô pháp thông qua kỳ thật chỉ là nói nguyên anh có thể ngăn cản trên biển linh áp mà thôi, thật muốn độc thân qua đi. Mười chi tám huyền chín sẽ bị các loại nguy hiểm nghiền nát nguyên anh cũng trốn không thoát đi. Trừ phi đồ kiếp kỳ tu sĩ, mặt khác cấp bậc tu sĩ muốn qua đi tuyệt đối muốn kết bạn mà đi, hơn nữa đối phi hành khí cũng yêu cầu cực cao, ít nhất muốn trung cấp bảo khí, liền tính một đường thông suốt cũng muốn hành tàu nửa năm, đủ loại khó khăn đều ý nghĩa qua biển cũng không phải một kiện tùy tùy tiện tiện sự tình, bởi vậy thứ đại lục chi gian tin tức là cực kỳ không thoải mái thông. Bởi vậy, ở chân mâu đại lục đột nhiên bị thượng cổ bí cảnh tận trời nện xuống, hủy hoại nửa khối đại lục cập tiểu bộ phận vô tận chi hải lĩnh vực khi, trong khoảng thời gian ngắn mặt khác đại lục cũng không chỗ biết được. Kỳ thật đối với một ít bí cảnh động phủ người tu tiên xua như xua vịt nếu là thượng cổ bí cảnh kia càng là tranh đoạt tiêu điểm. Chính là lần này đột nhiên xuất hiện thượng cổ bí cảnh, nó nó nó, nó là ma vực chi cảnh A. Thượng cổ là đàn tinh lộng lẫy thời đại, nghe nói ngay cả trong thiên địa linh khí cũng là hiện giờ trăm ngàn vạn lần. Rốt cuộc là hoặc không phải cũng đã không thể khảo, bất quá nhìn đến kia đen thùi lùi nghiêng mà ra ma khí, chân màu đại lục tu sĩ tâm can đều run, thượng cổ ma cảnh ma khí là thật sự thực muốn mệnh. Chính là theo sợ hãi mà đến, là khai quật thượng cổ bảo vật chờ mong cùng khát huyền vọng. Chân màu đại lục lâm vào ngọt ngào tra tấn bên trong, mà này đó xa ở chân úy đại lục du hành cũng không biết. Hắn kỳ nghỉ kết thúc, tu luyện tiến trình còn tại luyện khí một tầng, kỳ thật hắn dùng cho tu luyện thời điểm cũng không phải đặc biệt nhiều, không thể so thôi nam ngày ngày đêm đêm. Hắn hợp lý an bài thời gian, thường xuyên bồi cha mẹ cùng nhau xem cửa hàng, ngẫu nhiên còn đi dạo chợ Tuy rằng này không phải bình thường tu tiên bộ dáng nhưng là tu tiên chi lộ dài lâu, hắn vô pháp xác định chính mình thật sự có thể vẫn luôn đi xuống đi, đến lúc đó đem cha mẹ ném kia không phải lẫn lộn đầu đuôi. Nghỉ phép sau khi chấm dứt, hắn liền tiếp tục bắt đầu nhiệm vụ chờ mong tiếp theo cùng cha mẹ gặp lại. chương 180 mặt thế trò chơi 1, đi vào bờ sông sau, du hành vứt đến tân nhiệm vụ tinh phiến, biết được tân nhiệm vụ nội dung vì khó khăn, đơn giản cấp bậc, công lực mục tiêu, đạt được đầu phê di dân tư cách. Hoàn thành khen thưởng tân hỏa điểm 100 điểm, thất bại trừng phạt đảo khấu tân hỏa điểm 30 điểm. Mặt khác Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ lần này có thể nhàn nhã một chút AT9009 nói ai nha liền tính là nó, đối lần trước nhiệm vụ thế giới cũng lòng có xúc động càng đừng nói xem phát sóng trực tiếp người xem, đều kêu. Quá trọng khẩu, quá ghê tờm, ta là cái xem mặt người, chả ta tiểu ca ca linh tinh. Cũng có người kêu ta nãi nãi nói, cái này tiết mục không ghê tờm nha, làm ta hào hào học tập chủ bá phẩm chất chính là chủ bá thế nhưng ăn sâu. Nãi nãi ngươi là làm ta học ăn sâu sao? Vị tiểu cô nương này cảm thấy bị trưởng bối an lợi phát sóng trực tiếp tiết mục lừa gạt ở làn đạn ngao ngao kêu. Hảo đi tuy rằng rating cũng kế tiếp bỏ lên, chứng minh vẫn là có người thích như vậy, bất quá có thể có một cái đơn giản cấp bậc nhiệm vụ khá tốt làm người xem trái tim hoãn một chút nhìn xem ký chủ tiểu ca ca tẩy tẩy đôi mắt đối nó vẫn là đối người xem đều là chuyện tốt lạc. Dù hành cười, lại đơn giản cũng là mặt thế à. Hàn Huyên vài câu lúc sau lại bắt đầu mua đồ vật chờ nửa giờ vừa đến, lập tức bị truyền tống đến nhiệm vụ trong thế giới. Mở to mắt trước mắt là một cái đại sảnh, từng hàng ghế dựa ngồi đầy người, cơ hồ mỗi người trên mặt đều mang theo bất an, chờ mong cùng thấp thỏm. Lại đem đại sảnh nhìn một lần, trừ bỏ ngồi người, chính là đứng thân xuyên chế phục nhân viên công tác. Đại gia tuy rằng nhìn đứng ngồi không yên, chính là đều an an tĩnh tĩnh, chỉ có hạ giọng nói chuyện với nhau thanh. Như vậy đánh giá trong lúc bên tai quảng bá tiếng vang lên, thỉnh 19.899 hào, 19.900, 19.901 trở lên tên cử hiệu người đến xe thính tiếp thu kiểm tra. Lặp lại 3 lần, 20 cá nhân liền ở nhân viên công tác dưới sự chỉ dẫn hướng xe thính đi, thực mau, liền có tân quảng bá kêu tân tên cử hiệu thoạt nhìn tốc độ đặc biệt mau. Du hành cúi đầu xem chính mình trong tay nhéo giấy trắng, giấy trắng bị nghiêm túc mà xếp thành một cái tiểu tình yêu, hắn chậm rãi mở ra, phía trên viết 22305, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là bài không đến chính mình. Hắn tưởng lập tức rời đi nơi này, đám người dày đặc cho hắn không an toàn cảm. Ở nhân viên công tác ánh mắt lộ vẻ kỳ quái hỏi đến lộ lúc sau, hắn chạy nhanh hướng đại môn bức nhanh đi đến, bên đường đều có nhân viên an ninh, bất quá đại môn chỗ bảo an cũng không có ngăn lại hắn, hắn thuận lợi ra cửa, mới vén dèm lên đã bị gió cát hồ vẻ mặt. Nguyên lai like bên ngoài cát vàng đầy trời, phong cũng đại mông đến hắn nửa khép mắt căn bản không mở ra được. Đôi mắt đau, không có biện pháp chạy nhanh lui về tiếng gió cát vàng nháy mắt đình chỉ. Hắn nghe thấy bảo an cười hắn, người như thế nào ngốc không lăng đăng. Không mặc phòng hộ phục liền đi ra ngoài ta đều không kịp kêu ngươi. Thần tiết cảm giác được ngoại giới lập tức là có thể đem hắn ấn nằm sấp xuống sau, du hành cảm thấy trước mắt trước tiếp thu ký ức so thoát đi đám người càng quan trọng, này hẳn là không phải thường quy tang thi mặt thế. Hướng bảo an nói lời cảm tạ sau dò hỏi phòng vệ sinh vị trí, hắn hướng phòng vệ sinh đi đến. Hồi tưởng lên, này đã là lần thứ ba ở phòng vệ sinh tiếp thu nguyên thân ký ức. Xem qua nguyên thân ký ức, du hành liền minh bạch vì cái gì nhiệm vụ này thế giới cấp bậc là đơn giản. Đầu tiên muốn trước nói đến thế giới này bối cảnh, 15 năm trước hoàn cảnh phá hư kiếp nổ toàn cầu cắt vàng đầy trời, bộ phận khu vực mặt đất đại quy mô sụp đổ, nghiêm trọng khu vực trầm xuống cây số núi lửa thường xuyên phun trào, rừng rậm biến hoang mạc tài nguyên khai thác khô kiệt nhân loại phát triển kế tiếp vô lực. Tinh cầu suy bại tốc độ cực nhanh, căn cứ toàn cầu các quốc gia đình cấp chuyên gia học giả nghiên cứu suy đoán, khoảng cách tinh cầu hoàn toàn hủy diệt nhiều nhất chỉ còn lại có 60 năm toàn tinh cầu di dân thế ở phải làm Ở như vậy đại bối cảnh hạ, các quốc gia vứt bỏ hiểm khích kết thành kiên cố nhất hợp tác liên minh cử toàn cầu chi lực cộng đồng đẩy mạnh di dân công việc. Cũng may hướng ra phía ngoài dò xét vũ trụ hoạt động vẫn luôn không có ngừng lại. Mấy năm nay phát hiện tinh cầu bị nhất nhất sách ra tới làm tiến thêm một bước sàng chọn, đáng tiếc điều kiện tốt nhất cái kia cũng không phải đặc biệt thích hợp nhân loại cư trú, khí hậu quá lạnh. Ở lúc ấy, di quốc đứng ra, đưa ra bọn họ quốc gia đã từng phát hiện một viên tinh cầu, bước đầu phán đoán cùng bổn tinh cầu cực kỳ tương tự, mặc kệ là khí hậu, nguồn nước cùng đường biển diện tích so từ từ thấy thế nào đều là một cái nghi cư tinh cầu. Làm cho bọn họ lấy ra viên tinh cầu này điều kiện có hai cái, một là di quốc cần thiết cử quốc di dân, nhị là di quốc muốn bắt đến đầu phê di dân danh ngạch, danh ngạch ít nhất chiếm cứ di quốc quốc dân nhân số 50%. Nói cách khác cần thiết bảo đảm di quốc ở di dân trong quá trình được đến lớn nhất dân cư số lượng ích lợi. Trải qua nhiều mặt thế lực lôi kéo, cuối cùng đồng ý Di Quốc cái thứ nhất yêu cầu, đối với cái thứ hai điều kiện, mặt khác quốc gia cũng có chuyện nói, tái người phi thuyền còn không có chế tạo ra tới, nhóm đầu tiên có thể vận chuyển bao nhiêu người là không biết bao nhiêu, hiện tại vô pháp bảo đảm. Di Quốc liền nói, vậy cho chúng ta đầu phê vận tải danh ngạch một phần mười, lớn như vậy lui bước các ngươi còn không đồng ý, vậy ôm cùng chết đi. Toàn tinh cầu cùng sở hữu 23 quốc gia, thật muốn ở đầu phê thượng chia đều tổng hội có không công bằng địa phương, rốt của các quốc gia nhân số bất đồng. Lại là một phen lôi kéo, cuối cùng Trung Quốc đối di quốc thỏa hiệp tiếp thu hắn phương án. Bởi vậy triển khai oanh oanh liệt liệt nhiều lần dò xét bị mệnh danh là hy vọng tinh này đổi mới hoàn toàn tinh cầu cầu sinh vận động cuối cùng định ra di chuyển kế hoạch. Di chuyển kế hoạch chủ yếu bao gồm tam phương diện. Một phương diện là tái người phi thuyền xây dựng, về phương diện khác chính là bổn tinh cầu văn minh bảo tồn. Mà ở bảo tồn tinh cầu văn minh trong quá trình, vì Trần An hoảng loạn quốc dân, đồng thời cũng làm cho bọn họ ở gian nan chờ đợi di dân trong quá trình làm chút có ý nghĩa sự tình, hạ thấp phạm tội suất toàn cầu mở ra đầu phê di dân tư cách chúng tuyển kế hoạch. Nhìn đến nơi này, Du Hành biết đây là chính mình lần này nhiệm vụ chủ yếu nội dung. Đầu phê di dân tư cách trúng tuyển kế hoạch đem ở một khoản gọi là game thực tế ảo trung triển khai, trò chơi này nguyên danh gọi là truyền thừa cùng ký ức, vốn là 30 năm trước từ nguyên thân nơi quốc gia bang minh quốc văn huyền hóa bộ đầu tư nghiên cứu chế tạo một khoản thực tế ảo học tập trò chơi, bên trong bao hàm bang minh quốc từ cổ trí kim các loại văn hóa truyền thừa cực có giáo dục ý nghĩa. Sau lại bị mở rộng đến cả nước các niên cấp các trường học đều bị cưỡng chế yêu cầu, mỗi tuần ít nhất mở 2 môn truyền thừa cùng ký ức chương trình học tiến vào game thực tế ảo trung học tập lúc sau còn sẽ có giai đoạn tính khảo thí, khảo thí thành tích dựa theo tỷ lệ đưa vào học sinh tổng hợp thành tích. 4 năm trước khởi động đầu phê di dân tư cách trúng tuyển kế hoạch khi trò chơi này nguyên hệ thống bị các quốc gia lĩnh vực chuyên gia cải tạo ưu hóa, mở ra 23 quốc gia server, bắt đầu từng người quốc gia khai triển trúng tuyển hoạt động. Ở bang minh quốc nội, trò chơi này server được xưng là bang minh thế giới. Nguyên thân gọi là mục hằng, ở du hành tới phía trước đang ở xếp hàng chờ đợi đăng ký cùng lĩnh mũ giáp. Mũ giáp cũng không phải giá trên trời, chỉ cần 3.000 tệ dựa theo hiện tại giá hàng trình độ chính là thấp thu vào giai tầng cư dân 2 tháng tiền lương. Khoang thực tế ảo liền quý một ít muốn 11 vạn tể. Giống mục hằng như vậy người thường, giống nhau đều là mua mũ giáp chính là này 3.000 tệ mục hằng cũng rất là vất vả làm công tránh tới. Hắn năm nay mới vừa mãn 17 một tuổi, ở sau khi thành niên liền tích cực làm công kiếm tiền, thật vất vả tích góp tề tiền tệ chạy nhanh đến gần nhất bán điểm mua mũ giáp, xếp hàng lấy hào liền bài đến hai vạn có hơn, hiện tại đã bài cả ngày còn không có bắt được. Mục Hằng là cái phi thường là quan người, tuy rằng hắn mua mũ giáp so người khác chậm 4 năm, nhìn xem chung quanh có rất nhiều còn không có mua mũ giáp người đâu, vãn một chút không sợ. Chờ mua được mũ giáp hắn nhất định phải chạy nhanh đổ bộ đi lên học tập. Hắn tin tưởng chăm chỉ có thể đền bù tranh lệch, nhanh chóng đem mục hàng này 17 năm nhân sinh nhìn một lần, du hành biết được hiện tại là quan trọng thời điểm, vì thế chạy nhanh hồi đại sảnh đi xếp hàng. Liền như vậy trong chốc lát công phu, đằng trước đã đi rồi một ngàn nhiều hào. Bắt được mũ giáp hoặc là khoang thực tế ảo người cảnh tượng vội vàng mà rời đi, di dân thế không thể đỡ trở thành đầu phê di dân mới có thể bảo đảm chính mình sống sót. Ai biết dưới chân tinh cầu có thể xưng bao lâu. Nếu trở thành nhất vãn rời đi kia phê, vận khí không dễ đi không được kia làm sao bây giờ. Du hành ngồi xuống chờ, chờ chờ bụng cu cu cu mà kêu lên. Hắn từ trong túi lấy ra một khối làm bánh bột ngô gặm lên, mục hàng nguyên bản ra cảnh không tồi, bất quá cha mẹ ở phía trước mấy năm thiên tai sự cố trông qua đời, liền ra cũng trở thành phế tích. Hắn ở quốc gia thành lập tai khi viện phúc lợi vượt qua vị thành niên kia mấy năm, 16 tuổi sau khi thành niên liền bắt đầu tự lực cánh sinh không phải quốc gia nhẫn tâm mà là này mười mấy năm qua thiên tai nhân họa nối gót tới so với hắn tuổi còn nhỏ cô nhi nhiều đi quá bộ lão nhân càng cần nữa trợ giúp bởi vậy mục hằng ở sau khi thành niên cũng không giống mặt khác cô nhi giống nhau oán hận thậm chí oán hận viện phúc lợi không có cho chính mình mua mũ giáp hắn nghĩ đến thực minh bạch viện phúc lợi đem chính mình nuôi lớn liền rất hảo sau khi thành niên chính là oa ở viện phúc lợi không đi không phải cấp quốc gia tăng thêm gánh nặng sao Đến nỗi mũ giáp vậy chạy nhanh tìm công tác kiếm tiền mua nha. Mục hằng như vậy tâm tính, mà kể ở thời đại nào đều có thể làm chính mình nhật từ quá đến hảo lên. Tuy rằng mấy năm liên tục tai họa làm kinh tế cơ hồ sụp đổ tiêu phí kịch liệt co chặt sinh sản phay đứt gãy nghiêm trọng nhưng là muốn tìm được công tác cũng không khó. Hiện tại có rất nhiều chính phủ tuyên bố bảo dưỡng hoàn cảnh, duy thu kiến trúc công tác. Cho dù muốn di dân cũng đến trước giữ gìn hảo trước mắt sinh hoạt hoàn cảnh, nếu có thể chậm lại sụp đổ tốc độ kia càng tốt Chỉ là này đó công tác phần lớn vất vả. Mục Hằng không sợ khổ thực mau liền tìm tới rồi công tác dọn ra viện phúc lợi. Vốn dĩ lấy hắn chịu khổ nhọc tính tình tích góp đến 3.000 tệ cũng không khó, bất quá bởi vì cứu tế bằng hữu này 3.000 tệ mới tích góp đến vất vả. Chờ rốt cuộc xếp hàng đến chính mình khi, đã là ngày hôm sau, du hành trải qua trí nhớ kiểm tra đo lường, xác định trí lực bình thường lúc sau trả tiền ký kết bắt được mũ giáp. Mũ giáp khinh khinh xào xảo hắn đến phòng vệ sinh đem hộp mũ giáp thu được nhẫn chữ vật lại ôm không cái dương ra cửa. Lần này rời đi hắn liền nhớ rõ mặc đồ phòng hộ, phòng hộ phục liền đặt ở cái này làm việc thính phòng để quần áo, mục hàng phòng hộ phục vẫn là công tác đơn vị cung cấp lại đại lại tăng, không quá vừa người. Du hành cẩn thận mà mặc tốt kéo lên khóa kéo, mới theo đám người đi ra ngoài. Ở cửa đợi nửa giờ mới chờ đến nhất ban xe buýt, du hành đầu tệ sau ngồi trên đi thẳng đến ngồi vào chạm cuối mới đến ra. Trường 181 Mặt Thế trò chơi hai nói là ra kỳ thật là đơn vị ký túc xá, sau trưởng thành, Mục Hằng chính mình tìm một phần hiện tại nhu cầu lượng rất lớn công tác xanh hóa công. Đương nhiên rồi, không phải cái loại này kỹ thuật công, mà là tưới nước rút thảo làm cái giá từ từ linh tinh tạp sống mệt sống cái loại này. Mục Hằng rất vừa lòng, có đến ăn có được lãnh đạo cũng thực thông cảm, phê giả làm hắn chạy nhanh đi mua mũ giáp, đồng sự cũng nguyện ý giúp hắn thay ca. Trở lại ký thúc xá đã là trạng vàng, nhà ăn cũng ăn cơm. Dù hành phùng cả mên đi múc cơm, gặp được đồng sự tiền bối, đều thực nhiệt tâm hỏi hắn, mua được sao? Mua được, dù hành học mục hằng thẹn thùng cười cảm ơn các vị ca ca thúc thúc xúc ta vội ta ngày mai liền đi làm, sẽ hào hào đem kỳ nghỉ công tác bổ trở về. Hải nơi nào yêu cầu tạ chuyện nhỏ, chạy nhanh đi múc cơm đi, hôm nay có thịt gà đâu, mau đi mau đi. Du hành múc cơm trở về, lại đến quen biết đồng sự kia một bàn cùng nhau ăn cơm. Mũ giáp mua trở về tan tầm thời gian phải nắm chặt thời gian đi đi học ta nghe nữ nhi của ta nói, đặc biệt khó đâu. Ai ra ta nhi từ cũng nói khó được muốn bệnh so thì đại học còn khó đâu. Bọn họ này một tổ tổ trưởng hoàng tổ trưởng cổ vũ du hành tiểu hàng A, đừng nghe bọn họ nói bừa, này học tập kỳ thật cùng chúng ta đi làm giống nhau, khẳng định vất vả, nói cách khác mỗi người đều có thể đương chuyên gia giáo thụ lạc. Người nghiêm túc học khẳng định học được sẽ khảo đến tốt. Đúng vậy, đúng vậy, tiểu hằng người tuổi trẻ, đầu còn linh hoạt thật sự, khẳng định hành. Mục hằng ở đồng sự hỗn thật sự khai, hắn là tuổi nhỏ nhất mới 17 tuổi. Lớn như vậy tuổi hài tử, làm được hạ như vậy mệt nhọc công tác không mấy cái. Mọi người đều so với hắn đại, xem hắn tiểu hài nhi dạng đều rất chiếu cố hắn. Bắt đầu hắn tiền tệ không đủ các đồng sự còn nói muốn góp vốn mượn hắn, bị mục hằng cự tuyệt. Hiện tại thời buổi này, nhà ai nhật từ đều không tốt lắm quá, hắn chỉ cần tồn chính mình một người tiền tệ vẫn là tồn đến lên. Ta sẽ hào hào học cảm ơn đại gia. Cơm nước xong, du hành liền hồi ký túc xá. Ký thuốc xá là tám người gian, ở hắn xem ra thực không có phương tiện. Mũ giáp sử dụng cách nói thư thượng nói, sử dụng mũ giáp trong lúc nếu gặp đến ngoại giới vật lý công kích hoặc là cưỡng chế nhổ mũ giáp cưỡng chế offline có cực đại khả năng tạo thành đại não tổn thương. Bởi vậy thận trọng kiến nghị người dùng ở sử dụng phía trước bảo đảm cảnh vật chung quanh an toàn. Nơi này còn có 7 người ở, ở du hành xem ra đều là không ổn định nhân tố. Vì thế hắn tạm thời không tính toán đăng nhập đi lên, nghĩ chạy nhanh kiếm ít tiền, đem trụ địa phương, ăn cơm vấn đề đều cấp giải quyết sớt lại nói muốn ở trong khoảng thời gian ngắn thay đổi trước mắt sinh hoạt hoàn cảnh cùng cải thiện sinh hoạt tiêu chuẩn du hành trong lòng đã có đại khái ý tưởng bởi vì toàn tinh cầu gió cát tàn sát bừa bãi hiện tại thông khí cháo phi thường thường thấy bất quá chỉ là thực bình thường cách ly cháo tựa như vừa mới làm việc đại sảnh cửa kia tầng mành là được loại này cái lồng chỉ có thể khởi đến bước đầu ngăn cách tác dụng dày nặng đồng thời ở sốc lên kia một khắc hạt cát sẽ phun trào tới khuyết điểm phi thường rõ ràng rõ ràng tinh cấp phòng hộ cháo so nó cao cấp nhiều Một cái tinh cấp phòng hộ cháo 200 triệu nhiều tân hỏa điểm, nếu có thể đổi lấy một bút vật tư kia còn tính có lời. Hoặc là đem chính hắn nghiên cứu ra tới thô giáp phòng hộ cháo kỹ thuật giao ra đi, như vậy không ngừng tiền tài cũng có thể vì hắn đổi lấy nhất định địa vị trực tiếp được đến đầu phê di dân tư cách khả năng sao. Thực mau, du hành liền phủ định để nhị loại phương pháp. Mục hàng nơi quốc gia, vốn là liên bang chế quốc gia các loại chính quyền đảng san sát tới rồi hiện tại hoàn cảnh xã hội đại sụp đổ, mỗi cổ thế lực đều ở vì 60 năm sau đại di dân ngươi tranh ta đoạt. Này đó tranh đoạt còn đều là ở bên ngoài, phẳng phất lần này tai nạn làm cho bọn họ đều tránh ra tay chân, lúc này không tranh khi nào tranh. Ngay cả thân là tầng dưới chót xanh hóa công mục hằng cũng biết bổn khu làm việc thính là từ A thế lực khống chế cách vách khu làm việc thính là từ B thế lực khống chế, nghe nói mũ giáp giá bán so với bọn hắn nơi này tiện nghi 500 tệ đâu. Đáng tiếc bọn họ mua sắm khi là bằng vào thân phận chứng, chỉ có thể ở hộ tịch sở tại bằng thân phận chứng mua sắm. Nói cách khác mục hằng thật đúng là tưởng ngồi xe đến cách vách khu mua. Dù hành nghĩ nghĩ, vẫn là tính toán đi chợ đen, bán ra một cái tinh cấp phòng hộ trào ứng khẩn cấp. Nói đến chợ đen, đó là mấy năm nay mới hứng khởi. Tuy rằng chính phủ cường lực áp chế, bảo trì tiền lưu thông tính, nói cách khác không chờ di dân bắt đầu toàn bộ quốc gia kinh tế liền phải sụp đổ, nhưng là sau lưng đại gia vẫn là sợ tiền tệ nào một ngày liền hoàn toàn bị giảm giá trị bốc hơi. Vì thế chợ đen đúng thời cơ mà sinh. Ở chỗ này, người có thể lấy vật đổi vật đến người muốn đổ vật đương nhiên, cũng có thể lấy hoàng kim tiền tệ làm trao đổi. Chỉ có đối phương nguyện ý cái dạng gì giao dịch đều có. Du hành ở ngày hôm sau tan tầm lúc sau liền đi gần nhất tiệm nét hoa một tệ mua hai cái giờ lên mạng thời gian. Hắn trước tìm phòng ở hiện tại giá nhà rất thấp khoảng cách di dân chỉ còn lại có 45 năm cơ hồ không ai mua phòng. Hắn nhìn chúng một chỗ không tồi một phòng một sảnh chỉ cần 10 vạn tệ. Lúc sau hắn mới thượng chợ đen võng bắt đầu quài thương phẩm hơn nữa phụ thượng chính mình đặc biệt chụp video. Video độ phân giải thực bình thường, bất quá vẫn là có thể thực rõ ràng mà nhìn ra phòng hộ cháu hiệu quả, bên ngoài thần hồn nát thần tính cuồng xa bay múa chỉ có đường kính 4 mét đảo khấu bồn khu vực nội bình tĩnh như nước thị giác hiệu quả phi thường kinh diễm. Hắn không chút khách khí mà quả giới 1.000 vạn tệ chỉ 5 phút sau, liền không ngừng có người liên hệ hắn. Hắn không để ý đến những cái đó chém giá, nghi ngờ cuối cùng nhìn chúng một cái trực tiếp cùng hắn ước giao dịch thời gian địa điểm khách hàng, hai cái ước hảo giao dịch công việc, sau đó hắn liền đem thương phẩm hạ giá. Ước thời gian là ở ba cái giờ sau, liền ở tiệm nét bên ngoài đã sớm hoang phế công viên. Dù hành rời đi tiệm nét, ở công viên nhà vệ sinh công cộng nhảy ra mang theo tinh cấp phòng hộ cháo con dối thế thân, chính mình dùng thiên biến mặt nạ thay đổi khuôn mặt cùng một bộ quần áo, lại hướng tiệm nét đi mua ba cái giờ thời gian. Đang chờ đợi trong lúc hắn vẫn luôn ở xem về bang minh thế giới tin tức có thể nói, hiện tại trên mạng nhất đứng đầu tin tức chính là bang minh thế giới. Ở trong trò chơi, nhân vật các hạng số liệu chỉ tiêu đều là trăm phần trăm phòng thật mệt nhọc thống khổ càng là không chút nào tham giả. Thiết kế giả nói trăm phần trăm phòng thật là vì người tài ba nhóm ở học tập trong quá trình được đến chính xác thực nghiệm số liệu. Trừ bỏ này đó oán giận, mọi người nhất chú ý chính là khảo thí thành tích trong trò chơi, đều là từ giả thuyết lão sư giáo thụ, cũng có chuyên môn khảo thí bộ môn, mỗi thời mỗi khắc đều có thể tham gia khảo thí, không có số lần hạn chế, bất quá tiền tam thứ khảo thí miễn phí, lúc sau liền phải giao tiền, trò chơi khai thông hiện thực thể cùng trò chơi một một đổi thông đạo. Thành tích kết quả cũng có thể lựa chọn công khai vẫn là che giấu từ hiện tại trên mạng xem, không ít người thích công khai. Hiện tại liền có một cái đoạn người trong mắt tân tiêu đề, mỹ nữ học bá Trần Hỉ chân đánh vỡ tinh cầu viễn cổ sử thượng ký lục. Tiểu tiêu đề vì đạt được 7.453 phân cao phân, bình định vì S cấp. Phải biết rằng tinh cầu viễn cổ xử bao trùm tinh cầu còn không có nhân loại tồn tại khi 2.3.000 năm, lịch sử đều là từ khảo cổ tài liệu, hóa thạch từ từ đến tới tài liệu mênh mông như hải. Mà ở thực tế ảo học tập khảo thí hệ thống chung cũng không phải đơn thuần ngâm Nga liền có thể cho dù tưởng bối kia cũng là cực cao khó khăn. Trừ bỏ ngâm Nga lý giải còn có xứng đôi động thủ thực nghiệm. Thật sự có thể toàn bộ gặm xuống tới cùng trở thành một người viễn cổ sử giáo thụ cũng không kém. Căn cứ du hành đã biết tin tức bàng mình thế giới chung, bao quát đúc thiết kế kiến trúc chủ nghệ, gieo trồng, lịch sử, dệt khoa học kỹ thuật, âm nhạc, vũ đạo từ từ 999 hạng sinh sản sinh hoạt đại hạng. Đại hạng dưới còn có tế phân nhị cấp hạng mục cùng tam cấp hạng chờ tiểu hạng mục có thể nói là nhịp nhàng ăn khớp tầng tầng đẩy mạnh. Toàn bộ thêm lên có 10 vạn nhiều tiểu hạng mục. Mà kể là cái gì phương diện nhân tài cỡ nào thiên khoa thí sinh đều có thể tìm được chính mình vị trí. Trước mắt đường cục cũng không có tuyên bố đầu phê di dân danh ngạch bất quá đã tuyên bố quá thô sơ giản lược báo trước đến lúc đó khẳng định là căn cứ khảo thí thành tích xếp hạng tiến hành sang chọn Cho nên đánh vỡ người khác ký lục chính là hiện tại lớn nhất cạnh tranh. du hành cảm thấy nhiệm vụ này thế giới thật sự rất có ý tứ lấy tri thức cùng năng lực tới cân nhắc một người giá trị thậm chí khả năng sẽ ảnh hưởng sinh từ. Không thể so tướng mạo ra thế so thành tích quả thực là một đại sáng kiến. Đối với có sáng suốt thuộc tính hơn nữa từng có nhiều năm học tập kinh nghiệm hắn tới nói, nhiệm vụ này trước mắt sát thật là đơn giản cấp bậc. Cũng bởi vì như thế, hắn mới dám trước giải quyết sinh tồn vấn đề, mà còn không có đăng nhập bang minh thế giới. Xem tin tức trong quá trình, hắn cảm giác đến công viên có người tới, hắn không chế được con rối thế thân ngồi sổng cổng lớn, đã sớm bị cát vàng bọc thành điêu khắc thế cho nên người tới cũng không có phát hiện hắn, đi vào nhà vệ sinh công cộng khi chỉ nhìn đến trên tường dán một chương giấy, chuyển khoản, mặt sau còn có tài khoản. Nhưng đem người tới khí cách tốt xấu. Làm sao bây giờ? Này công viên căn bản không ai. Tiệm nét lão bản nói kia máy tính người dùng ở 3 cái giờ trước liền đi rồi ta nhìn theo dõi xác thật là như thế này. Triệu Hoành Vũ hít sâu một hơi, hỏi cha được tài khoản sao? Trong lòng lại không ôm hy vọng, người này như vậy rào hoạt sao có thể sẽ khai ký danh tài khoản? Quả nhiên thủ hạ người cha xét lúc sau nói cái này tài khoản là tài khoản đen hộ cha không đến tương ứng người là ai. Bất quá ta đã làm người nhìn chằm chằm cái này tài khoản, chỉ cần hắn lấy khoản ta là có thể thu được tin tức. Kia còn chuyển khoản sao? Triệu Hoành Vũ trầm khuôn mặt truyền. Nếu bắt được người kế hoạch thất bại, dù sao cũng phải đem đồ vật bắt được tay đi. Chỉ hy vọng người kia tuân thủ hứa hẹn, hắn không thiếu này một ngàn vạn chính là nếu thật sự bị đùa bỡn lừa gạt, hắn tuyệt đối sẽ đem người kia nhảy ra tới ấn chết. Thực mau, du hành liền ở trên mạng đưa vào mật mã tài khoản tuần tra đến bên trong nhiều một ngàn vạn tin tức. Tiền xác định đã đến chướng, hắn rời đi tiệm nét biên chờ xe buýt biên khống chế con dối thế thân đứng lên, con dối thế thân đỉnh một thân cắt vàng hướng công viên đi, tìm được xe sau đem đồ vật phóng tới trên nóc xe còn chi kỷ mà mở ra chốt mở, làm cho khách nhân có thể liếc mắt một cái thấy. Gió cắt bên trong, cao lớn bóng người bỗng nhiên biến mất không thấy, ai cũng không thấy được cát vàng cuốn một giọt huyết nhào hướng nơi khác. Có tiền, du hành khẳng định là chạy nhanh toàn bộ nói ra, hắn có rất nhiều nhẫn chữ vật chứa được Hắn tùy tiện tìm cái ngân hàng đều quầy lấy tiền, đợi nửa giờ làm ngân hàng đi trình tự đối những cái đó nhìn trộm ánh mắt làm như không thấy, dẫn theo mấy đại túi tiền sau hắn lập tức rời đi. Vừa ly khai ngân hàng, bên ngoài yên xa cuồn cuộn thực mau liền đem thân ảnh ẩn nấp lên. Hắn không lo lắng cho mình mặt bị chụp đi, dù sao gương mặt kia không phải chính mình. Ở trên đường khi hắn đem túi tiền toàn bộ nhét vào nhẫn chữ vật lại lần nữa thay đổi một khuôn mặt quần áo không cần đổi, ở ngay lúc này trên đường hành tàu người mỗi người trang phục đều là giống nhau như đúc. Có thu vào, du hành trước tiên cầm từ chợ đen thượng mua giả thân huyền phân chứng mua phòng ở, sau đó tìm đơn vị từ chức. chương 182 mặt thế trò chơi 3, du hành đi từ chức thời điểm lão bản còn quan tâm hỏi hắn tìm được tân công tác sao. Nghe Du Hành nói là muốn nỗ lực phụ lục hắn tán đồng gật đầu, ngươi còn trẻ, xác thật muốn bác một bác. Ở bang minh thế giới người trong nước, người trẻ tuổi chiếm đại đa số, rất nhiều tuổi đại người đều đã từ bỏ tranh đoạt đầu phê di dân tư cách. Ở bọn họ xem ra tuổi này đi khảo thí thật là làm khó một phen lão xương cốt chờ đầu phê di dân thời điểm chính mình càng già rồi tranh đến đầu phê di dân tư cách kỳ thật tác dụng không lớn, thân thể cũng không nhất định chịu nổi ngồi phi thuyền. Nói nữa, trong nhà còn có tiểu đồng lứa, bọn họ cũng đi khảo thí ai dưỡng ra sống tạp. Đủ loại nguyên nhân dưới, mục hàng công tác đơn vị đồng sự toàn bộ đều là bỏ thí sinh. Lão bản còn đối hắn nói vài câu cổ vũ nói, sảng khoái mà cho đi còn làm tài vụ vì hắn kết toán toàn bộ nguyệt tiền lương, dư lại mấy ngày nay liền tính, người hào hào học tập đi. Dù hành đối lão bản nói lời cảm tạ thuận lợi từ trước Rời đi văn phòng sau hắn hồi ký túc xá thu thập đồ vật còn mang theo một ít đồ vật chia bạn cùng phòng cùng mặt khác đồng sự làm cáo biệt thu một cái sò chúc phúc ngữ rời đi đơn vị. Dọn tiến chính mình phòng ở lúc sau, du hành cảm thấy trong lòng kiên định nhiều, hắn còn đối phòng ở tiến hành bước đầu cải trang, làm này càng thêm an toàn. Có phòng ở rất nhiều chuyện là có thể làm hắn một hơi mua một đám vật tư chuân nhẫn chữ vật hiện tại những thứ khác không nói. Đồ ăn trướng đến nhanh nhất chỉ cần là mua vật tư tiền liền hoa 50 vạn có thể thấy được tiền là không cấm hoa. Lại lấy nặc danh danh nghĩa vì mục hằng lúc trước sinh hoạt tai khi viện phúc lợi quyên một bút khoản tiền, như vậy một hồi lăn lộn, hắn cuối cùng có thể an tâm mà ngồi xuống nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi lúc sau, hắn lại dùng gen cải tiến dịch chịu đựng đi lúc sau lại tu luyện nửa tháng kiện thể quy tắc chung, lúc này mới bắt đầu đăng nhập bang minh thế giới liên tiếp sau khi thành công du hành liền cảm giác được chính mình đi vào một chỗ hắn dựa theo nhắc nhở âm dùng thân phận chứng đăng ký thành công đăng nhập đi lên một loại bị truyền tống không trọng cảm lúc sau hắn phát hiện chính mình ở một gian trong phòng trên người ăn mặc một thân màu lam chế phục trong phòng nội chỉ có đơn giản một giường một bàn một ghế một quầy đây là trong trò chơi ký túc xá mỗi người đều sẽ có như vậy một gian cũng là thí sinh lần đầu đổ bộ khi nơi sinh trò chơi này làm bang minh thế giới đã vận hành 4 năm Trên mạng rộng khắp truyền lưu không ít tài liệu, hơn nữa đương cục cũng có tuyên truyền phổ cập khoa học du hành cũng làm công khóa cho nên hắn đối trò chơi này cũng không xa lạ thoáng quan sát một chút ký túc xá lúc sau liền tính toán đi ra cửa. Ở ra cửa phía trước hắn ngạc nhiên mà là trên người hắn nhẫn chữ vật còn ở, lại trộm đạo vừa thấy, bên trong vật tư cũng ở. Do hỏi qua AT9009 sau biết được du hành biết nhẫn chữ vật ở hắn mua sắm sau chính là cùng linh hồn của hắn cột vào cùng nhau một tổ số liệu. Đây là vì cái gì hắn ở nhiệm vụ trong thế giới mua sắm từ đổi hệ thống thương phẩm ở trong thế giới hiện thực cũng có thể sử dụng nguyên nhân. Cho nên ở cái này nhiệm vụ trong thế giới, mà kệ là trò chơi phần ngoài vẫn là trong trò chơi, đều là cùng tổ cơ sở dữ liệu cho nên ta ở bên ngoài mua vật tư cũng có thể đưa tới trong trò chơi đầu. Trái lại đâu, có thể đưa tới trò chơi bên ngoài sao, du hành hỏi ra chính mình suy đoán. Không sai, song hướng đều có thể ký chủ thật thông minh A.T.9009 còn nói với hắn, hắn có thể yên tâm ở trong trò chơi sử dụng nhẫn chữ vật. Lấy nơi này khoa học kỹ thuật trình độ trò chơi này đầu não còn không có phát hiện ta năng lực lạc. Dù hành cười phản trở về khen nó, ngươi thật lợi hại. Giống nhau giống nhau lạc ký chủ cố lên làm nhiệm vụ, đây là một cái khó được đơn giản cấp bậc nhân vật ký chủ mà khi ở chỗ này nghỉ phép hảo hảo điều tiết thể xác và tinh thần. Nó chính là một cái người phụ trách chi kỳ hệ thống trước khi đi còn muốn khích lệ du hành một phen. Tốt cảm ơn ngươi, nếu trò chơi trong ngoài đồ vật hắn có thể song hướng truyền lại sử dụng, với hắn mà nói không ngừng là sinh hoạt tiện lợi cũng có thể là một chỗ thương cơ. Hiện tại tạm thời không đề cập tới, du hành đi ra ký túc xá, hắn tiến trò chơi khi là giữa trưa trong trò chơi cũng theo phần ngoài thời gian biểu hiện giữa trưa cảnh tưởng, mặt trời rực rỡ cao quài. Đi xuống ký túc xá người đương thời huyền lưu lượng đặc biệt đại, từ trên xuống dưới đều là người, Du Hành ở hàng hiên cùng người khác cho nhau vây quanh, đè ép cảm thấy phi thường thú vị. Nhớ tới trên mạng có võng hữu trêu chọc, đây là sóng điện não chi gian chạm vào nhau. Du Hành trước đi vào khu dạy học đại sảnh tuyển khóa, hắn toàn bộ đem sở hữu chương trình học đều tuyển. Ở chỉ có chính mình thấy được cá nhân giao diện thượng, đã chọn chương trình học kia hạng nhất cọ cọ cọ mà gia tăng, hạ kéo điều càng ngày càng trường. Đang ở tuyển khóa thí sinh rất nhiều, nơi nơi đều là ong ong thảo luận thanh tỉ như hắn bên cạnh liền có mấy cái thí sinh cao mày, một cái trong miệng nói ta toán học cha, liền không chọn toán học đi. Muốn hay không tuyển ngôn ngữ giản sử nghe nói muốn bối đồ vật thật nhiều, chính là thi viết đề rất đơn giản a chỉ cần ngâm nga là có thể khảo hào, chờ bọn họ tuyển xong rời đi, xem du hành còn đứng ở nơi đó, lẫn nhau chi gian còn trộm trêu chọc ngươi xem, lại là một cái trọn hoa mắt người đáng thương. Đi đi đi, chúng ta chạy nhanh đi đi học, 999 cái đại hạng không chỗ khó, khó chính là này đó, đại hạng phía dưới còn có tế phân tiểu hạng kia cũng là cũng có thể đơn tuyển, không có biện pháp, hắn đành phải một đám tiểu hạng chậm rãi điểm, khổ ở trò chơi không có toàn tuyển công năng, làm hắn ngạnh sinh sinh đứng điểm mười mấy vạn hạ, mười ngón đổi điểm đều chịu không nổi. Hảo đi, chờ tuyển xong khóa trời đã tối rồi. Trò chơi hệ thống nhắc nhở du hành hôm nay trò chơi thời gian sắp siêu khi, làm hắn hạ tuyến. Không thể so khoang thực tế ảo chỉ cần có dinh dưỡng dịch rót vào, đăng nhập thời gian có thể liên tục nửa năm, mũ giáp chỉ có thể bảo trì thượng tuyến thời gian 6 tiếng đồng hồ, vượt qua nói đối đại não sẽ có tổn thương, cho nên ở đạt tới 6 tiếng đồng hồ phía trước hệ thống sẽ nhắc nhở kịp thời offline, nếu không sẽ cưỡng chế hạ tuyến. Kỳ thật du hành cũng không cảm thấy khó chịu, bất quá vẫn là dựa theo quy định offline. Ở làm cơm chiều thời điểm hắn tưởng đến đi mua một đài khoang thực tế ảo, bằng không thật là không có phương tiện. Hắn quyết định mua khoang thực tế ảo, lại không tính toán lãng phí thời gian lại đi xếp hàng, hắn ở chợ đen thượng tìm đầu cơ trục lợi khoang thực tế ảo thực mau liền tìm đến một đài, đối phương ra giá 20 vạn, hắn không có chém giá trực tiếp hạ đơn đặt hàng. Cùng đối phương ước định thời gian địa phương đem khoang thực tế ảo khiêng về nhà sau, hắn lại đi trò chơi thương thành thành mua một số lớn dinh dưỡng dịch cuối cùng lưu lại một con rối thế thân giữ nhà thuận tiện hỗ trợ tăng thêm dinh dưỡng dịch, hắn lại lại lần nữa đăng nhập đi lên. Hắn không có đi đi học mà là tới trước thư viện. Cái này thư viện đối du hành tới nói quả thực chính là thiên đường, không cần nơi nơi buôn ba, bang minh quốc sở hữu văn minh đều ở chỗ này, căn bản chính là một khối dễ như trở bàn tay thật lớn bánh kem. Cho dù A.T.9009 nói vì không quấy nhiễu trò chơi đầu não cùng với quốc gia cao tầng, không thể dùng già quét thương hấp thu thư tịch số liệu, chỉ có thể dựa du hành toàn bộ nhất nhất xem qua, lại đến lấy ra hắn trong óc thư tịch ký ức, hắn cũng cảm thấy thật cao hứng. Trước mắt trò chơi này nhất hấp dẫn hắn địa phương chính là thư viện, đáng tiếc mặt khác quốc gia server hắn vào không được nói cách khác hắn cũng rất muốn đi đối phương thư viện dạo một dạo. Hắn nhìn này tòa chiếm địa hai vạn mét vuông, tổng diện tích nghe nói có 30 vạn mét vuông đại hình thư viện hứng thú bừng bừng mà đi vào đi. Lúc sau nhật thử đối du hành tới nói cùng thiên đường vô dị, có đến ăn có được cũng không có nguy hiểm, nâng dơ tay là có thể được đến một đống tân hỏa điểm. Đọc sách cũng không mệt, hắn thích thú thượng tuyến một tuần lúc sau lại hạ tuyến rèn luyện một chút thân thể, làm điểm ăn ngon, lại chú ý một chút ngoại giới thật biến cố hóa. Nhật tử liền như vậy xoát xoát địa qua đi, những cái đó chương trình học du hành vẫn là không đi thượng hắn tính toán trước đem thư viện thư đều xem qua một lần lại đi đi học. Đây là một cái giả thuyết trò chơi thế giới, vẫn là muốn đem thư tịch đều ấn tiến trong đầu, mới là nhất bảo hiểm. Cho dù nhiệm vụ thất bại, có này đó tân hỏa điểm cũng làm hắn thập phần thỏa mãn ở thư viện ngày nọ, hắn còn gặp Nguyên Thân Mục Hằng một cái bằng hữu, nói lên cái này bằng hữu, cùng Mục Hằng giống nhau đều là cô nhi viện, kỳ thật hai người vẫn là thời trước hàng xóm, cửa nát nhà tan khi hai người vừa lúc ở bên ngoài trên quảng trường chơi, sau lại cùng nhau bị tai khi viện phúc lợi nhận nuôi. Dựa theo trì huyền ý tư tái kiến cũng là bằng hữu. Muốn Du Hành tới nói, chia tay còn làm bằng hữu rất kỳ quái, vẫn là phân đến như vậy khó coi, còn phải làm bằng hữu. Nàng không cách ứng, hắn cũng cảm thấy cách ứng. Bởi vậy ở Trì Uyển kinh hỉ mà cùng hắn chào hỏi khi, hắn lãnh đạm gật đầu, ôm thư liền phải rời đi. "A Hằng, ngươi gần nhất quá đến thế nào? Học tập thượng có hay không áp lực? Không hiểu có thể tới hỏi ta." Trì Uyển ngăn lại hắn, thanh âm lại giòn lại ngọt giống chỉ tiểu chim hoàng oanh. "Không cần, cảm ơn." Du Hành vòng qua đi lập tức đi xa, Trì Uyển cắn cắn môi không có theo sau. Mục Hằng cùng Trì Uyển là thanh mai trúc mã. Lại cùng nhau ở cô nhi viện, hai người cho nhau nâng đỡ thành niên, cũng tự nhiên mà vậy sinh ra thâm hậu thân tình cùng với tình yêu kỳ thật mục hàng tích góp xuống dưới đệ nhất bút 3.000 tệ chính là cấp trì huyền mua mũ giáp dùng hết. Hắn đầy cõi lòng ngọt ngào mà tiếp tục công tác tính toán chạy nhanh mua một đài tự dùng mũ giáp, đến lúc đó có thể cùng trì huyền cùng nhau học tập khảo thí cùng nhau di dân. Sau lại kết cục cũng thực cầu huyết trì huyền cùng con nhà giàu ở bên nhau, vẫn là mục hằng đến lượt nghỉ khi đi xem nàng mới phát hiện người thiếu niên thực tôn đều bị dẫm đạp đến một chút không dư thừa. Lúc ấy kéo con nhà giàu tay lời nói sắc bén mà làm mục hằng đừng lại dây dưa nàng trì huyền cùng vừa mới nói cười yên yến thiếu nữ không hề tương tự chỗ. Dù hành lắc đầu, đem chuyện này ném tại sau đầu trước đừng nói mục hằng đã sớm thề không hề cùng nàng có liên quan chính là đối chính hắn tới nói trì huyền cũng chỉ là người xa lạ mà thôi. Mà bên kia trì uyển đã ở ít bằng đại sảnh tuần tra đến mục hàng tên, khảo thí số lần bằng không. Nàng chố mắt mà nhìn cái kia linh tự, trong lòng không biết là cái gì cảm giác. Trò chơi thông tin vang lên, nàng lập tức truyền được hảo ta lập tức đi, thực mau thực mau. Nàng phi thường phi thường vội, nàng bạn trai sát thật thực thích nàng, chính là dưỡng thành kiêu căng ngạo mạn tính tình lại sẽ không dễ dàng sửa lại cũng không cảm thấy cần thiết sửa. Trò chơi ngoại nàng muốn chiếu cố hắn nhân nhượng hắn trong trò chơi nàng vẫn cứ muốn đem hắn chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ tùy kêu tùy đến đây là nàng muốn sinh hoạt nàng tuyệt đối sẽ không hối hận phần 9 tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cỗ đọc